Trước 501, Tiểu Hùng Miêu bị bỏ lại. Sở thiên giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn rất thần côn, nghĩ bụng, thần hoàng có đuôi Phán quyết thần thú cố ý lửa hắn hay từ đặc cân có đuôi thật. Bị bàn tay to lớn của kiệt khắc tốn để trên vai, sở thiên không động đậy được, nói thẳng nhiên, bản thần hoàng có đuôi sao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phán quyết thần thú cười gian, nhìn bộ dáng giống hệt như Tiểu Hùng Miêu khi đi trộm đồ, nhắc ngươi một câu nữa, khi không có người ngoài. Lão đại thường không xưng hô với ta những lời vớ vẩn như bản thần hoàng. Ngươi cũng biết là ta đã mất chi nhờ mà. Vậy thì ta nên xưng thế nào? Sở thiên cố trụ đến cùng, vẫn dáng vẻ thản nhiên ta chính là thần hoàng. Ngươi xưng là lão đại. Phán quyết thần thú nói. Sở thiên cục gặp, ồ, ta hiểu rồi, lão đại ta quên rất nhiều chuyện, ta có đuôi thật sao? Phán quyết thần thú dùng hai tay nhắc sở thiên ra trước mắt, ừm. Bộ dạng mặt dày của ngươi rất giống với lao đại. Sai. Sở thiên rối rối tay chân bị tên dần, nói, ta không phải rất giống với lao đại ngươi, ta chính là lao đại của ngươi. Phán quyết thần thú để sở thiên lại gần hơn một chút, ta hơi tin ngươi là lao đại rồi, các ngươi thật vô lại đó. Sở thiên nhìn cái mùi gấu phạp phồng, phấy tay gạt đi mùi rượu nồng nặc, cao mày nói, chiến thần và bị bồng còn cả la tây nhã linh hồn chủ thần đều đã chứng minh. Ngươi còn nghi ngờ cái gì? Ta chính là thần Hoàng Tư Đặc Cân. Nếu ngươi đã biết mình tên là Tư Đặc Cân vậy thì tên tục của ngươi là gì? Không phải ngươi cũng quên rồi chứ? Phán quyết thần thú cười gian. Thật ra à, ta biết rất nhiều chuyện bọn bỉ bồng không biết. Mà bị bồng lại không biết là ta biết. Ngươi hiểu ta nói gì không? Sở thiên nuôn Mai ngươi biết những gì? Ví dụ ngươi có đuôi Ta có đuôi thật sao? Không phải ngươi. Mà là thần hoàng thật có đôi. Kiệt khắc tốn tuy nói chắc nịch nhưng vẫn cười hì hì. Sở thiên không thể không nghi ngờ hắn đang lừa mình. Chuyện trước đây ta quên rồi. Có thể là có, nhưng bây giờ chắc chắn ta không có đôi. Phán quyết thần thú đông quay người sở thiên, búng một cái vào mông hắn, rồi lắc đầu thôi. Không dài dòng nữa, giờ ta đưa ngươi đi lấy linh hồn chu thần hoàng lang vệ. Nói rồi kiệt khắc tốn bay lên, tốc độ không kém bản thể của A Mạc Kỳ bay đến lưng chừng của Tiếp Nguyệt Tháp, Kiệt Khắc Tốn vẫn chê tốc độ không đủ nhanh, tháo bình rượu sau lưng xuống, uống một ngụm rồi phun mạnh xuống dưới, lửa bốc ngùn ngụt như nuôi tên lửa, tốc độ của Phán Quyết Thần Thú được tăng lên một mức. Liên tiếp phun vài lần, không đến một tiếng đồng hồ, hắn và Sở Thiên đã lên đến đỉnh kia Tiếp Nguyệt Tháp. Phán Quyết Thần Thú lấy từ trong cái váy cỏ vài lá cỏ bọc Sở Thiên lại, cẩn thận một chút, gió trên Tiếp Nguyệt Tháp rất mạnh, ngươi đợi một lát, để ta gọi chúng ra. Nói rồi, kiệt khác tốn mở một cái cửa nhỏ, hét lớn, các vinh đệ, thần hoàng và chiến thần đến đón mọi người này. Ha ha, giờ mọi người có thể đi đánh nhau rồi. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi từ ngoài vào, kiệt khác tốn một tay che cho sở thiên, một tay dơ chiếc hổ lô rượu đã bỏ nắp, vào hết đi, mau lên, ai chậm chạp thì đợi đó mà chịu ánh sáng chiếu dọi. Một loạt những cái bóng luồn vào từ cửa rồi bị hút vào trong chiếc hổ lô rượu của phán quyết thần thú. Ba chu thần hoàng lang vệ, có mấy trăm tên đến linh hồn cũng không còn, những kẻ còn sống thì ta giúp chúng góp thân thể, không thật tốt lắm, ngươi liệu mà dùng. Nói xong, phán quyết thần thú lại đeo hồ lô lên lưng, những ngón tay rỗi rãi không ngừng xoa vào nhau. Cái động tác này sợ thiên hiểu muốn tiền. Nhưng hắn vẫn giả vờ hồ đồ, kết khắc tốn, thế này là có ý gì? Ngươi đừng có giả vờ, ta giao người cho ngươi rồi, ngươi cũng phải cho ta tí gì chứ? Phán quyết thần thú cười tích mắt, nhưng ta cũng không đổi, chúng ta xuống dưới từ từ nói chuyện, bay thế này mệt quá. Quay trở lại cửa vào tiếp nguyệt thác, khố khoa kỳ lại dơ các ngón tay ra. Thiên không có, nhưng có thứ này chắc ngươi sẽ thích. Sở thiên lấy từ nhẫn không gian ra một hũ rượu cực phẩm phúc tư đặc, cái này vốn là chuẩn bị cho khách thu xa. Phán quyết thần thú sáng mắt lên, ném luôn hổ lô cho sở thiên, cười lớn, được, được, cái này được. Cứ cho ngươi là giả mạo, vì cái này, ta giao hoàng lang vệ cho ngươi. Ha ha! Sở thiên cất hồ lô vào nhẫn, cười, quan hệ của ngươi với ta năm đó thật sự là tốt hơn bị bồng và khố khoa kỳ ư. Hỏi thừa ta là huynh đệ chơi với nhau từ hồi nhỏ. Nhưng ngươi đừng có nói với người khác đó. Kiệt khắc tốn trứng mắt, ra ngoài đi, một phân thân khác của ta đang đợi ở ngoài. Nói rồi, kiệt khác tốn mở cửa lớn đá sở thiên ra ngoài. Bay giữa lưng trừng trời, sở thiên còn nghe vang vẳng tiếng của phán quyết thần thú, anh bạn, thần hoàng thật sự có đôi. Ha ha ha. Cửa tiếp nguyệt tháp vừa đóng lại, phán quyết thần thú ngồi hịch xuống sàn, cố gắng nhấc một chân lên, hôn thật mạnh, cười điên cuồng, ta đã đá hán. Ha ha, ta thật sự đã đá hán. Hạnh phúc quá. Ha ha ha ha. Bị bồng bay lên đón lấy sở thiên, lấy được chưa? Sở thiên gật đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ. Nếu thần hoàng tư đặc cân có đuôi thật thì phán quyết thần thú chắc chắn biết sở thiên là giả, vậy tại sao hắn lại giúp sở thiên? Ra đến bên ngoài rừng trúc, một phán quyết thần thú khác đang uống rượu ăn trúc với tiểu hùng miêu Khách thu sa nằm trên bụng đại hùng yêu, nhìn hai con gấu thế này rất dễ thương. Sở thiên lấy chu thần hoàng lăng vệ ra đưa cho chiến thần. Bị bồng cười với phán quyết thần thú, kiệt khắc tốn, khố khoa kỳ phản bội thần hoàng bệ hạ Hơn nữa có thể là đi khắp nơi nói thần hoàng này là giả. Giờ ta và La Tây Nhã, và cả chiến thần đều đảm bảo với ngươi đấy là thần hoàng, dù là bề ngoài hay linh hồn, đều là thật. Nếu sau này khố khoa kỳ đến, ngươi đừng có bị lựa. Biết rồi, biết rồi. Ngươi đúng là làm nhằng. Kiệt khắc tốn gặm chúc, nói, các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Để anh bạn nhỏ này lại đây với ta đi. Ta đảm bảo sẽ không bạc đái hắn. Đừng mà! Tiểu hùng miêu kêu, ngồi dậy, nhìn sở thiên một cách đáng thương. Ông chủ, đừng bỏ rơi ta, ta đáng thương lắm. Đại hùng miêu cũng bỏ dậy, cười hi hi, ở với ta một năm rưỡi là được rồi. Hay ngắn hơn nhé, 3 ba tháng thì thế nào? Sở thiên háng giọng kiệt khắc tốn, trong tam giới, ta chỉ phát hiện ra ngươi và khách thu xa là gấu trúc. Các ngươi có phải có quan hệ gì không? Ha ha! Không biết chừng khách thu xa lại là hậu duệ của ngươi ấy chứ? Không thể nào, ta vẫn độc thân đó. Gương mặt đầy thịt của kiệt khắc tốn lắc qua lắc lại, miệng lầu bầu, gấu trúc bọn ta vốn ít, ngươi không thấy không có nghĩa là không có. Hê hê, sau này ngươi sẽ còn gặp một con nữa. Kiệt khắc tốn nói rất thân bí, sở thiên đang định hỏi thì hắn nói, anh bạn này là hạ vị thần phải không? Thế này đi, để hắn lại đây 3 ba tháng, sau 3 ba tháng... Ta trả lại người một cao vị thần, thế nào? Ha ha, hiếm khi kiệt khắc tốn muốn nhận đồ đệ. Vậy hả, chúng ta giao cho hắn đi. Bị bồng cũng khuyên, người quên rồi, năm đó tuy tam sủng bọn ta thực lực tương đương nhưng kiệt khắc tốn đại ca còn có rất nhiều thứ hay ngoài thực lực ra. Ý tứ bì bồng rất rõ ràng, để khách thu xa lại chắc chắn có lợi. Sở thiên meo mắt cười rồi gật đầu đồng ý. Thôi thế là hết, tại sao kẻ gặp xui xẻo cứ là ta chứ? Khách thu xa chấn mắt, nàm thịt trên người kiệt khắc tốn. Mục đích đã đạt được, khố khoa kỳ còn phải trấn thủ tiếp nguyệt thắp không thể rời khỏi. Sở thiên để lại khách thu xa, cáo biệt ra về. A Mạc Kỳ, đưa ta về thành huyết luận trước. Hả? Ngươi chính là A Mạc Kỳ. Kiệt khắc tốn đông đứng bật dậy, nhét tiểu hùng miêu vào thắt lưng, trèo lên trước mặt A Mạc Kỳ quan sát. A Mạc Kỳ đang khỏi động không gian thông đạo, kiệt khắc tốn chắn trước mặt. A Mạc Kỳ bị nhìn đến mất tự nhiên, kết khắc tốn miệng hạ, ta chính là A Mạc Kỳ. Giờ ngươi chỉ có nhất trùng thần lực. Kết khác tốn cười gian. A Mạc Kỳ bỗng cảm thấy phán quyết thần thú có thể không có ý tốt, vụt trốn vào trong thông đạo. Lúc đó, vụ, bàn chân của phán quyết thần thú đã tới nơi. Nhìn chỗ phán quyết thần thú hạ chân, nếu không phải A Mạc Kỳ nhanh thì chắc bác Đức thành quả phụ rồi. Ngươi muốn gì? A Mạt Kỳ xuất hiện sau lưng phán quyết thần thú, hai tay tụ quả cầu lôi điện, chuẩn bị tấn công. hê hề, không sao, không sao. Các người đi đi. Phán quyết thần thú cười ngượng, rụt cổ, ôm lấy tiểu hùng miêu ở hồng chạy mất. Thật kỳ lạ. A Mạt Kỳ trừng mắt nhìn bóng phán quyết thần thú, mở thông đạo rồi đưa sở thiên đi. 4. Bên trong tiếp nguyệt tháp chỉ có một con đại hùng miêu đang cởi điên cuồng, kiệt khác tốn đem theo tiểu hùng miêu đá cửa đi vào. Vui vẻ nói, ngươi cười gì vậy? Lẽ nào ngươi đã đá hắn? Con gấu ấy gật đầu lĩa lĩa sảng khoái thật. Ngươi thì sao? Vừa rồi ngươi rất muốn đá A Mạ Kỳ, đã được chưa? Đừng có nhắc đến nữa, ta đã dùng bí pháp ra tốc rồi mà cũng không trúng. he hê, hê, nhưng ngươi đá chúng rồi, chúng ta đã kiếm được rồi. Ha ha! Nói rồi, con gấu trúc đó lôi khách thu xa ra, để xuống đất rồi đóng cửa lại. Cửa lớn của tiếc Nguyệt Tháp đã đóng chia sáng cuối cùng cũng biến mất. Khách thu xa lùi đến góc tường, túi đầu không dám nhìn hai cái bóng to lớn, mọi người đều là gấu trúc cả, xin hãy nương tay, đừng để gấu trúc trên đại lục này tuyệt chủng. Một con tóm khách thu xa lên, yên tâm, gấu trúc sẽ không bị tuyệt chủng đâu. Nào, để ta đá một cái đã. Bút, bút. Trên người khách thu xa xuất hiện hai cái dấu chân cỡ lớn. Sảng khoái quá. Hai con gấu chúc ngửa mặt lên trời cởi gian. Tại sao lại đã ta? Các ngươi bắt nạt trẻ con. Khách thu xa nằm trên đất gào khóc. Lao đại từng dạy ta, làm việc tốt chắc chắn phải trả giá. Ta cứu ngươi một mạng, đã ngươi hai cái thì là cái gì chứ? Một con chọc chọc khách thu xa, này, ta hỏi, năm nay là năm nào? Khách thu xa xuề tay tính, lịch huyên thú năm 727. Sao các ngươi lại nói là cứu ta một mạng? Năm 727 hê hey, hê, hey. thần hoàng quy ẩn sắp 1 vạn 3.000 năm tròn rồi. Còn 3 ba tháng nữa, ông chủ ngươi sẽ gặp phải nạn lớn, rất lớn. Ta giữ ngươi lại là để ngươi không bị xui xẻo cùng, hiểu chưa hả? chương 502, thói quen của thần hoàng. Quá trình trở về thành huyết luyện rất nhanh, A Mạt Kỳ chỉ cần khởi động không gian thông đại. Nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đó, trong đầu sở thiên lại xuất hiện vô vàng ý nghĩ. Ngáy mắt suy nghĩ vô số chuyện, đây cũng là ưu điểm của thời gian thuận lưu. Đại hùng miêu phán quyết kiệt khắc tốn đá hắn một cái làm cái gì? Nếu nói hắn phát hiện sở thiên là giả mạo thì phải trực tiếp trở mặt luôn mới đúng. Nhưng nếu nói kiệt khắc tốn tin sở thiên là thần hoàng thật thì hắn lại dám đá sở thiên sao? Quan hệ tuy tốt nhưng cũng có danh phận. A mạt kỳ và sở thiên thân như huynh đệ, nhưng ưng láo đại chưa bao giờ dám đá sở thiên cả. Cái đá này... Tuyệt đối không đơn giản. Chắc chắn có bí mật bên trong. Sở thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phán quyết thần thú cho hắn một ám thị tiểu tử thối. Ta biết ngươi là giả, nhưng ta không nói ra, sau này có cơ hội ta lại hợp tác. Nếu sự suy đoán này của sở thiên đúng thì tại sao phán quyết lại ngầm giúp sở thiên? Phán quyết thần thú biết bí mật mà bọn bì bồng không biết, điều này có thể chắc chắn rồi. Hắn giúp sở thiên là có mục đích gì? Một người bảo vệ mãi mãi không thể rời khỏi tiếp ngôi thác, giúp sở thiên có thể có được lợi ích gì. Sở thiên tiếp tục suy đoán theo hướng của mình. Sau khi Long Thần có được Hoàng Lăng Vệ, cái xui xẻo đầu tiên là Khố Khoa Kỳ, chẳng lẽ phán quyết muốn đối phó với đoạn tội. Nếu như thế thì đoạn tội Khố Khoa Kỳ nhất định là đã làm điều gì đó có lỗi với thần Hoàng thì mới khiến Kiệt Khắc Tốn huynh đệ chơi từ nhỏ với thần Hoàng lợi dụng sở thiên để đối phó với hắn. Khố Khoa Kỳ có vấn đề. Lần đầu tiên sở thiên ý thức được rằng, đoạn tội yêu thú xem ra có vẻ trung thành nhưng lại có điều mở ám, nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán. Đại sảnh của thành huyết luyện xuất hiện trước mặt, sở thiên cất đi những suy nghĩ hôn loạn, cười, khảm phổ, ngươi tiếp tục huấn luyện chu thần hoàng lang vệ đi. Khi về nhân gian, nhất định phải khiến chúng có thể trợ giúp bản thần hoàng tiêu diệt phản định. Chiến thần có chút bi thương, cố gắng lấy tinh thần, đập ngực hành lễ, bậy hạ an tâm. có ta đây mọi kẻ phản nghịch đều phải bị tiêu diệt. Nói rồi, chiến thần quay người hùng dũng bước đi, nhưng sự cô đơn của bóng dáng hắn nhìn từ sau lưng vẫn lọt vào mắt sở thiên. Tuy chu thần Hoàng Lăng Vệ đã lấy lại được nhưng đã không còn trọn vẹn, chỉ còn lại hơn 1.900 người. Những người khác linh hồn đều đã bị tiêu tan trong cuộc chém giết lẫn nhau giữa các chủ thần. Hơn 1.900 người còn lại cũng là thần tộc mới chú ngụ trong thân thể của huyết luyện thú, dung mạo xấu xí, bộ dạng kỳ quái. Sở thiên ngồi xuống chiếc ghế của hạ thủ bị bồng, cười, lao tổ tông, có thể cho ta biết tam sủng của thần hoàng năm đó làm thế nào trở thành thần thú của tư đặc cân không? Còn nữa, tư đặc cân làm sao mà trở thành thần hoàng vậy? Lai lịch của tư đặc cân vẫn là một điều bí mật. E là chỉ có hắn biết. bị bồng cũng ngồi xuống, chầm âm, khi đại chiến chúng thần kết thúc không lâu, sang thế phụ thần chuẩn bị quy ẩn, phân chia lại quyền lợi của tam giới. Trước lúc đó chưa ai từng gặp Tư Đặc Gân, nhưng ngay trước hôm sáng Thế Phụ Thần Quy Hẩn mấy ngày, Lão Nhân ra đột nhiên triệu tập tất cả chủ thần, giới thiệu Tư Đặc Gân với chúng thần và tuyên bố Tư Đặc Gân thay ngại tài quản tâm giới. Ha ha, Lão Tổ Tông, chuyện này ta biết rồi. Ngài có thể nói những chuyện ta không biết không? Bi bông cười, ta và Khố Khoa Kỳ là cô nhi được Tư Đặc Gân nhặt được. Phán quyết kiệt khắc tốn nhập môn trước bọn ta, nghe nói cũng là cô nhi được Tư Đặc Gân nhặt. Quan hệ giữa thần hoàng và phán quyết thần thú quả nhiên không bình thường, sở thiên nghĩ bụng. Kiệt khắc tốn nói hắn và thần hoàng là huynh đệ từ nhỏ, nhưng từ miệng bị bồng lại thành cô nhi. Xem ra có rất nhiều chuyện chỉ có phán quyết kiệt khắc tốn mới biết. Về lai lịch của tư đặc ân, ta biết nhiều hơn những chủ thần khác một chuyện. Khố Khoa Kỳ cũng biết. Bị bồng nhìn sở thiên chằm chằm, khi tư đặc ân làm thần hoàng, mỗi năm đều đến đại sa mạc tư khoa đặc ở nhân gian một lần. Ồ. Sở thiên mèo mắc gửi, trả trách lao tổ tông phái phổ lan đa đến nhân gian phải cướp được vùng địa bàn sa mạc tư khoa đặc. Bị bồng lắp đầu, nhún vai nói, ta cũng nghi ngờ nhưng mỗi năm tư đặc cân đều đi vào cùng một thời điểm, mấy nghìn năm nay chưa bao giờ thay đổi. Ha ha! Cháu rể, đúng vậy! Lao thái bà ta làm chứng, lần này bị bổng không gạt ngươi đâu. La tây nhã rở càng nhìn sở thiên càng thấy hài lòng. Một đứa cháu rể có thể biến một lao yêu bà gần hai vạn tuổi thành một thiếu phụ hơn 20 tuổi thì ai nhìn cũng thích. Nhân gian các ngươi không phải có một ngày lễ gọi là ngày thần ân sao. Ha ha, thật ra lại lịch của ngày thần ân chính là ngày đó tư đặc ân đến đại sa mạc, chưa bao giờ giết thần. Ngày thần ân cũng tương đương với năm mới ở viễn thú đại lục. Sở thiên tính, vừa đúng còn 3 tháng nữa. 3 tháng. Sở thiên cười thầm, lúc đó con gái cũng sắp ra đời rồi. Nghĩ đến đây, sở thiên bông giật mình, vội nói, lao tổ tông, thái dương thần sâm chiến nhân gian, địa điểm mà hắn chọn cũng là đại sa mạc tư khoa đặc. Ánh mắt bị bồng trở nên sắc lẹm, khố khoa kỳ đã cho tử thần biết thói quen của tư đặc cân rồi. Bì bồng đứng dậy đi mấy bước rồi nói, phu nhân, ta không rời khỏi huyết luyện ngục được, bà đi nhân gian một chuyến thế nào? Thiện thể truyền thụ sức mạnh linh hồn cho tiểu nha đầu chu lệ á? Cũng được. Nhiều năm rồi chưa rời khỏi huyết luyện ngục, đúng là hơi nhớ nhân gian rồi. Sở thiên vừa mừng lại vừa lo, La Tây Nhã đến nhân gian là một trợ lực rất tốt, nhưng cũng có khả năng bắt đầu cho việc gia tộc bị bồng nhúng tay vào sự vụ của nhân gian. Thế là sở thiên Vội nói, lao tổ mẫu, ta không dám giấu, Hải vương Bảo Huy Nhĩ đã hồi phục thực lực, giờ đang thay ta chỉ huy quân đội thần tộc của bố lôi trạch chiến đấu. Người giao quân đội cho Bảo Huy Nhĩ chỉ huy. la Tây Nhã kinh ngạc Bì bông cũng trao mày lại. Ha ha, ta kê vị long thần, cũng coi như là thân thích với hải vương bệ hạ, ta tin tưởng. bi bông nhìn sở thiên, tiểu tử này khả năng lôi kéo quan hệ đúng là hàng đầu. Kéo bào huy nhĩ ra chắc chắn là sợ thành huyết luyện cướp mất quyền của hắn. Thú vị thật. bi bông bật cười. Ha ha, phu nhân, thân thể bà vừa mới phục hồi, ta nên đi vậy. Dầm. La tây nhã đập bàn, phản đối kích liệt, ta đi. Ông ở lại trong nhà. Phu nhân à, bà không khống chế được hắn đâu. Bị bông thầm nghĩ, nhưng không làm trái ý của ái thê, lắc đầu cười khổ. 4. Gần 2.000 hoàng lang vệ, tính cả linh hồn chủ thần La Tây Nhã, lần này sở thiên đến huyết luyện ngục không hề về tay không. Khi trở về nhân gian, sở thiên không đến chiến trường ở đại sa mạc mà về bố lôi trách trước, đến thẳng trước cửa chỗ của Chu Lệ Á. La Tây Nhã tranh vào trước. Nhìn Chu Lệ Á không khác mình là bao cười lớn, ngẩng đầu nói với Sở Thiên, "Đẹp, tiểu nha đầu nhà ta đẹp thật." "Ai ai tiểu tiểu nha đầu này cũng thật đáng yêu." Vừa nói La Tây Nhã vừa cúi người nhìn vào bụng Chu Lệ Á, "Ha ha, tiểu bảo bối này thật đáng yêu." Sở Thiên giới thiệu La Tây Nhã cho Chu Lệ Á, "Cười, lao tổ mẫu có thể nhìn thấy hình dáng con gái ta." "Đúng thế, lão thái bà ta dù sao cũng là linh hồn chủ thần." "Lão tổ mẫu" Nhìn người có vẻ không lớn hơn con mấy tuổi, sao lại gọi mình là Lao Thái Bà? Chu lệ á hỏi. Ừm, tiểu nha đầu này biết nói chuyện, ta thích. Là tây nhã cười lớn. Sở thiên bội nói, Lao tổ mẫu, tên của con gái ta chưa đặt, người đặt đi. Được, được. Để ta từ từ nghĩ, dù sao cũng còn 3 tháng nữa ta mới được thấy tiểu bảo bối mà. la tây nhã bồng ôm lấy bụng chu lệ á, tiểu bảo bối. Lao tổ mẫu cho ngươi quả ra mắt trước, đừng có chê đó. Cái la tây nhã cho đương nhiên không cần nói, chắc chắn thuộc về mặt linh hồn. Nhưng sức mạnh linh hồn của la tây nhã vừa tiếp xúc với đứa bé trong bụng chu lệ á thì la tây nhã bật cười, bảo bối ngoan, lại có thể dùng linh hồn nói chuyện với ta. Ha ha ha, các ngươi nghe thấy không, nó nói cảm ơn. Sở thiên làm sao mà nghe được giọng của linh hồn, hắn cười trừ, lao tổ mẫu, dù sao chiến sự đang thuận lợi. Chuyện của người cũng không gốc, hay là để con gái ta ở cùng người mấy hôm. Người cũng quan tâm nó hơn chút. La Tây Nhã không quay đầu lại thuận miệng đồng ý luôn. Sở thiên cười thầm, lao tổ mẫu này quá dễ đối phó. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm thế nào để giữ La Tây Nhã ở lại bố lôi chạch, không cho bà ta đến tiền tuyến nhúng tay vào quân vụ. Không ngờ, đứa con còn chưa ra đời lại có thể làm được. Để lại chu lệ A với lao tổ mẫu. Sở Thiên và A Mạc Kỳ rời khỏi phòng. Khảng phổ, người ở lại bố lôi trạch tiếp tục dưỡng thương, đồng thời huấn luyện Hoàng Lăng Vệ. A Mạc Kỳ, đưa ta đến tiền tuyến. Hai người chia nhau chấp hành mệnh lệnh, chấp mắt Sở Thiên đã được đưa đến sa mạc Tư Khoa Đặc. Rời đi mới mười mấy ngày mà sa mạc Tư Khoa Đặc đã thay đổi hoàn toàn. Bãi cắt vàng trước đây đã thành một vùng đầm lấy xanh rầm rạp. Đây là môi trường thích hợp cho hải tộc tác chiến. Có lẽ là sản phẩm của Bảo Huy Nhĩ. Chuyện được lấy tại Full BN. Vén lều lên sở thiên cười, biểu tỉ, lão bà, ta về rồi. Ừ, ngồi tự nhiên. Mỹ Nhân Ngư sắc mặt nghiêm túc, chúi đầu vào tài liệu trên bàn. Sắc lâm na cũng ở bên cạnh, hai người đang chỉ địa đồ bàn bạc. Sở thiên nuôn vai, liếc áo mặt kỳ, sao không có ai để ý đến ta. Được rồi, phu quân của tiếp chúng ta hình như gặp rắc rối rồi. Chàng qua đây xem. Sát Lâm Na với Sở Thiên, chỉ vào bản địa đồ, tao mày nói, thiếp vào biểu tỷ đã tìm được tung tích của Thái Dương Thần, nhưng rất lạ, hình như chúng không vội tấn công mà chỉ rụt đầu phòng thủ ở một nơi. Chàng xem. Sở Thiên nhìn theo tay Sát Lâm Na, trên địa đồ có một dấu hiệu của Thái Dương Thần, ở vị trí đó là vương thành tư khoa đặc ở giữa đại lục thành mã lệ liên. Cũng chính là nơi ngày trước Sở Thiên tham gia tụ hội các phú hào và thu phục tế Bách Lâm. Ngoài ra còn một nơi nữa cũng có tung tích của quân đội Thái Dương Thần. Sát Lâm Na di chuyển tay vào một điểm bên trên địa đồ. Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên ngạc nhiên. Sát Lâm Na gật đầu. Đến nay Hồng Nguyệt Thành đã bị chàng đưa vào địa ngục. Không gian Hồng Nguyệt cũng không tồn tại nữa. Ở đó chỉ có các, có thể nói là không có chút giá trị quân sự nào. Nhưng Thái Dương Thần lại sai quân bao vây ở đó. chương 503, Phu Thần. Nghĩ một lúc, Sở Thiên nói, ha ha, có Thái Dương Thần, chắc chắn có Hải Thần, Hồng Nguyệt Thành là hang ổ cũ của Liên Thành, có thể hắn để lại đó bí mật gì đó, điều này cũng không có gì lạ. Mã lệ liên đáng để ta suy nghĩ. Nói rồi Sở Thiên rất tự nhiên ôm lấy eo sắt lâm na, phu thê hai người bình thường vẫn làm vậy. Nhưng trong lòng Mỹ Nhân Ngư không hiểu sao lại thấy hơi chua sót, hạ rọng, phân lạp địch nặng, động tính của Thái Dương thần kỳ lạ, không giống như đánh trận Ngươi xem trận địa hắn sắp xếp. Thôi, ngươi xem cũng không hiểu. Ta nói luôn, Thái Dương thần có lẽ đang bảo vệ cái gì đó, chứ không phải chiến đấu với chúng ta. Ha ha, việc quân có biểu tỉ làm chủ rồi, ta chỉ quản việc cung cấp tài nguyên. Tài nguyên? Tài nguyên ngươi cung cấp được bao nhiêu? Phụ thân có không? Chiến tranh thần tộc, cơ bản nhất là nguyên tố, giờ Thái Dương thần chiếm cứ địa hình sa mạc rất bất lợi cho đại quân thủy tộc của ta. Tình hình này, ta chỉ có thể dựa vào phụ thần, nhưng ngươi cho ta được bao nhiêu? Một người cũng không. Mỹ Nhân Ngư nói rất dữ dằn, nhưng sở thiên chỉ nhìn mà cười, các tướng lĩnh khải tác khi thảo luận quân vụ còn dữ hơn cả Mỹ Nhân Ngư, sở thiên nghĩ như vậy. Phụ thần là gì? Chính là thần tộc phụ trợ chiến tranh, thường đều có thể trợ giúp cho những thần tộc chủ chiến. Sát Lâm Na giải thích thay cho Mỹ Nhân Ngư, biểu tỉ tấn công thăm dò mấy lần, theo tin tình báo thì trong quân đội Thái Dương thần có phụ thần rất lợi hại, thậm chí còn có thể làm yếu lĩnh vực của thần tộc. Đúng vậy. Mỹ Nhân Ngư tiếp lời, thực lực phụ thần của đối phương chỉ kém đệ nhất phụ thần thần tộc năm đó nữ thần vận mệnh. Nữ thần vận mệnh Mã Nguy. Ha ha ha. Có lẽ ta có thể tìm cô ta đến giúp tỷ. Sở thiên chỉ về phương đông, ở đó có một con cùng lang tên cắt nặc bị lợi, từng diễn với mã ni câu chuyện đồng thoại tình yêu của thần tộc. Ngươi có thể tìm thấy mã ni. Được, nhanh chóng đi làm đi. Có điều quân tình khẩn cấp, ta sẽ không để cho Thái Dương thần tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn, dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa. Sát lâm na lắp đầu, ta cho rằng nên tùy cơ ứng biến. Thái Dương thần hành động kỳ quái. Rất có khả năng hắn đang bố trí một kế hoạch nhằm vào chúng ta. Nếu khinh xuất tiến quân E là sẽ trung kế. Thời cơ không thể để tuột mất. Nếu Thái Dương Thần thật sự có kế hoạch đó thì càng nên ngăn cản trước khi hắn hoàn thành. Chúng ta đã cho hắn quá nhiều thời gian rồi. Nếu lúc này Thái Dương Thần đã bố trí xong cả rồi thì sao? Chỉ cần ta dẫn nước của Thất Hải đến, rồi tập kích ban đêm, dù Thái Dương Thần có kế hoạch gì thì cũng không thể kháng cự lại đại quân Hải Thần của ta. Nếu Thái Dương thần đang đợi tỷ thì sao? Hai người phụ nữ dần khiến Sở Thiên cảm thấy mùi thuốc súng, hắn không biết nên khuyên giải thế nào nữa, lén nháy mắt với A Ma Kỳ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng đang tiếp Sở Thiên đã nhờ nhờ người, A Ma Kỳ cười, "Hải Vương, phu nhân, tuy ta không thông binh pháp nhưng cũng đã trải qua không ít trận chiến. Đánh nhau, đều là ra tay trước thì hơn." Nói rất có lý. Bà Huy Nhi tán thưởng. Tuyệt đối không thể cho Thái Dương thần có cơ hội bố trí. Tối nay, chúng ta xuất binh. Sát lâm na cao mày xuất binh. Đánh vào đâu? Thành mã lệ liên hay là đống tàn hồng người thành? Chủ lực của quân địch ở đâu còn không biết thì tấn công thế nào? Mỹ Nhân Ngư cười nhạt, muội muội tốt, đánh trận, tình hình địch rất quan trọng. Có điều chỉ cần chúng ta đánh cho Thái Dương thần một trận đau chủ lực của hắn chắc chắn sẽ theo chúng ta. Thái Dương Thần do quan hệ lĩnh vực, nếu hắn muốn che giấu chủ lực chúng ta không có cách gì cả. Do đó, chỉ có thể ra tay trước, điều động quân chủ lực của hắn để chúng ta có cơ hội phát hiện chúng. Sát Lâm Na cũng cười, biểu tỉ, hiện nay chúng ta chỉ biết Thái Dương Thần có hai cứ điểm. Nếu hắn còn có nơi thứ ba thì sao? Một khi, sở thiên ngẩng đầu lên nhìn hoa văn kim Long trên đỉnh lều, chép miệng, chắp tay sau lưng ra khỏi lều, a mặc kỳ. Có kết quả thì cho ta biết. Sau cuộc hiệp thương hữu nghị sắt lâm na và bảo huy nhị cuối cùng đã quyết định tối nay đột kích thành mã lệ liên. Nghe họ đã có kết luận, sở thiên đã lượn lờ bên ngoài nửa ngày trời nhìn lên vầng hồng nguyệt thở phào. Thời gian tranh luận tuy dài nhưng quân lệnh của bảo huy nhị vừa ra, đại quân gần một vạn thần tộc liên hợp giữa bố lôi Trạch và biển cấm lập tức di chuyển. Một cỗ phi đình đơn độc bay về phía thành mã lệ liên. Quả khí cầu của phi đình. Dưới ánh đỏ máu chiếu dọi của vầng hồng nguyệt dường như đang trêu ngươi. Bên dưới không phải cái khoang khổng lồ nữa, cũng không phải pháo thần lực, mà là một cái vòng bằng vàng, nhìn từ xa giống như một chiếc nhẫn. Đây chính là điểm mà bà huy nhĩ hài lòng nhất về hệ thống quân sự của bố lôi Trạch Tề Bách Lâm và Tây Cương phối hợp biến nhận ẩn thần to ra trăm lần, tạo ra một cái vòng ngăn chặn thần lực khổng lồ, đồng thời theo truyền thống đặt tên của bố lôi Trạch gọi nó là sự ẩn náu của phất lạp địch nạc. Tất cả thần tộc đều ẩn thân, ẩn bên dưới chiếc vòng lần nó. Nhìn từ thành mã lệ liên thì nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một quả khí cầu của phi đình. Cách thành mã lệ liên hơn trăm dặm thì phi đình dừng lại. Cùng lúc đó các thiết bị trên phi đình cũng bắt đầu khởi động. Bà ba Uy nhi ở chính giữa đội hình nhìn chăm chú nhìn bức tường thành phía trước, bàn tay ngọc dơ lên cao rồi với mạnh. Kim cương ở phía trước nhận được lệnh bay ra, an cắt lệ na cũng theo ngay sau đó. Khi đã có một khoảng cách nhất định với phi đình, Kim Cương tháo nhận ẩn thần ra hét lớn, thái dương thần nạp thập. Bố lôi chạch tả phong tướng Kim Cương, cung an cắt lệ na miệng hạ phụng mệnh đưa chiến thư. Nói rồi, Kim Cương dơ cao cỗ pháo thần lực, hình, một tiếng bắn lên trời. Trên tường thành bay ra một cao vị thần, chặn Kim Cương lại, đưa chiến thư ra. Còn ngươi, cút. Không ai dạy ngươi lễ tiết hả? Ừ. Trong khi nói, Kim Cương hạ pháo xuống. Tứ trùng thần lực bắn ra, tên hạ vị thần tránh không kịp, lập tức biến thành cho bụi, nạp thập, bảo kẻ nào biết nói chuyện ra đây. Tho gan. Một đội quân bay ra bảo vệ kim cương. Ừ, đây là cách tiếp khách của Thái Dương thần sao. An cắt lệ na cười nhạt, nạp thập, sao lại không dám ra gặp ta thế. Cảm giác bán thân cho các địch tư không dễ chịu đâu nhỉ. An cắt lệ na, không phải ngươi cũng bán thân cho kẻ khác đó sao. Bóng tôi biến mất. Thành Mã Lệ Liên như mọc ra một vầng thái dương, nạp thập, thân thể sáng chói xuất hiện trên thành, nhìn An Cắt Lệ Na từ xa. Nhận lấy bức thư từ tay Kim Cương, An Cắt Lệ Na vận thần lực, chuyển thủy hỏa lưỡng hệ nguyên tố lên bức thư, rồi bắn cho Thái Dương Thần. Trên quãng đường bay, nguyên tố trên bức thư ngày càng nhiều, khi bay đến trước mặt Thái Dương Thần thì đã là một cái xoáy lĩnh vực phức hợp to bằng một cỗ phi đỉnh. Thái Dương Thần cười ung dung, đầu tiên làm biến mất hỏa nguyên tố mà hắn nhận rồi biến ra lửa hừng hực thiêu cạn thủy nguyên tố của An Cắt Lệ Na. Nhưng không ngờ thủy nguyên tố của An Cắt Lệ Na đột nhiên nổ tung, bầu trời thành mã lệ liên dường như có một trận mưa lớn kỳ lạ. An Cắt Lệ Na, thủy nguyên tố của ngươi tan ra nhiều như vậy, thì làm gì được ta? Thái dương thần căn bản không thèm để ý số thủy nguyên tố đang rơi xuống. Không tốt rồi, toàn thành phòng ngự. Từ bên trong thành một tiếng hét vang lên, nạp thập đại ca, cô ta đang tạo thủy hệ không gian. Là tiếng của liên thành, nhưng tiếc là hắn nói hơi muộn, trong những giọt mưa như những lươi kiếm sắc ấy, bà huy nhị đã có được môi trường chiến đấu mà mình cần, hét lên lạnh lùng, giết. Đại quân hải tộc rơi từ trên trời xuống, tiến hành không kích thành mã lệ liên. Sở thiên ở bên trong cười, biểu tỉ, sự ẩn thân của phất lạp địch nặc này cũng có chút tác dụng nhỉ. Mỹ nhân ngư hừ một tiếng coi như đã trả lời sở thiên. Mỹ Nhân Ngư cũng có vài phần ngạc nhiên với thứ vũ khí kỹ thuật cao này. Trong tình huống thông thường thì thần tộc không có kiểu đánh lén thế này vì đại quân hải tộc của cô ta nếu muốn đến thành mã lệ liên một cách thành công thì nhất định phải mang theo rất nhiều thủy nguyên tố. Ê e là cách vài trăm rằm là đã bị phát hiện. Năm đó Mỹ Nhân Ngư có thể đánh lén đại quân thần tộc thành công cũng là vì chiến trường là ở biển, có thể ẩn giấu thủy nguyên tố. Ngươi tự lo cho mình đi. Mỹ Nhân Ngư rút ra cây kích ba chạc, xông ra ngoài. Này, tỷ là chủ xoái, sao lại đích thân ra tay? Sở thiên cuống cuồng gọi lớn. Chủ tướng càng phải lên trước binh sĩ, bà. Sở thiên nuôn vai, kệ cho Mỹ Nhân Ngư đi. Tính kỹ thì những trận mà Mỹ Nhân Ngư tham gia, hầu như lần nào cũng đánh tuyến đầu, thế thì làm chủ xoái thế nào được? Sở thiên nghĩ bụng, chủ xoái, là phải chỉ tay 5 ngón. Có điều. Một tướng thiện chiến thì phải biết tính xa. Vẫn có chút không yên tâm, sở thiên hết to, đừng có tùy tiện dùng thất trùng thần lựa đó. Mỹ Nhân Ngư trong lòng đồng thấy ấm áp nhưng ra tay lại càng ác liệt. Thái Dương Thần thấy Mỹ Nhân Ngư, nhưng không đáp lại, biến thành một luồng sáng rồi biến mất. Lá chắn Thái Dương Thần trên tường thành mã lệ liên cuối cùng cũng triển khai, nhưng lúc này bảo huy nhĩ và an cắt lệ na với tốc độ nhanh nhất đã vào bên trong thành. Tấm la chắn đó chỉ chặn được phần lớn đội quân hải tộc, một số vẫn xông được vào trong, những người có thể vào đều là tinh nhuệ trong số quân tinh nhuệ. Phải nên chiến qua bất ngờ, thần tộc của Thái Dương thần rơi vào sự hỗn loạn. Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ đang bẻ tay chuẩn bị xuất trận, nói: "Ngươi không cần xuống đó, hãy ghi nhớ chiến tranh thần tộc là thế nào, sau này sẽ do ngươi đánh." La chắn trên tường thành ngày càng yếu, dưới sự liên thủ của Bảo Huy Nhi và An Cát Lệ Na, nhân lực duy trì lá chắn gần như bị rết sạch. Phất lạp định nặng, ngươi xem, đây có lẽ chính là phụ thần của Thái Dương thần cung. Thần lực bay mù mịt, sở thiên đã không còn nhìn rõ tình hình bên trong từ lâu rồi. Hai mắt bác đức biến thành trắng rã, chiếu ra cảnh tượng của chiến trường. Đây là một góc ở gần tường thành, một đội hơn 100 thần tộc của Thái Dương thần cung, tất cả đều không mạnh, đại bộ phận chỉ là thần binh thần tướng nhất nhị trùng thần lực. Chúng đang bị đội quân hải tộc tàn sắt nhưng lại không dám lui quân, vì chúng phụ trách bảo vệ đội quân thần tộc duy trì lá chán. Thỉnh thoảng, trên người đội tiểu binh đáng thương này lại xuất hiện một tầng khí nhạc, ngay sau đó thì tình thế trở nên tốt hơn, chúng lại kiên trì thêm được một lúc. Đây chính là tác dụng của phụ thần, nhưng thần tộc duy trì lá chán ấy thật ra cũng là một loại phụ thần. Nếu ta không nhầm thì đây là quần hóa lĩnh vực, có thể tăng cường thần lực trong thời gian ngắn. Hơn nữa kẻ giải phóng lĩnh vực là một cao thủ, có thể ẩn giấu khí tức của mình trong khi để lĩnh vực rời khỏi cơ thể. Thì ra là vũ em ở khoảng cách xa. Bác Đức ngần người, cô ta nghe không hiểu chuyện ở trái đất của Sở Thiên, nhưng vẫn cười, vũ em, không tồi, ha ha, nói như thế thì vũ em lợi hại nhất trong tam giới chính là nữ thần vận mệnh rồi. Mã nghi lợi hại đến mức nào? Nếu ở lạc cương thạch có mã ni giúp thì ta vẫn bị thương nhưng có thể khiến bảo huy nhi tan thành mây khói. Sở thiên kinh ngạc. Sao? Xót cho tình nhân biểu tỉ hạ. Hi hi. Đâu có. Sở thiên vội chuyển chủ đề, cười, bác đức miệng hạ, mắt miệng hạ lợi hại như vậy, có thể tìm một phụ thần ra để ta nghiên cứu không? 6. chương 504. Thú binh. Người muốn nghiên cứu phụ thần. Xung quanh không có người ngoài. Bác Đức khẽ gật đầu với A Mạc Kỳ, nói với giọng vừa ngọt ngào vừa chuông hoa, A Mạc Kỳ, ông chủ chàng đúng là không phải người tốt. A Mạc Kỳ nhăn mặt, sao ông chủ lại không phải người tốt? Chàng không biết rồi, phụ thần của thần tộc đa số là nữ. Ông chủ chàng muốn ta bắt một người về cho hắn nghiên cứu, đây có thể gọi là người tốt sao? Bác Đức cười ha ha. Sở thiên bị bác Đức chọc tức nhưng cũng chỉ có thể đứng đó nghe, vợ của huynh đệ là một loại phụ nữ khó đối phó nhất. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Bác Đức chỉ lá chắn trên thành mã lệ liền, tầng lá chắn này là do Thái Dương thần phóng ra. Lá chắn được duy trì với hàng trăm phụ thần, tuy giờ đã yếu đi nhiều nhưng vẫn có thể chặn được tầm nhìn của ta. Muốn ta bắt ngươi thì ngươi phải đợi rồi. Nhưng ta cũng không chắc chắn sẽ bắt được cho ngươi. Pham là phụ thần, thường thì đều là cao thủ chạy trốn và ẩn óo. Sở thiên nghe vậy cũng không thúc dục bác Đức, tĩnh tâm quan sát chiến sự. Dưới sự chỉ đạo của Bào Huy Nhĩ và An Cắt Lệ Na, đội quân hải tộc tiến rất nhanh. Bên ngoài thành, có kỵ sĩ đoàn Vinh Quang của Phất Lạp địch nặc dẫn đầu, đội quân bộ hàng vạn quân đang hoành kích lá chán, tiêu hao sức mạnh của lá chắn từng chút từng chút một. Nhìn sắc trời, đã là nửa đêm rồi, trận chiến đấu này có lẽ sẽ kết thúc trước khi mặt trời mọc lúc có lợi nhất cho Thái Dương Thần. Sau khi lộ diện, Nạp Thập và Liên Thành đều biến mất. Đứng đằng sau chỉ huy quân đội chống đỡ lại sự công kích. Mỹ nhân ngư không hài lòng với tốc độ tiến quân, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Vì đây là thành mã lệ Liên vương đô tư khoa đặc với hàng trăm vạn người dân. Chiến tranh thần tộc không thể để liên lụy đến con người không có khả năng phản kháng. Đây chính là luật bất thành văn của nội bộ thần tộc. Vì thế Thái Dương thần không dùng hàng trăm triệu con người làm bia đỡ đạn mà ngược lại bảo vệ dưới hình thức cấm địa Bà Huy Nhi cũng tuân thủ quy tắc này không sử dụng chiêu thức quy mô lớn, chỉ đánh cận chiến. Vâng Hồng Nguyệt đang dần lặn, khi phía đông đã hửng sáng, cuối cùng Mỹ Nhân Ngư đã giải quyết mọi phụ thần đang duy trì lá chán. Lá chăn thai dương vỡ tăng cảnh, đại quân hải tộc hoan hỉ, từng đội 100 người nhanh chóng tuần tự xông vào trong thành. Bác Đức miện hạ, phiền miện hạ rồi. Bác Đức gật đầu, hai mắt nhìn chầm chầm cả tòa thành mã lệ liên. A Mạc Kỳ, Trang Triệu tập khải tắt thiết kỵ đi, chuẩn bị chiếm thành. Đừng chiếm thành vội đưa quân ra phía Đông Thành, Thái Dương thần chạy về phía đó rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A Mạt kỳ vội mở thông đạo đưa bác Đức đi, rồi quay lại chỗ bà huy nhĩ, chỉ thông đạo nói, nạp thập chạy rồi, bác Đức cũng đuổi theo rồi. Mỹ nhân ngư đi vào trong đồng thời dặn dò một tướng lĩnh hải tộc, ngươi chỉ huy thay ta. Sở thiên không nhàn hạ không có việc gì, bay lên ngồi trên quả khí cầu của phi đình, dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ ngồi xem đánh nhau. A mặt kỳ hộ tống Mỹ Nhân Ngư đi rồi mở thông đạo gọi khái tắt thiết kỵ. Không gian hắn mở bây giờ chỉ có hạn, một lần nhiều nhất chỉ gọi được hơn nghìn người, nhưng được cái tốc độ nhanh, từng đoàn từng đoàn kỵ binh tràn vào thành mã lệ liên trợ giúp đội quân hải tộc. Từ phía đông thành vang lên một tiếng thần lực phát nổ trói thai. Ở đó không có người bình thường, các chủ thần như Mỹ Nhân Ngư cũng thoải mái sử dụng toàn lực. Khi mặt trời lên thì cuộc chiến trong và ngoài thành đều kết thúc. Dưới sự bảo vệ của các thần tộc, thành mã lệ liên tổn thất không nhiều, nhưng ngược lại phía đông thành lại có thêm một cái hồ giữa sa mạc. Cơn gió nóng của sa mạc từ phương đông, khi thổi qua hồ đến chỗ sở thiên thì đã thành một luồng gió mát. Trong cơn gió dễ chịu này, Mỹ nhân ngư tay tóm Thái Dương thần bay trở về, sắc mặt lạnh tanh, hải thần không ở cùng Thái Dương thần, hắn sớm đã chạy trốn rồi. Hải thần chạy trốn cũng rất dễ hiểu. Bác Đức đi ngay phía sau, cười. Trên trời dưới đất đều là thủy nguyên tố, lại là hôn chiến trong đêm, tên đó bị ngươi bắt được mới lạ. Bác Đức đắc ý nhìn vẻ mặt tức giận của Mỹ Nhân Ngư, nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nạc miện hạ, e là ngươi phải thất vọng rồi. Tháng lớn như thế, hắn có gì mà thất vọng? Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng. Bác Đức cười kỳ quái, Hải Vương miện hạ không biết đấy. Phất Lạp Địch Nạc tiên sinh lệnh cho ta đi bắt một Mỹ Nữ về cho hắn nghiên cứu, nhưng ta không bắt được. Mỹ nhân ngư nhìn bác Đức coi thường, nếu hắn là kẻ háo sắc thì thần sáng thế có thể trở lại rồi. Sáng thế thần trở lại, trong thần tộc, câu này có nghĩa tương đương với câu lợn có thể trèo cây ở trái đất. Ồ, ngươi cũng hiểu phất lạp địch nặng quá nhỉ? Hay là ngươi đã từng được hắn nghiên cứu rồi? Không đúng, Long thần miện hạ không phải kẻ háo sắc, vậy thì là ngươi nghiên cứu hắn rồi. Ha ha, đây quả là bí mật to lớn của thần tộc đó. Nói rồi bác Đức cười với hai trưởng Lao Phượng Hoàng, lần này các ngươi đã tin chưa? Tin đồn trong tam giới, Hải Vương Biển Cấm là là tình nhân của Long Thần, không có lửa làm sao có khói. Ngươi đúng là đồ bà tám. Sở Thiên thầm chửi, nhưng không biết phải làm sao. Phất Lạp địch nạc miệng hạ, Mỹ Nữ không bắt được, nhưng lại bắt được một Lao Thái Bà. Đây chính là một trong các phụ thần của thủ hạ Thái Dương Thần. Sở Thiên đã nhìn thấy bác Đức giấu một người sau lưng nhưng khi phượng hoàng thần dơ tù binh ra hắn mới nhìn rõ đúng là một nữ, nhưng không đến mức lao thái bà, chỉ hơn 40 tuổi. 4. Sau khi chiến thắng thì nên làm gì? Đương nhiên là thẩm vấn tù binh. An Cát lệ na và kim cương dẫn một đội quân chấn thủ thành mã lệ liền, đồng thời cũng tìm kiếm nguyên nhân thái dương thần hành động khác lạ. Chủ lực của Mỹ nhân ngư cũng tiến quân về đóng tàn tích hồng ngược thành. Đứng bên cạnh cửa sổ trong phi đình, sở thiên nhìn xuống dưới không kìm được mà cảm thán sức tàn phá của thần tộc. Trận này cũng chỉ có bốn chủ thần tham gia, nếu đại chiến thế giới thần tộc thật sự diễn ra ở đây thì có lẽ cả cái huyên thú đại lục đã bị hủy rồi. Sở thiên quay vào trong, dung biểu cảm thần côn cười với Lao Thái bà bị phong lớn kia, vị miện hạ đây có thể cho ta biết tên không? Lao Thái bà lạnh lùng, ta đã bị bắt làm tù binh, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Đừng có hồng môi được tin gì từ ta. Ừ. Mỹ Nhân Ngư đập bàn đứng bật dậy, ngươi tưởng rằng bọn ta không dám giết ngươi hả? Sở Thiên lắc ngón tay, biểu tỉ, sao lại thẩm vấn tù binh như thế? Tỉ nghỉ ngơi đi, giao cho tiểu đệ được rồi. Mỹ Nhân Ngư ngồi xuống, cách thức thẩm vấn của thần tộc đúng là lạc hậu. Những gì Mỹ Nhân Ngư biết chỉ là những khổ nhục hình cộng với ép cung dụ dỗ được, xem ngươi có cách gì. Đa Thái dương thần đang bất tỉnh. Sở thiên đấm hai quyền vào đầu hắn phải thu lại chút lợi tức rồi từ từ xử lý hắn. Thái dương thần bị phong ấn rồi phải không? Vậy thì tách chúng cha trước. Thái dương thần bị đưa đến chỗ thực thần nghe láo nhân ra kể chuyện ba ngày ba đêm. Đúng rồi, phải chú ý không cho hắn tự sát. Thái dương thần được đưa đi. Sở thiên tìm hai hòn đá nhỏ nhét vào răng hàm của lao thái bà rồi tháo sương vai. Người làm gì vậy? Mỹ nhân ngương ngạc nhiên hỏi. Sợ cô ta tự sát mà. Sở thiên trả lời, rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Lao Thái Bà, cười, gần đây gia tộc Ma Căn đang thiếu người, ta thấy cho ngươi làm người hầu cũng được đấy. Lao Thái Bà hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức nhắm mắt lại mặc kệ sở thiên. Có điều gia tộc Ma Căn không thích thần tộc bình thường như ngươi. Khá khá, ta biến ngươi thành bộ dạng của huyết luyện thú được không? Chính là cái loại mà mặt xanh lét răng nanh chia ra, tay còn to hơn cả heo ấy. Tin ta đi, thuật thượng cổ tế tự của ta chắc chắn khiến người hài lòng. Lao thái bà khẽ run rảy, mở mắt nhìn sở thiên, trong ánh mắt lộ chút kinh hoàng. Không thích à? Đúng rồi, ta quen với phán quyết thần thú. Hắn thích gì chắc ngươi biết phải không? Kha kha, ngươi nói xem, nếu toàn bộ thần tộc nhìn thấy ảnh của ngươi mà gia tộc ma căn thì họ sẽ nghĩ thế nào? Ta ta tên phỉ lầm, quan minh cao vị nữ thần may mắn. Ha ha! Thế không phải là song sao, nói thật sớm thì có phải tốt không? Sở thiên lấy ra cây pháp trượng ố kim long đầu có khảm 6 viên tinh thạch tím, đây là vụ khi mới mà tế bách lâm cho hắn. Không chọn đao là vì sở thiên cảm thấy pháp trượng sẽ thể hiện được khí chất thần côn của hắn. Dùng pháp trượng đập lên đầu phỉ lâm một cái, sở thiên cười, biết gì thì nói hết ra đi. Nhưng ta phải nhắc nhở trước, ta sẽ dùng cùng cách này thẩm vấn thái dương thần. Nếu có gì không khớp thì đừng trách ta. Nói. Người người muốn biết gì? Thái Dương thần làm thế nào đến được nhân gian? Hắn đến là muốn làm gì? Tại sao hắn muốn chiếm cứ đại sa mạc tư khoa đặc? Đến nhân gian là lệnh của tử thần, cụ thể ta không rõ. Long thần miễn hạ, ta chẳng qua chỉ là một thuộc thần, sao biết được nhiều bí mật chứ? Phỉ lâm tỏ ra khó xử, hơn nữa, hình như tử thần đang lật đổ quang minh thần tộc bọn ta. Không tin thì ngươi xem chiến báo ngày hôm nay đi, những người chết đều là quang minh thần tộc. Những hát cám thần tộc tín đồ của tử thần như ba khắc lợi, một kẻ cũng không chết. Ta cảm thấy, tử thần đang để bọn ta nộp mạng. Mỹ nhân ngư gật đầu, đối thủ hôm nay không có hát cám thần tộc. Tại sao các ngươi lại nghe theo tử thần? Phỉ lâm nói bọn ta đều bị khố khoa kỳ phong ấn linh hồn, không dám không nghe. Sở thiên chép miệng đứng dậy, biểu tỉ muốn hỏi gì không? Mỹ Nhân Ngư nói, quân lực của tử thần thế nào? Có bao nhiêu phụ thần? Bao nhiêu thần tộc chủ lực? Rất nhiều, các địch tư và khố Hoa Kỳ đã mua chuộc tất cả thần tộc ở địa ngục, sắp thống nhất địa ngục rồi. Thế thì thần thất hải thú của ta thì sao? Không biết, chúng không bị bắt, nhưng có lẽ cũng bị trọng thương. Đá thông đạo của địch Đá Lạc cũng bị cướp mất một viên, vì thế Thái Dương thần mới đến được nhân gian. Sở thiên lại đập đầu phỉ lâm. Gần đây hắn thích dùng pháp trượng gõ đầu người khác, ngươi thật sự không biết tại sao Thái Dương thần lại muốn chiếm cứ đại sa mạc. Phỉ lâm gật đầu lia lia, ta thật sự không biết. Long thần miện hạ, bà huy nhĩ phu nhân, các ngươi tin ta đi mà. Dầm. Mỹ nhân ngư đập bàn tức giận, ai là phu nhân? Á. Phỉ lâm khự người lại, giờ thần tộc trong tam giới ai cũng biết miện hạ và phất lạp địch nặp miện hạ thành thân rồi, thế không phải nên gọi là phu nhân sao? Sở thiên và Mỹ nhân ngư trừng trừng nhìn bác Đức, lời đồn này nhất định là từ miệng cô ta truyền đi. Long thần miện hạ, ta không sợ chết, nhưng xin đừng giao ta cho gia tộc ma can. Phỉ lâm cầu xin, ta nghe nói miệng hạ và đại địa phụ thần là huynh đệ kết bái, trước đây ta cũng tín ngưỡng đại địa phụ thần. Sở thiên meo mắc gửi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi có biểu hiện tốt ta còn nghĩ cách giải trừ phong lớn cho. Kha kha, nhưng trước đó... Ta bồng nghĩ đến ngươi còn có một tác dụng lớn hơn. Ta không thể đánh trận cho ngươi. Thật sự là không thể. Một khi tử thần phát hiện thì khố khoa kỳ sẽ lập tức giết ta. Vậy thì ngươi sẽ không được cái gì cả. Ai nói ta muốn ngươi đánh trận thay ta. Ha ha. Trưng 505, lời khuyên của tử thần. Kết cục cuối cùng của nữ thần may mắn khiến bác Đức và Mỹ nhân ngư kinh ngạc mãi. Một người thì không ngớt lời khen ngợi sở thiên cao minh người còn lại thì lại nhìn bằng con mắt khinh bỉ, thầm nụ, tên lửa đảo này quả thật quá vô sỉ. Sở thiên tạm thời không thu lại tinh hoạch của nữ thần may mắn, hắn sai a mặt kỳ hộ tống nữ thần đến bố lôi Trạch đem giao tận tay ba bác tát, kèm theo một lá thư thương ngài ba bác tắt thần ôn dịch thân ái, nhiều năm qua ngài đã vì bố lôi Trạch mà tận tâm tận lực, bận đến mức không có thời gian mà tìm lấy một người làm vợ, khiến ta vô cùng ấy nấy. Người phụ nữ này tuy có hơi dài nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng này là để dành tặng cho ngài đấy. Cuối cùng sở thiên phải dùng những người tài năng của bố lôi Trạch thì mới có thể hiểu được điều bí mật sau đó. Ta mặc kệ là người dùng đến cách gì, trước khi trận chiến này kết thúc, phải giải quyết cho được nữ thần may mắn cho ta. Trong lúc A Mạc Kỳ mở cửa không gian thông đạo, sở thiên nhét thư vào tay A Mạc Kỳ, tùng tìm cười với nữ thần may mắn và nói Nữ thần may mắn phỉ lâm miệng hạ cao Minh tôn tính quản gia ba bác tắt của ta tuy có hơi xấu một chút, nhưng tuổi không hơn 100 so với ngài thì vẫn còn trẻ lắm, hơn nữa của cải lại nhiều, có thể nói là còn trẻ mà đã giàu có. Ha ha, chúc ngài tân hôn vui vẻ. Phỉ lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị A mạt Kỳ kéo vào không gian thông đạo. Sở thiên vây tay từ biệt, sau đó bắt tay vào tính toán, ồ, làm ông chủ thật không dễ dàng. Chuyện của ba bác tát đã giải quyết xong, còn Lô Tây Nạp, Hán Mã, Bồ Yên, Kim Cương. Mỹ nhân ngư lắc đầu, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc, chỉnh lý lại việc quân. Bác Đức lại cảm thấy vô cùng hứng thú, phất lạp định nặng, mọi việc đều phải giải quyết từng cái từng cái một. Tiếp sau đây, ngươi định giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của ai đây? Sở thiên nghèo đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói, Hán Mã còn nhỏ, lỗ Tây Nạp có cha hắn làm chủ. Bố người của bố lôi Trạch không lo không gả đi được, ha ha, vậy thì là kim cưng rồi. Bác Đức cười thần bí, nhưng nụ khiến người khác sởn tóc gây ấy đã bị chiếc mũ đội đầu che mất. 3. Mỹ nhân ngư nhanh chóng sắp xếp việc quân, chuyển hướng cho đội quân tiên phong hành quân tới Hồng Nguyệt phế tích. Hồng Nguyệt phế tích cách thành Mã Lệ Liên không xa, đại khái là cách khoảng ngàn dặm về phía nam, từ thành Mã Lệ Liên đi về phía nam. Với tốc độ của thần tộc không quá nửa ngày đã đến được vùng ngoài 300 rằm của phê tích, 300 rằm, đối với cuộc chiến thần tộc mà nói đây chỉ như cuộc rằng có chính diện giữa hai quân. Dừng. Dừng trại. Mỹ Nhân Ngư đi trước đoàn quân, nhìn trăm trăm khung cảnh đang biến đổi khôn lường trước mắt, và lệnh cho quân đội dừng lại. Quái lạ! Nơi đây phải là sa mạc chứ? Sao lại thành ra như thế này? Sát lâm na đứng bên cạnh Mỹ Nhân Ngư như mày nói. Hồng Nguyễn phế tích vốn ở trên một vùng sa mạc, lúc này đáng lẽ phải nhìn thấy cảnh mặt trời chói trang đang thiêu đốt, nhưng trên trời lại đang ngưng tụ một tầng mây đen, không thấy ánh nắng. Khắp cả vùng biển cắt đều bị bao phủ bởi xương đen, âm khí bổ vây. Khi nhìn xuống chân, lại thấy có phần cắt vàng đã bị biến thành bùn đen. Màu đen và màu vàng hòa lẫn vào nhau, không khí bước lên mùi hôi thối. Trước khi công phá thành mã lệ liên... Mật thám trong quân đội cũng liên tục trinh sát vùng biển các này, khi đó Hồng Nguyệt phế tích vẫn còn mang dáng dấp của sa mạc, bây giờ tựa hồ sau một đêm đã thay đổi tất cả. Là chủ thần chết tiệt ba khắc lợi, thần tộc Hắc Cám cũng đã đến nhân gian rồi. Mỹ Nhân Ngư lại hạ lệnh cho quân đội lùi về phía sau 50 dặm để tránh khu vực xương đen ra. Nhất định là tử thần gặp bại binh thoải dương thần, lại phái người tới rồi. Các địch tư lại phái người đến. Sát Lâm Na làm mặt trầm trọng hỏi. Cô ta cứ không ngừng cử người đến, chỉ có thể tự tìm cái chết mà thôi. Các địch tư không phải là kẻ chỉ biết đưa ra những quyết định ngu xuẩn. Mỹ nhân ngư cười nói, "Muội muội, muội nghĩ sao?" Sắt Lâm Na cười đáp, "Các địch tư là muội có cảm giác cô ta đang cố tình kéo dài thời gian, cô ta cứ dùng đại bác để làm chậm tốc độ chiếm lĩnh vùng sa mạc tư khoa đặc to lớn này." "Hả? Tại sao?" Lúc đầu tại dãy núi Lạc Nhật, Các địch tư đã nhìn ra thực lực của chúng ta, kể cả lúc đó cô ta không ngờ rằng tỷ và an cắt lệ na có thể giúp đỡ bố lôi Trạch Thế nhưng chỉ cần dựa vào thực lực của chúng ta lúc đó cũng đã có thể ép cô ta tự nổ Hốn hổ là đối phó với một Thái Dương thần cung, nhưng cô ta vẫn phái một chủ thần của Thái Dương thần đến nhân gian. Khi hi, hả chẳng phải là muốn Thái Dương thần đi tìm cái chết sao? Còn gì nữa không? Còn... Chúng ta hãy thử tưởng tưởng một đến hậu quả khi Thái Dương Thần không đến nhân gian, nội trong vài ngày thì đại sa mạc Tư Khoa Đặc sẽ nằm trong tay chúng ta, vì vậy mội cho rằng, các địch tư dự định hy sinh Thái Dương Thần, để kéo dài thời gian chúng ta chiếm lĩnh đại sa mạc Tư Khoa Đặc. Mỹ nhân ngư gật gật đầu, trong đại sa mạc chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó, các địch tư không muốn để bí mật đó rơi vào tay chúng ta, thậm chí cô ta không dám mạo hiểm. Đánh cực rằng dù chúng ta có chiếm được sa mạc đi nữa cũng không thể phát hiện ra bí mật đó. Nói cách khác, chúng ta có khả năng phát hiện bí mật này. Phía dưới của đại sa mạc này rốt cuộc đang vùi lấp cái gì nhỉ? Hừ hừ, thật khiến người ta tò mò quá. Nhưng nói cho đúng thì có lẽ các địch tư đang đi tìm cái gì đó, bởi vì nếu cô ta đã biết bí mật đó, thì cứ trực tiếp mang đi là được rồi cần gì phải dùng cả sinh mạng của thuộc hạ để kéo dài thời gian nữa. Dạo gần đây, hai bà cô này hầu như lúc nào cũng phân cao thấp với nhau, vì vậy mỗi khi bọn họ bắt đầu nghiên cứu một vấn đề nào đó, sở thiên thường tìm một góc mà trốn, nhưng lần này thì khác, hắn nghe xong những lời đối thoại đó, liền trên ngang, vùng sa mạc này chắc có liên quan đến thần hoàng, theo như bị bồng nói thì trước khi thần hoàng mất tích, ngày thần ân nhật mỗi năm ông đều đến đây một lần, Sở Thiên nói tiếp, ngày thần ân chỉ còn 3 tháng nữa là tới rồi, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, phất lạp địch nặng, người hãy đi thẩm vấn Thái Dương thần trước, nhất định phải hỏi cho ra tất cả những gì mà hắn biết. Biểu tỉ, tiểu đệ tuân lệnh. Sở Thiên nuôn vai, đi về phía sau doanh trại. Thần Thái Dương rất đáng thương, thực sự rất đáng thương. Một lao giả cứ luyên thuyên cả ngày không nghỉ, cả ngày chỉ kể cho lão nghe chuyện quá khứ, không được ăn, không được ngủ. Nghe xong chuyện còn phải thuật lại một lần, sai một chữ thì phải nghe thêm một câu chuyện nữa. Thần Thái Dương trong dĩ vãng không sợ những thứ này, nhưng bây giờ thần lực của hắn đã bị phong ấn, giống như một người bình thường, thực thần đối với hắn mà nói chính là một kiểu tàn phá tinh thần. Lúc sở thiên bước vào trong ngục, thần Thái Dương đang bị trói trên vòng treo, treo ngược giữa không trung, hai mí mắt và trô thịt dưới chân mày bị kẹo lại với nhau bằng một cái kẹp không cho hắn ngủ. Thực thần ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vừa vớt râu, vừa uống rượu. Thực thần đang nói vã cả bọt mép về những chuyện trong quá khứ. Hồi ấy sau khi tổ ra ra của ngươi tử trận, con ông ấy, tên tiểu quỷ đã từng kệ vào người ta, cũng chính là Thái Dương thần kế vị Thái gia ra của ngươi. Những món ăn trong đại lễ kế vị ấy đều do chính tay ta làm, trong đó có Bếp trưởng bố lôi trạch tiên sinh tôn kính, xin cho đứa trẻ đáng thương này nghỉ ngơi một chút đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên ngắt lời của thực thần, Lao thực thần giàu môi tỏ ý không vui, rồi đem cái ghế đi. Thái dương thần miện hạ, mấy hôm nay ngài cảm thấy thế nào? Mắt của thái dương thần mơ màng, tinh thần vô cùng mềm bại. Lao mặc kệ thân thể mình mềm mặt đi vì bị treo trong không trung. Lao nói, Phất Lạp địch nặng, ta là chủ thần. Năm xưa trong luật pháp của chúng thần đã quy định rõ, ngươi có thể giết ta, nhưng không được làm nhục ta như thế này. Ta đang làm nhục ngươi sao? Sở thiên kinh ngạc nói, lẽ nào để một vị tiền bối tuổi đã cao như vậy, cùng ngươi nhớ lại những vinh quang trước kia của các đời Thái Dương thần, cũng bị coi là một sự nhục mạ sao? Được, đó không phải là nhục mạ, nhưng chắc coi nó là sự hành hạ thì không sai chứ. Thần Thái Dương Yếu Đất nói, chủ thần có thể giết nhưng không thể hành hạ, đó là để thể hiện sự kính trọng đối với những quy định mà sáng thế phụ thần người đã tạo ra bọn chủ thần chúng ta, đã đặt ra Ngươi dám coi thưởng thần uy của sáng thế thần sao? Vì ta mạnh hơn ngươi. Sở thiên đã là long thần, có tư cách để ca ngợi chính mình như vậy, ai dám nói ta miệt thị sáng thế thần? Ta đâu hành hạ ngươi chứ? Chói chặt tù binh không có gì đáng trách, tìm người theo hầu chuyện ngươi cũng là hành hạ ư. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng ngươi nói ra sẽ có người tin ngươi sao? Ha ha, Thái Dương thần miện hạ, ta cũng không phí lời với ngươi nữa nữa, nói cho ta biết tất cả đi. Thực thần sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu, nếu như ngươi không nói. Sở thiên cầm pháp trượng, gõ vào đầu của thần Thái Dương, ta sẽ biến ngươi thành con gái, sau đó giao ngươi cho gia tộc Mạc Căn. Thần Thái Dương yên lặng chốc lát, rồi nở một nụ cười méo sệch rồi nói, được, ta nói cho ngươi biết tất cả, nhưng ngươi phải bảo đảm, sau khi ngươi có được thứ ngươi muốn thì phải giết ta. Sở thiên vô cùng kinh ngạc. Ta không muốn biến thành đàn bà của gia tộc Ma Can, nhưng linh hồn lại bị lời nguyền rủa độc ác nhất của Khố Khoa Kỳ. Ha ha, cái chết mới là kết cục tốt nhất của ta." Sở Thiên Bỉu môi nói, "Nói đi. Những thứ ta biết cũng không nhiều, Khố Khoa Kỳ và tử thần ra lệnh cho ta phải cố thủ ở đại sa mạc Tư Khoa đặc cho đến ngày thần ân, sau đó bọn họ sẽ đích thân đến một chuyến." Thần Thái Dương, điều ta muốn biết không dừng lại ở những thứ này." Thần Thái Dương thở dài, Liên thành đã trốn ở sa mạc này hơn một vạn năm, hắn hiểu rõ hơn ta, theo hắn dự đoán, năm xưa không thần chọn nơi đây để kiến tạo không gian hưởng nguyện, bây giờ ta phải đến đóng quân, đều là có liên quan đến thần hoàng. Sa mạc này có gì đặc biệt? Từ những lời nói của khố khoa kỳ, Liên thành dự đoán rằng, sau đại chiến phán Quyết Sơn, thần hoàng quy hẩn, mà lần xuất hiện sau cùng của ngài chính là ở đây. Được rồi, ta chỉ biết có thế, giết ta đi. Sở Thiên mèo mắt lời, đột ngột vận chuyển dòng chạy thời gian, khi thần Thái Dương còn chưa kịp phản ứng thì máu và tinh hoạch của hắn, còn cả một phần thịt đã rơi vào tay của Sở Thiên. Sau này ta sẽ chọn một thần Thái Dương thích hợp hơn, ngươi cứ yên tâm tiếp tục nghe chuyện đi. Ngươi thật vô sỉ. Trong khi thần Thái Dương còn đang chửi mắng, Sở Thiên đi ra khỏi ngục thất, thực thần nắm lấy tay Sở Thiên, ông chủ, ta đã nghe được những lời nói của ngài. Ngài thật muốn để hắn phải tiếp tục hầu chuyện ta sao? Ha ha, ngài thật đáng ca ngợi. Lao nhân ra ngài đã nhiều tuổi như vậy, tìm một tiểu bối theo ngài cũng là chuyện nên làm thôi. Thức thân đồng cảm gật đầu, đúng rồi, tiểu tử này vừa nói lần xuất hiện cuối cùng của thần hoàng là ở đại sa mạc, lao nhân ra ta tự nhiên lại nhớ đến một số chuyện. Chuyện gì vậy? Sở thiên vội vàng hỏi. Rất nhiều năm, rất nhiều năm về trước, lâu quá ta cũng không nhớ do nữa. Khà khà, thực thần xoa đầu cười nói, lúc bấy giờ, đại sa mạc tư khoa đặc còn là hồ nước lớn nhất trong tăng giới, nhưng đột nhiên có một ngày, nơi đây đã biến thành đại sa mạc, không lâu sau đó, sang thế thần quý ẩn, thần hoàng tư đặc ân cũng xuất hiện. Nhìn vào trong ngục đầy kích động, thực thần khó dằn nổi liền đi vào, lão nhân gia ta đã biết nhiều như vậy, nếu thấy hữu dụng thì ngươi thử nghĩ xem, còn nếu vô dụng thì hãy coi như không nghe thấy gì. <cười> Nạp thập tiểu quỷ, nào, lao nhân ra ta kể cho ngươi chuyện của thái tổ ra ra của ngươi kẻ dầm nhé Sở thiên càng thêm ngạc nhiên. chương 506, một người phụ nữ trở về đến doanh trại, nghe được những lời thực thần nói, sát lâm na nếu mày không nói gì, mỹ nhân ngư cũng bắt đầu bận rộn việc quân. Sử đế phân tuy có hơi nhiều lời, nhưng tuổi của ông ấy đúng là lớn nhất trong các thần tộc được biết, lời của ông ta, chắc chắn đáng tin. Hai vị có ý kiến gì không? Sở thiên do hỏi. Sở thiên đặt câu hỏi rồi, sắc lâm na cũng dãn lông mày ra, nàng cười cười cướp lời nói trước, ta nghĩ thần hoàng Tư đặc cân và vùng sa mạc này nhất định có quan hệ gì đó. Mỹ nhân ngư cũng chen bảo, giành lấy quyền nói trước. Cả hai im miệng đi. Cái cái gì mà cãi? Mấy ngày hôm nay, sở thiên thực sự thấy sợ những lời tranh luận của hai người bọn họ, hắn vô tay để hai người họ yên lặng rồi chỉ tay về Mỹ Nhân Ngư nói, ngươi nói trước đi. Mỹ Nhân Ngư nhìn sang sắt lâm na nở một nụ cười lạnh nhạc, rồi chỉ tay xuống bãi cắt vàng dưới đất, một hồ nước nhỏ xuất hiện trước mặt sở thiên, rồi nói, trước khi tư đặc cân xuất hiện, sa mạc tư khoa đặc hẳn là giống như thế này, một vùng nước mênh mông rộng hàng vạn giảm. Nói rồi, Mỹ Nhân Ngư đống vận chuyển thân lực, đem toàn bộ nguyên tố nước hút lại vào trong lòng bàn tay mình, trên mặt đắt lại là thứ cắt vàng khô khốc, Sau khi Tư Đặc Cân xuất hiện, Tư Khoa Đặc biến thành sa mạc, thì ý của ta là Tư Đặc Cân rất có thể đã xuất hiện ở Tư Khoa Đặc, sau đó hắn hút hết tất cả các nguyên tố nước ở đây. Sở Thiên lại chỉ sang sắt Lâm Na, ý bảo đến lượt cô ấy nói. Ý của ta cũng là như vậy, Thần Hoàng không chỉ mất tích ở Tư Khoa Đặc, mà lúc đầu ông ấy còn xuất hiện ở đây. Nói cách khác, đây chính là nhà của Thần Hoàng. Sát Lâm Na nhìn Sở Thiên một cái, rồi lại nói tiếp. Nếu như đây là nhà của thần hoàng, vậy thì, rất có thể ông ta đã để lại cái gì ở đây? Thứ mà cấp địch tư ra lệnh cho Thái Dương thần bảo vệ chính là thứ đồ vật này. Vậy bây giờ nên làm gì? Sở thiên chỉ sang Mỹ nhân ngư. Mời bác Đức đến tìm kiếm cả vùng sa mạc này, đồng thời tăng cường tấn công Hồng Nguyệt phế tích, nhất định phải khống chế được cả vùng sa mạc này trước ngày thần ân, ngày mà tử thần đến đây. Sở thiên nở nụ cười, thế chẳng phải hơn sao? Hai vị mỹ nhân, một việc đơn giản như vậy, hai người cũng phải tranh luận mấy ngày liền, không thấy mệnh sao. Cứ làm như những gì lúc nay đã nói, ta về nghỉ ngơi đây ba Đàn bà càng nhiều, sự việc càng thêm phức tạp, sở thiên than thầm trong bụng. Sau khi sát lâm na và mỹ nhân ngư hiệp thương hữu hảo, bố lôi Trạch và biển cấm liên quân bắt đầu tấn công điên quầng vào sa mạc tư khoa đặc. Cùng lúc đó, thế giới loài người rơi vào khủng hoảng. Các thần họ vái lệ cả vạn năm nay bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn khai chiến trên sa mạc trung tâm của đại lục, loài người bình thường sao có thể không hoảng hốt chứ. Lúc này chính phủ khải tát của lô địch tam thế đã thể hiện rõ năng lực hành chính tối cao của mình, dưới sự phối hợp của giáo đình, bọn họ lại bắt đầu một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng từ đế chế đến thần quyền. Thần tộc tà ác mưu đồ thống trị đại lục, vị thần cứu thế đích thực đã xuất hiện, dưới sự mê hoặc như vậy. Đông vương đại lục nghiễm nhiên đang diễn biến thành xã hội thần quyền, còn lô địch tam thế cũng đương nhiên là người phát ngôn cho vị thần đích thực bảo vệ loài người. Thân cứu thế, đương nhiên là phất lạp địch nặc rồi. Phong vân trong tam giới cũng biến hóa khuôn lường. Trên sa mạc, sở thiên cũng đã tiến triển rất nhanh, sau khoảng nửa tháng, quá nửa sa mạc tư khoa đặc đã nằm trong tay hán, nhưng lúc này... Thông xoáy của đội tiền trạm của tử thần ba khắc lợi dường như cũng đã thích đứng với vũ lực của biển cấm và chiến pháp khoa học của bố lôi trạch. hắn bắt đầu tử thủ trận địa bất kể ngày đêm, đội ngũ tuần tra chỉ cần phát hiện một chút biến động, thậm chí chỉ cần hướng gió không đúng là lập tức giới nghiêm toàn bộ. Bộ, sở thiên vũ mạnh vào bản đồ trên bàn, hắn chỉ vào bố trí quân sự ở trên đó nói, không cần đoán nữa, có đánh chết ta cũng không tin sa mạc này không có liên quan gì đến thần hoàng. Đây quả đúng là nhà của thần hoàng. Mỹ Nhân Ngư cũng phụ họa. Bố trí quân sự trên bản đồ thực sự là rất kỳ quặc. Ba ngày trước, quân đội của Tử Thần đã bị chia cắt bao vây tại 7 nơi. Mỹ Nhân Ngư dự định tốc chiến tốc thắng, thôn tính bọn chúng để kết thúc chiến tranh, nhưng trước đây đối thủ hễ đánh là chạy, giờ lại đâm ra liều mạng, chúng thả chết cũng phải giữ cho được trận địa. Lúc Mỹ Nhân Ngư tấn công bị ngăn lại khi Nghiên Cứu Đối Sách đã vô tình phát hiện ra bảy cứ điểm của đối thủ. Nếu như bỏ Hồng Nguyệt phế tích đi, thì sáu cứ điểm còn lại có vị trí sắp xếp giống với phương thức sắp xếp trong lục ngự tòa hồn trận. con Hồng Nguyệt phế tích vừa vặn ở chính giữa của lục ngự tòa hồn trận đó. Còn có một việc kỳ quả khác. Sát Lâm Na nói, các ngươi nhìn kỹ một chút cái bản đồ của huyện thu đại lục này sẽ phát hiện sa mạc tư khoa đặc là trung tâm của đại lục, còn Hồng Nguyệt phế tích lại cũng chính là điểm chính giữa của sa mạc. Vậy điều đó nói lên cái gì? Các ngươi đừng có đứng đó mà nghĩ ngợi nữa, mau theo ta vào đây xem thực tế sẽ biết. Bác Đức vén dèm bước vào, Mai Nhị Kim Tư vẻ mặt thơ ngây nở nụ cười hạnh phúc theo sau hắn, vừa rồi rốt cuộc ta cũng đánh hạ được một trận địa, ở đó ta phát hiện ra một số đồ vật kỳ quái. Nam Trận địa mà Bác Đức chiếm được, là cái nằm ở phía chính bắc trong lục ngự tòa hồn trận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bọn sở thiên cùng bay đến phía trên trận địa. Họ còn chưa thấy gì đã thấy mùi máu tanh sộc lên mũi. Bác Đức miệng hạ, ngươi đã dùng đến mai nhị kim tư. Đúng vậy, hơn nữa ta còn cho thêm một giọt máu của ta vào trong cơ thể của nó. Khà khà, tiểu nha đầu này thật hữu dụng Bác Đức cười nói, lúc nãy ta cố tình rút quân, bỏ lại quân kỳ phượng Hoàng và mũ giáp của ta. Kết quả là tên ngốc đó đã mang mũ giáp về tranh công. Ha! Tiểu nha đầu của chúng ta đã thu nhỏ thân thể để trốn trong cái mũ đó. Không cần tốn chút sức lực nào đã có thể xuyên qua tầng bảo vệ cấp chủ thần, ăn hết tất cả các phụ thần chống đỡ bảo vệ. Ai, đầu óc bọn chúng chắc đều bị heo ăn mất rồi thì phải, một mưu kế đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra. Sở thiên khích lệ một câu, rồi nhìn bao quát sa mạc Nơi đây đã là một cái hố lồi lõm cực lớn rộng hàng trăm dặm dưới đây hố này là một tòa thạch đài màu trắng. Tòa thạch này vốn bị chôn sâu mấy nghìn mét dưới mặt đất. Hơn nữa bên trên còn có tầng bảo vệ rất kỳ lạ, kể cả mắt của ta cũng không nhìn thấy được, nhưng may mà có Mai nhị Kim Tư. Lúc này nó ăn khép quá, nhất thời không dừng lại được, cả sa mạc nó cũng ăn. Kết quả là chúng ta mới phát hiện ra thứ này. Mai Nhĩ Kim Tư nói giọng đầy bất ức, chân thần, cái thạch đài đó thực sự rất cứng, ta cũng muốn ăn nó, nhưng suýt chút nữa là bị nó ăn mất. Sở thiên an ủi Mai Nhĩ Kim Tư mấy câu. Rồi cùng Mỹ Nhân Ngư và bác Đức bay đến bên trên thạch đài. Bác Đức đống ngăn sở thiên lại, nói, cẩn thận một chút, đừng thấy thạch đài này không có khí chất, không có biến động sức mạnh mà xem thường nó, nó cũng giống như đao phán quyết vậy, ai dấm lên nó thì nó sẽ nuốt sống kẻ ấy. Mỹ Nhân Ngư bay một vòng xung quanh thạch đài, gật đầu nói, quả là rất kỳ lạ, nhìn chất liệu làm nên nó, rất giống với sáu cây thạch trụ đã phong ấn cách lý phân thúc thúc Đây rất có thể là thứ đồ mà tư đặc cân để lại. Sở thiên chầm chầm hạ xuống, hắn định đứng trên thạch đài. Người định làm gì? Mỹ nhân ngư vội túm lấy cánh tay của sở thiên, thạch đài này có khả năng nuốt người đó, người muốn chết à? Bác Đức sáng mắt lên, cười nói, ồ, xem hải vương bậy hạ lo lắng chưa kìa, phất lạp địch nặng có thể cầm cả lưỡi đao phán quyết, hắn còn sợ gì thạch đài này chứ? Mỹ nhân ngư ngượng 9 người, bỏ tay sở thiên ra. Quay lưng lại không thèm để ý tới bác Đức. Nhưng khi sở thiên hạ xuống thạch đài, cô ta lại không nhịn được quay đầu lại xem. Sở thiên không bị bất cứ thương tổn nào, hẳn tỉ mỉ nghiên cứu thạch đài, nói, như nhau. Nó giống hệt với thạch trụ mà tư đặc cân dùng để phong ấn cách lý phân, hơn nữa kích thước trên mặt cắt cũng không sai. Vậy thì còn chờ gì nữa? Bác Đức hào hứng nói, mau đoạt lấy 5 trận địa còn lại, xem xem có thạch đài hay không. Nam Quá trình chiến tranh sở thiên không quan tâm, hắn chỉ biết rằng, hai bên đánh nhau rất kịch liệt, ngày nào người bệnh cần chữa trị cũng không ngừng tăng thêm. Quân đội của tử thần cũng không phải bọn ngu, chúng gây cho Mỹ nhân ngư không ít phiền phức, nhưng khi cách 10 ngày nữa là đến ngày thần ân thì trận địa của lục ngự tỏa hồn trận đều bị công phá. Dưới mỗi trận địa đều có một tòa thách đài, đều không nằm ngoài dự liệu của sở thiên. Nhưng, còn có một nghi vấn to lớn khác khiến hắn đau đầu, lục ngự tỏa hồn trận. Chỉ có 6 góc, vậy dưới Hồng Nguyệt phế tích mà quân đội của tử thần sống chết cố giữ cho được là cái gì? Các địch tư vì bảo vệ Hồng Nguyệt phế tích mà không ngừng chi viện thêm quân, thậm chí các tầm tội xứ bên cạnh khố Khoa Kỳ cũng có 3 người đến. Nhưng họ có thể ngăn cản quân đội của Bảo Huy như sao? Đại quân hợp lại, Mỹ nhân ngư bao vây Hồng Nguyệt phế tích, còn sở thiên lúc này cũng đem 6 tòa thạch trụ về phía sau doanh trại của hắn. Dùng pháp trượng gõ gõ vào thạch đài Sở thiên lo lắng nói, thật sự muốn ta dùng lục ngự tỏa hồn để tác động vào những thạch đài này. Bác Đức gật đầu lia lia, đương nhiên, sáu tỏa thạch đài này nhất định có bí mật lớn nào đó, hơn nữa nó còn là phương thức sắp xếp lục ngự tỏa hồn trợ. Ngươi đừng dài dòng nữa, có hai chủ thần ở đây bảo vệ ngươi, ngươi còn sợ gì chứ? Sở thiên liếc nhìn Mỹ nhân ngư, thấy cô ta gật đầu, hắn ra lệnh cho đội quân lùi về sau giãn cách cự ly, sau đó vận chuyển thần lực lên từng thạch đài một. Ẩm. Một tòa thạch phát ra tiếng động, ánh sáng màu tím xuất hiện, thân đài màu trắng trước mắt đã biến thành màu tím. Những thạch đài còn lại cũng bắt đầu biến đổi ngay sau đó. Dần dần, màu sắc trên đài thạch không ngừng thay đổi, màu sắc từ 1 đến 6 tầng thần lực thay nhau xuất hiện, cuối cùng chúng chuyển cả sang màu đen. Thất trọng thần lực Mỹ Nhân Ngư trầm giọng nhắc nhở sở thiên. Sau tòa thạch đài lần lượt phát ra thứ ánh sáng màu đen, những luồng ánh sáng này hợp lại thành một cột sáng. Chiếu vào cùng một điểm, cuối cùng chúng giao nhau ở trung tâm của lục ngự tòa hồn trận. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, trung tâm tòa hồn trận xuất hiện một quả cầu màu đen không ngừng xoay tròn, còn sáu tòa thạch trụ tựa hồ đã dùng hết khí lực, trở nên lờ mờ không ánh sáng. Bọn sở thiên thấy lo lắng ngay, nhưng một hồi lâu sau, quả cầu đen vẫn xoay tròn trong không trung, rất đơn giản, không có gì thay đổi. Thế là hết rồi sao? Sở thiên rút thần lực từ trên thạch đại xuống. Nhưng quả cầu vẫn còn chuyển động. Ngay trong thời khắc Sở Thiên rút hết thần lực, quả cầu đó đột nhiên thu nhỏ lại, hội tụ thành một điểm đen như cái đầu kim. Sau đó điểm đen này cứ trượt lên trượt xuống tựa hột như muốn vỡ ra vậy. Ông chủ, có không gian thông đạo mở ra rồi. á Mạc Ký nhắc nhở. Thuận theo quỹ đạo trượt của điểm đen, một không gian được mở ra. Lục ngự tỏa hồn trận còn có tác dụng mở cửa không gian thông đạo sao. Sở Thiên lùi đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư. Nhìn không chấp mắt vào cánh cửa thông đạo. Thông đạo đã mở ra, nhưng chẳng có cái gì từ trong đó chui ra cả. A Mạt Kỳ bay vào trong, ông chủ, để ta đi xem thế nào. Sở thiên vừa định ngăn lại, A Mạt Kỳ vừa thò đầu vào trong không gian đó đã chui ra, nhìn về phía sở thiên, kinh ngạc nói, bên trong có một người đàn bà. 6. chương 507, nơi phong tỏa linh hồn. Một người phụ nữ. Sở thiên sửng sốt. Hán thuận miệng hỏi, còn sống hay đã chết? A mạt kỳ lách người tránh ra khỏi cửa vào thông đạo, nói, có thể là bị hôn mê, cũng có thể là đã chết, ông chủ, ông vào mà xem, trong này không có nguy hiểm. Bác Đức lại thấy rất hứng thú, cô ta cười nói, lạ thật, trong lục ngự tỏa hồn trận lại giấu một phụ nữ, lẽ nào trong tư đặc cân lại giấu thế thiếp? Khà khà, ta cũng đi xem. Nói xong. Bác Đức là người đầu tiên bay vào trong cánh cửa không gian. Mỹ Nhân Ngư cũng muốn vào xem thử, nhưng Sở Thiên đã xua tay ngăn cản. Ta và Bác Đức vào trong là được rồi, biểu tỷ ở ngoài này đợi đi, để đề phòng 6 tòa thạch đài này có vấn đề. Được, ngươi phải cẩn thận đấy. Hắc hắc, đa tạ trị họ quan tâm. Sở Thiên nhún người bay vào trong không gian thông đạo, A Mạc Kỳ theo sát phía sau hắn để kịp thời mở không gian thông đạo đưa Sở Thiên ra. Đó là một không gian nhỏ hẹp, không quá mười thức vông, bốn phía đều là thứ ánh sáng màu trắng sữa, sở thiên vừa vào trong liền có cảm giác như đi vào một căn phòng nhỏ ngập tràn tinh khiết mà thiêng liêng. Trong phòng cũng chẳng có quá nhiều thứ đồ trang trí, chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người phụ nữ đang nằm. Rất đẹp, sở thiên tuy không phải là kẻ hào sắc, nhưng hắn cũng phải thốt lên như vậy, có thể không đẹp bằng mỹ nhân ngư, nhưng trong tam giới để tìm ra một tuyệt sắc như vậy không phải dễ. Không có người nào khác, bác Đức tháo chiếc mũ xuống, mặt hắn đầy kinh ngạc sen lẫn khó hiểu, hắn chỉ vào người phụ nữ trên giường nói, phất lạp địch nạc, người này ta có gặp qua, đó là nữ thần vận mệnh mã ni đệ nhất phụ thần của quang minh thần tộc. Mã ni, vợ của cắt nặc bị lợi, sao bà ta lại ở đây nhỉ? Làm một số kiểm tra đơn giản, thì phát hiện nữ thần vận mệnh đang hôn mê, sở thiên nói, bác Đức miệng hạ, phiền ngài kiểm tra linh hồn của bà ta. Bác Đức đúng vai, bất đắc gì nói, vậy ngươi hãy đem bà ta ra ngoài trước đã, đây chắc hẳn là không gian riêng của thần hoàng, ở đây mà dùng đến sức mạnh linh hồn, ta e sẽ phiền phước. Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng khiêng cái rường ra khỏi không gian của thần hoàng, trước khi đi, Sở Thiên còn cố ý quan sát thêm bức tường trong không gian này, nó được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu trắng sữa, sờ vào thấy mềm mềm, giống như đang ấn vào một quả cầu nước. Mỹ Nhân Ngư đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Mã Ni cũng nhận ra ngay, nàng kinh ngạc không ớt. Bác Đức dùng tay ấn vào trán của nữ thần vận mệnh, một lát sau mới nói, linh hồn của bà ấy không còn nữa. Mẹ nó, kỳ lạ thật. Sở thiên meo mắt nói, biểu tỷ, ở đây giao cho tỷ đấy, a mạc kỳ, người đưa ta về bố lôi Trạch đi thẳng đến đảo của cắt nặc bị lợi. 6. Trên một hòn đảo ở bố lôi Trạch mặt khác đang nằm trên bờ cắt phơi nắng. Cắt nặc bỉ lợi đang uống rượu, trước mặt hắn đột nhiên mở ra một cái khe, làm hắn sợ hết cả hồn. Cắt nặc bỉ lợi, ngươi nên nói thật đi, rốt cuộc vợ ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sở thiên đem cả giường cả thân thể của nữ thần vận mệnh bày ra trước mặt cắt nặc bỉ lợi. Mani ni, cắt nặc bỉ lợi kinh hái bổ nhào tới, hắn nói, sao cô ấy lại ở trong tay ngươi? Mặt khác cũng đi tới, vội hỏi, phất lạp định nặc, ngươi tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? Sở thiên trả lời, ở sa mạc tư khoa đặc, ta tìm thấy một không gian rất có thể là do thần hoàng để lại, nữ thần vận mệnh ở trong đó. Hơn nữa ta và bác Đức đều đã kiểm tra rồi, cơ thể bà ta không có vấn đề gì, nhưng linh hồn thì không thấy nữa. Sao lại có thể như thế được? Các nặc bị lợi lo lắng đến quay loạn cả lên. Đứng lại. Người có lo lắng hơn nữa thì tẩu tẩu cũng không thể tỉnh lại được. Mặt khác quá lớn. Móng đuốt sói giữ chắt lấy đầu của các nặc bị lợi. Các nặc bị lợi bình tĩnh hơn một chút, hán quỳ mọc xuống, vừa thở hồn hển vừa nói với sở thiên, miện hạ, văn xin ngươi hãy cứu lấy bà ấy, chỉ cần ngươi cứu được mãn nghi, ta nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tính cả phần ta nữa, phất lạp địch nặc, sức mạnh linh hồn của ta cũng rất có ích cho ngươi. Đây không phải là vấn đề lợi ích. Sở thiên lắc đầu nói, nếu ta có thể cứu được bà ấy. Thì bà ấy đã tỉnh lại rồi. Cắt nặc bị lợi, ngươi hãy nói cho ta biết điều này trước, vợ ngươi vì sao lại xuất hiện trong không gian riêng của thần hoàng. Ta thực sự không biết. Cắt nặc bị lợi đau khổ trầm tư, hắn khua tay rồi dấm đạp trên bãi cát, gào dít nói, mẹ nó. Ai đã làm ra chuyện này? Ta phải ăn thịt hắn. Thấy cắt nặc bị lợi đang lửa giận hứng hực, mặt khác bình tĩnh nói với sở thiên. Năm xưa Cát nặc Bỉ Lợi và Mã Ni đã cùng nhau bỏ trốn trước đại chiến chúng thần, họ trải qua một khoảng thời gian yên bình. Nữ thần vận mệnh đã dùng thần lực phụ trợ để giúp đỡ chúng ta, vì thế mà bà Huy Nhị cũng không thể phát hiện ra được. Sau này khi ở sa mạc tư khoa đặc, ta dùng sức mạnh linh hồn phát hiện ra một nhân thần rất mạnh. Sở thiên thầm tính ngày tháng, khi đó Hồng Nguyệt Thành vẫn còn chưa được xây dựng, người mà mà Khắc phát hiện chắc hẳn là thần không gian cấp đặc uy. Lúc đó ta và cắt nặc bị lợi đều không muốn xin chuyện, nhưng tẩu tẩu mã ni lại nói, nếu đã là nhân thần thì có lẽ đó là bạn của chúng ta, rồi đề nghị cùng đến đó xem. Vừa nói, mặt khác vừa quay đầu lại nhìn cắt nặc bỉ lợi nói, hắn lúc nào cũng nghe lời vợ, kết quả là ta phải dẫn đường, đi về phía người đó, kết quả, kết quả là ngay giữa sa mạc tư khoa đặc, chúng ta đã gặp một trận báo cát, phải dùng thần lực để đẩy lùi nó cuối cùng thì chúng ta và tẩu tẩu đã thất lạc nhau. Dừng lại một chút, rồi mà khắc lại kể tiếp, nhưng tẩu tẩu quả là đệ nhất phụ thần của thần tộc, tẩu. tẩu đã đưa chúng ta ra ngoài, còn nói với chúng ta rằng, đối thủ chỉ là một thượng vị thần, hắn vẫn chưa thể can thiệp vào quyền nắm giữ số phận của bản thân tẩu ấy, rồi sẽ có một ngày tẩu ấy sẽ quay trở lại. Chỉ có mấy chuyện như thế, cũng chẳng phải là bí mật gì, sao không nói với ta sớm hơn. Sở thiên nói, Ngươi không biết đấy thôi, Mã Nhi tuy có thể tự quyết định số phận của mình, nhưng phải trong điều kiện không có thần tộc nào mạnh hơn tẩu ấy can thiệp vào mới được. Cái này cũng giống như đạo lý của thần thời gian khi dự đoán tương lai vậy. Mặt khác chỉ vào nội đảo bố lôi Trạch ở phía xa xa, hiện giờ trong thuộc hạ của ngươi có bao nhiêu chủ thần. Lúc chúng ta vừa mới đầu quân cho ngươi, bà Huy nhị đã có thể bị ngươi lợi dụng rồi. Hừ, nói ngươi bỏ qua cho, phất lạp địch nạc miện hạ. Nếu một ngày nào đó ngươi biết chuyện của tàu tàu, lại biết tàu ấy là đệ nhất phụ thần của thần tộc ngươi nhất định sẽ can thiệp vào vận mệnh của tàu ấy. Sở thiên lặng lẽ gật đầu, mặt khác nói rất đúng, nếu chuyện này xảy ra với sở thiên, hắn cũng sẽ làm như vậy thôi. Mặt khác thở dài, nói tiếp, các nặc bị lợi và ta nghe được câu nói cuối cùng của tàu tàu, tàu ấy dặn dò chúng ta, tàu ấy đã có hoạch định riêng cho số phận của mình. Sớm muộn gì cũng có một ngày chị ấy và cắt nặc bị lợi gặp lại nhau. Thật không ngờ, cuộc hội ngộ của bọn họ lại thành ra thế này. Sở thiên nói, bây giờ, linh hồn của nữ thần vận mệnh đã mất tích, ngươi là thần tộc tu luyện linh hồn, ngươi có cách gì không? Mặt khác lắt đầu, sức mạnh của ta bây giờ mới khôi phục được 5 phần. Khà khà, ngươi hỏi ta làm gì? A tư nặc đâu? Tuần trăng mật của hắn chắc cũng đã hết rồi chứ? Vợ chồng A Tư Nặc và Ban Địch Tư lúc này đang hưởng tuần trăng mật ở một khu thắng cảnh ở Đại Lục, ngay cả chiến tranh hắn cũng chẳng tham gia. A Mạc Kỳ, ngươi hãy lập tức đi tìm A Tư Nặc về đây cho ta. Nghĩ một lát, sở thiên lại quay sang cắt nặc bị lợi lúc này vẫn còn đang phẫn nộ. An ủi nói, ngươi đừng quá lo, tính cả lao thái bà la tây nhã của nhà bị bồng, thì ở đây ta cũng có hai chủ thần linh hồn rồi, ta nhất định sẽ cố hết sức để giúp ngươi tìm Mã Ni về. Không cần la Tây nhã, chỉ cần A tư nặc là đủ rồi. Mặt khác đột nhiên trên ngang, nếu ngay cả hắn cũng không được, thì trong tâm giới, e rằng chỉ có những người cấp thần vương mới có thể tìm được tàu tàu về. A tư nặc mạnh làm sao? Mặt khác mỉm cười bí hiểm, khá khá, phải nói là tiềm lực của hắn cực kỳ lớn. Lúc này, A mạt kỳ đã đưa đôi phu phụ đang trong kỳ trăng mật về đến nơi. Miễn hạ, ngài tìm ta có gì cần giao phó chăng A Tư Nạc khuôn mặt hồng hào, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trong cả lời nói. Sở thiên đã dùng thân phận của Long Thần, cướp gia tộc Chi Chu từ trong tay gia tộc Makan. Bây giờ A Tư Nạc đã là thuộc hạ của hắn rồi, dùng từ gia lệnh cũng là danh chính nôn thuận. Đây là nữ thần vận mệnh Mã Nhi, ngươi xem thử xem. A Tư Nạc vừa liếc nhìn đã kinh ngạc thốt lên, linh hồn của bà ta đã bị người ta cướp đi rồi. Người này nhất định rất mạnh. Có thể tách được linh hồn và cơ thể ra như thế này, lại không lưu lại vết thương nào, e rằng trong thần tộc dưới thần vương, chỉ có ta và khố khoa kỳ là có thể làm được. Chỉ có ngươi và khố khoa kỳ thôi sao, cả người mạnh như bác Đức cũng không làm được như vậy hả? A Tư nặc lắc đầu nói, thực ra nói khố khoa kỳ có thể làm được cũng là miễn cưỡng, còn ta thì phải dùng đến lĩnh vực đặc biệt do sáng thế thần bàn tặng mới được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cắt nặc bị lợi không còn gào thét nữa, hắn đứng dậy mặt lạnh lùng. A tư nặc miệng hạ, ý ngươi là mã ni có thể đã bị khố khoa kỳ cấp mất linh hồn. Cái đó chỉ là có thể thôi. A tư nặc cười nói, trong tam giới cũng có những thư vũ khí thần kỳ có thể làm ra được những việc như vậy. Giống như năm xưa lúc ta tiếp nhận đặc cân của sáng thế thần, linh hồn cũng đã bị hút vào sáng thế thần thạch, tách hẳn ra khỏi cơ thể. Vậy ngươi có cách gì tìm giúp linh hồn cô ấy về không? Sở thiên khoát tay, đi, theo ta đến nơi đã phát hiện ra mã ni Ban địch tư, chiến trường nguy hiểm lắm, ngươi ở lại bố lôi chạy đi, có chuyện gì hay đến tìm chiến thần hoặc là tây nhã, bọn họ có thể bảo vệ ngươi. Vâng, đã rõ rồi, thưa ông chủ. Ban địch tư nhìn về phía A tư nặc vây vây tay, tướng công, cố lên. A tư nặc hạnh phúc đến ngất đi được. Nam. Trên sa mạc tư khoa đặc. A Tư nặc vào trong không gian riêng của thần Hoàng nhìn quanh một vòng, rồi lại nghiên cứu lục ngự tỏa hồn trận do 6 tỏa đài thạch tạo nên. Như mày nói, 6 tỏa đài thạch này rất kỳ lạ, nó do hai tầng linh hồn và cơ thể cùng tấn công. Ta nghĩ, linh hồn của Mã Ni miện hạ là do trận pháp của 6 tỏa thạch đài này cướp đi rồi. Người có chắc không? Bác Đức có cảm giác như bị đá kích, cô ấy không thể nhìn ra được. Sao A Tư nặc lại có thể nhìn ra được chứ? A tư nạc hít liền mấy hơi dài, từ mùi hương tỏa ra từ trên thạch đài này có thể thấy chúng đã cướp đi không ít linh hồn rồi. Những linh hồn bị cướp đi có thể đi đến đâu? Sở thiên lại hỏi. Đương nhiên là bị hút đến trận nhãn. A tư nạc đáp. Cong. Bác Đức gõ mạnh vào chắn mình, làm cho cái mũ trên đầu kêu thành tiếng, lầm bầm nói, sao tự nhiên mình lại ngốc thế nhỉ? Lục ngự tỏa hồn trợ, đương nhiên là dùng để phong tỏa linh hồn rồi. Sở thiên meo mắt nói, ta biết rồi, Hồng Nguyệt phế tích không phải là nhà của thần hoàng tư đạc ân, mà là nơi bí mật hắn dùng để nhốt linh hồn thần tộc Là một giám ngục khác ngoài huyết luyện ngục. Bác Đức cười quái dị cũng lạ nhỉ, thần hoàng bí mật nhốt linh hồn của các mỹ nữ làm gì. Lẽ nào hắn? Miễn hạ, ngươi làm ơn đừng nghĩ lung tung có được không. Sở thiên cười như nếu cách nghĩ của bác Đức cũng thật vụ vặt, nếu đã là giám ngục thì không thể chỉ có một phạm nhân được. A Mạc Kỳ, ngươi và ta cùng xem xét kỹ không gian này xem. chương 508, thì ra có tới 6 nữ nhân. Sở Thiên và A Mạc Kỳ cùng đi vào không gian riêng của thần hoàng. Vừa vào đã nhận ra, trong không gian này vẫn không có gì khác. Sở Thiên chỉ tay vào bức tưởng, A Mạc Kỳ, dùng lực lượng không gian của ngươi công kích nó thử xem, nhẹ thôi. A Mạc Kỳ nghe lời tiến lên phía trước, đánh thật nhẹ vào bức tưởng, nó thật mềm mại. Hán dùng tầng thần lực thứ hai vừa mới khôi phục ít lâu ngưng kết trong lòng bàn tay, rồi ấn lên trên tường. Bốt một tiếng, tay của A Mạt Kỳ hình như đã xuyên qua phân ngửa quả cầu nước, rơi vào bên trong bức tường, ông chủ, sau bức tường còn có một không gian khác. Vừa nói, A Mạt Kỳ vừa xuyên bức tường đó trước, rồi lại nhanh chóng quay ra, mỉm cười quá dị, ông chủ, bên trong và bên ngoài như nhau, cũng bức tường màu trắng, hơn nữa cũng có một nữ nhân. Lẽ nào thần hoàng thực sự giấu thê thiếp ở đây? Nếu không sao phạm nhân của ông ta ai nấy đều là phụ nữ chứ? Dưới sự giúp đỡ của A Mạc Kỳ, Sở Thiên cũng vào trong không gian, liếc mắt nhìn người phụ nữ trên giường, hắn bất giác hít phải một luồng khí lạnh, vội vàng quay ra. Ra khỏi ngục giam đó, Sở Thiên vẫy tay ra hiệu với Mỹ Nhân Ngư, Nguyệt Thần cũng ở trong đó. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết Nguyệt Thần ư? Sở Thiên đúng mai. Giơ hai tay ra, tỏ ý hết cách, ta không quen biết nguyệt thần, nhưng ta cũng biết thế nào gọi là đẹp, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ đó, cũng sắp đẹp bằng biểu tỷ rồi, đó chẳng phải là nguyệt thần thì có thể là ai. Mỹ nhân ngư mỉm cười, trong lòng đống thấy rất vui. Nguyệt thần bị khiến ra, nhưng sự tìm kiếm của sở thiên vẫn chưa kết thúc. Không gian của thần hoàng cũng giống như tổ hong vậy, gian phòng này liền kề gian phòng khác. Cuối cùng, A Mạt Kỳ phát hiện ra tổng cộng có 6 gian phòng. Trong sáu gian phòng là sáu nữ thần, sáu nữ nhân tuyệt sắc. Sở thiên suýt chút nữa đã chửi ầm lên, lão thần hoàng tư đặc cân này, con mẹ nó liệu có phải là một kẻ háo sắc không chứ? Nữ thần vận mệnh, nguyện thần, hai người này không nói làm gì. Người phụ nữ thứ ba có dung mạo giống hệt với lão bà của sở thiên Chu lệ á, chỉ già hơn một chút. Không cần đoán, đây chính là cơ thể của lão thái bà là Tây Nhã. Nhưng La Tây Nhã đã bảo đảm chắc như đinh đóng cột rằng cơ thể của bà đã bị hủy trong cuộc truy sát từ lâu rồi. Người thứ tư đã khiến Bắc Đức phải kinh ngạc mà thốt lên, An Cắt Lệ Na. Không sai, người phụ nữ đó có lẽ là một trong những phân thân của An Cắt Lệ Na, Sở Thiên suy đoán. Đó có lẽ là do khi ở trên núi Phán Quyết, để bảo vệ cơ thể chính của mình, An Cắt Lệ Na đã phải bỏ đi phân thân này. Hai người còn lại thì cả Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư. Và bác Đức đều không biết Nhưng nhìn dung mạo họ rất giống nhau Xem ra họ không phải là song sinh Thì cũng là họ hàng thân thích Nhưng sở thiên cũng không nổi Hắn chỉ cần khoác tay Cho thuộc hạ đi tìm thực thần Ông già này tuổi đã cao Người quen biết cũng nhiều Chà chà, thì ra tư đặc gân là người như vậy Thật không ngờ Bác Đức đi vòng quanh 6 chiếc giường Trong lục ngự tỏa hồn trận nhìn ngắm 6 nữ nhân Rồi cứ chà trà không nớt Này, bà Huy Nhĩ Ngươi nói xem vì sao Tư Đặc Cân lại không bắt ngươi cùng nhốt vào trong này nhỉ? Ừ! Có bắt hắn cũng bắt ngươi trước. Mỹ Nhân Ngư phản bắt lại, từ khi nhìn thấy xa khác, Mỹ Nhân Ngư liền biết tên Phượng Hoàng thần này là giả. Hai người họ còn chuẩn bị đánh thêm một trận nữa, còn đấu võ mồm thế này là chuyện cơm nữa. Ô! Hai tiểu nữ hoa lại gãi nhau nữa à? Thực thân đi tới, người cứ siêu siêu vẻo vẻo, vừa nhìn thấy sáu nữ nhân, hắn trận mắt kinh ngạc nói. Và, wow, đây chính là những nữ nhân đã bị từ đặc cân nhốt lại ư. Sao lại toàn mỹ nữ thế này? Thực thần sử đế phân vô vô vào khuôn mặt của hai nữ nhân cuối cùng, cười nói, hê, hey, phất lạp địch nặng, ngươi tìm đúng người rồi đấy, hai người này đều là những nữ thần tuổi đã cao, người khác chưa chắc đã biết họ. Ngay cả lão giả ta cũng tưởng rằng họ đã chết rồi cơ. Nhưng nghĩ lại hồi xưa, ta còn từng nấu cơm cho ông của bọn họ. Bếp trưởng tiên sinh tôn kính. Ngài có thể nói thẳng tên của họ hay không? Khà khà, già rồi hay thích giải dòng. Thực thân Nghĩa Mai nói, họ là thần tộc song sinh, một người tên là Lệ Đạn, người còn lại là Lâm Đạn, là cô cô của hải thần Ba Tái Đông. Sở thiên nhìn một lượt mọi người, nói, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, không được nói với người khác, đặc biệt là An Cắt Lệ Na và Cách Lý Phân. Cả Cách Lý Phân thúc thúc mà cũng không được sao. Mỹ Nhân Ngư Nhữ Mày nói. Với tinh tình của ông ấy, nếu biết Nguyệt thần đã bị cướp mất linh hồn, ngươi nói xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào. Sở thiên đành giải thích. Nói xong, sở thiên chỉ tay về hướng Hồng Nguyệt phê tích, ở đó chính là trận nhãn, nói không chừng linh hồn của các vị nữ thần này đều bị nhốt ở đó. Biểu tỷ làm phiền tỷ rồi, trước ngày thần ân và trước khi tử thần đến, nhất định phải phá cho được Hồng Nguyệt phê tích. Mỹ nhân ngư cười lạnh nhạt, trong mắt lại ẩn hiện sắc khí. 6. Chiến tranh thảm liệt bắt đầu. Phòng ngự do ba khắc lợi bố trí không phải là tuyến bảo vệ bình thường, mà là một tầng xương đen bị nguyền rùa, thần tộc có thể xông vào mà không tốn chút sức lực nào, nhưng sau khi đi vào, sẽ lập tức cảm thấy sức mạnh của sự nguyền rủa bao trùm. Loại bảo vệ thâm độc này là cái mà thống xoái không muốn thấy nhất trong chiến tranh thần tộc. Muốn phá giải chỉ có một cách là phải đồng hóa hết. Kết quả là cuộc chiến công thủ của hai bên biến thành cuộc chiến tốc độ đồng hóa nguyên tố lời nguyện. Cách thần ân nhật một ngày nữa, khi chiến tranh đang vào thời kỳ khốc liệt nhất, sở thiên nhận được một tin tiểu công chúa bố lôi Trạch sắp ra đời. Không còn cách nào khác, sở thiên đành phải giao tất cả lại cho Mỹ Nhân Ngư và sắt Lâm Na, một mình quay về đảo bố lôi Trạch Nhanh lên, nhanh tay lên. Mau mang nước lại đây cho ta. La tây nhã cứ hô to trong phòng sinh. Các cô hầu gái cứ vội vàng đi ra đi vào, còn sở thiên đứng bên ngoài cau mày cao mặt, chu lệ á lại khó sinh rồi. Khốn kiếp, tiểu nha đầu chết tiệt này làm cái gì không biết, linh hồn đã biết nói chuyện rồi, vẫn còn không chịu ra. Một sở thiên lúc nào cũng điềm đạm trước mặt thuộc hạ, giờ cũng không nhịn được mà chửi lên như thế. 4. Cùng lúc đó, trong một huyệt động nhỏ trên nguyệt cầu, nhô lên một cái đầu béo mút, mặt mũi thấm tím. rồi sau đó, Thân người của hắn cũng từ trong động chui ra, trên người có một dấu chân lớn, đó chính là khách thu sa. Tháo hồ lô rượu sau lưng xuống uống một ngụm, tiểu hùng miêu chùi chút rượu còn vườn trên mép, con mẹ nó, cuối cùng cũng trốn ra được khỏi tay hai tên biến thái đó rồi, ha ha. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nói xong, hắn lại véo mạnh một cái vào mặt mình, còn chưa phải lúc để vui vẻ. Nhìn năng ngó dọc một vòng, tiểu hùng miêu lầm bẩm, đây là đâu nhỉ? Đúng rồi, trên mặt trăng có một con đường có thể đi tới nhân gian. Mặt khác nhĩ huynh đệ, ông chủ, hai người hãy chờ ta. Nó vừa chạy loẹt xoẹt loẹt xoẹt, miệng vừa lầm bẩm, ngày mai ông chủ sẽ gặp phiền phức lớn, chạy mau chạy mau Phải có nghĩa khí, mặt khác nhĩ huynh đệ, Nam Hải nhất phiến lục ta tới cứu người đây, ai ra, sao lại lạc đường nữa rồi. Nam, ánh trăng đã lên cao, nhưng tiểu công chúa của bố lôi Trạch vẫn chưa ra đời. Sở thiên bực bội, hắn gọi người hầu mau chóng bế con trai và con dâu đến, vướt bửa con trai sang một bên. Sở thiên cười nói với đới Anna, tiểu Nana, con có thể thử xem tương lai cho cha không? Chỉ xem xem tiểu mội của con lúc nào thì ra đời thôi. Đới Anna gật gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng cô bé cũng mở mắt ra rất nhanh. Cha ơi, con chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nữ thần tại thượng. Sở thiên chỉ còn biết thở dài. Cháu rể. Ngươi đừng lo, Lào Thái bà ta bảo đảm linh hồn của mẹ con nó không có vấn đề gì. Ở bên trong, la cây nhã nói vọng ra an ủi sở thiên. Thông tấn thạch của sở thiên lại văng lên, đó là tiếng của sắt lâm na, các địch tư đến rồi. các địch tư đến sớm hơn dự định sao. Sở thiên ngẩn đầu lên nhìn mặt trăng đỏ thấm trên trời, còn chưa đến ngày thần ấn mà. Chúng ta không tận mắt nhìn thấy các địch tư, nhưng có nhìn thấy quân kỳ và thuộc hạ của cô ta. Phất Lạp địch nạc. Chàng phải cẩn thận một chút, rất có khả năng bọn chúng sẽ đánh lén bố lôi Trạch Yên tâm đi, hai tầng bảo vệ trong ngoài ta đều đã mở cả rồi. Nói xong, sở thiên đong thông tấn thạch lại, dặn dò nói, A Mạc Kỳ, ngươi gọi chiến thần tới đây, Chu thần Hoàng Lăng vệ toàn bộ canh giữ bên trong đảo, còn bên ngoài không cần lo. A Mạc Kỳ lập tức đi làm theo lời dặn của sở thiên, còn sở thiên vẫn đi đi lại lại ở bên ngoài phòng sinh, hắn vẫn thấy có gì đó không yên tâm. Chờ sau khi A Mạc Kỳ trở về, hắn đem hai đứa trẻ giao cho chiến thần, nói, khẳng phổ, bọn chúng ta giao cho người bảo vệ. A Mạc Kỳ, theo ta đi gặp đại địa phụ thần. chương 509, thì ra có tới 6 nữ nhân. Khi sở thiên dẫn theo 4 vị thần khổng lồ thái thản đến Hồng Nguyệt phế tích thì nơi đây đã máu chạy thành sông rồi. Phất lạp địch nặc, sao chàng lại quay về đây? Sát Lâm Na đang chỉ huy quân đội dưới sự bảo vệ của thần tộc hộ vệ. Ở nhà không có việc gì nữa rồi. Ở đây quan trọng hơn. Bây giờ thế nào rồi? Sát lâm na chỉ lên trên trời nói, chủ thần đều ở trên trời. Biểu tỷ bị ba chủ thần bao vây. Ta đã bảo tỷ ấy không được dùng đến thất tầng thần lực. Sở thiên nhìn theo hướng mà sát lâm na đã chỉ. Nhưng trận chiến đấu cấp chủ thần như thế này thường là ở độ cao mấy vạn mét trên không. Nhãn lực của sở thiên không thể nhìn thấy được. Hắn thu hẹp tầm nhìn. Nhìn quét một lượt bãi chiến trường trước hồng nguyệt phế tích. Rồi kinh ngạc tốt lên, những thứ đó là gì thể? Đối thủ mà hải tộc và bố lôi Trạch liên thủ chống đỡ giờ lại thêm vô số những quái vật, nửa người nửa thú, chúng đánh như chưa bao giờ được đánh vậy, chỉ biết tấn công, không hề biết đến đau đớn. Bác Đức và Biểu Tỷ cũng không biết, xem ra những quái vật đó là thần tộc mới do huyết luyện thú hình thành, nhưng thần trí của bọn chúng không rõ, chỉ biết chém giết mà thôi. Trang nhìn kia! Sát lâm na chỉ một cây quân kỳ màu đen ở phía xa trên hồng nguyệt phế tích, bọn chúng đều hành động theo sự chỉ huy của quân kỳ đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quân kỳ không ngừng lắc lư, hình ảnh chiếc liên truy liêm đao ở trên đó chính là hình dạng vũ khí của tử thần. Quân kỳ hạ xuống, liên thành đang mỉm cười với một thống xoáy giấu mình trong chiếc áo nặng trịch và nói, Các địch tư miệng hạ, cuối cùng ngài cũng đến, tại hạ đã may mắn làm tròn buồn phận. Thay ngài cố thủ cho đến ngày hôm nay. Bộ giáp trên người cấp địch tư rất dày, nhưng dù áp giáp có dày như vậy thì người ta vẫn có thể thấy, hình thể của cô ta đã thay đổi rất nhiều. Người thay ta làm việc như thế này sao? Cắp địch tư cười nhạt nói, sáu góc của lục ngự tỏa hồn trận đều bị phất lạp địch nặc chiếm hết rồi. Ừ, còn dám nói thay ta cố thủ nơi này. Chẳng qua chỉ là sáu góc thôi mà, bây giờ trận nhãn vẫn do đại quân của ngài khống chế. Liên Thành nhìn lên mặt trăng đỏ trên trời, cười nói: "Vẫn còn thời gian mấy tiếng, ngày thần ân cũng sắp tới rồi." Miện hạ ngài đích thân toà chấn, cố thủ mấy giờ nữa không phải là dễ dàng lắm sao? Kha kha. Cáp địch tư liếc nhìn vị trí của mặt trăng, đột nhiên cười nhạt nói: "Hải thần, sáu tòa thạch đài đó có phải là do ngươi muốn bảo toàn thực lực nên có ý nhường nó cho phất lạp địch nặc không?" Miện hạ nói thế thật oan uổng cho ta quá, ta lúc nào cũng tận tâm tận lực làm việc cho ngài. Chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác. Các địch tư bỗng nợ nụ cười, khi ngày thần đắn đến, bất luận là chết bao nhiêu người, món nợ này đều tính lên đầu ngươi, bởi vì ngươi không bảo vệ được sáu tòa thạch đài. Khố Khoa Kỳ vừa cười nhạt vừa xuất hiện bên cạnh liên thành, cơ thể hắn đã ngưng kết thành thực thể, nhưng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Hải thần, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết vì sao ta nhất định phải có được sa mạc này sao? Ha ha, giờ ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Mỗi năm vào thời khắc ngày thần ân đến, sáu cây tỏa hồn trụ mà tư đặc ân dùng để phong ấn cách lý phân sẽ chiếu thẳng vào trận nhãn này, đến lúc đó chỉ cần lấy lơi đao phán quyết để mở trận nhãn, ngươi sẽ thấy được một niềm vui cực lớn. Liên thành cười cười hỏi lại, sẽ có niềm vui gì? Khố khoa kỳ miệng hạ có thể cho tôi chút gợi ý được không? Niềm vui lấy ngươi sẽ sớm thấy thôi, nhưng trước đó ta phải nói với ngươi một chuyện. Khố Khoa Kỳ chỉ vào quân đội của Sở Thiên ở phía đối diện cười nói, khi đao phán quyết cắm vào trận nhãn sẽ có một biến động thần lực cực kỳ lớn. Nếu không có biến cố gì, sáu thạch đài xung quanh trận nhãn sẽ làm suy yếu sức mạnh của biến động này, nhưng bây giờ... kha kha ngươi đã để sáu tòa thạch trụ rơi vào tay phất lạp địch nặng, hơn nữa hắn còn di chuyển vị trí của thạch đài, cha cha, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì rồi chứ? Liên Thành dùng hai tay khoát một vòng tròn lớn trong không trung, ý là sẽ có một vụ nổ lớn, là thế này hả? Đương nhiên là thế rồi. Thử tưởng tượng xem, một vụ nổ với sức mạnh bắt trọng thần lực của phán quyết thần lực của thần hoàng sẽ tạo nên một cục diện như thế nào? Tử thân cười nói. Liên Thành cười phụ họa hắn nói, vụ nổ đó sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta chứ? Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Yên tâm đi. Ở trong trận nhãn thì rất an toàn. Ha ha, nghĩ lại ta cũng thật là ngu xuẩn, ta và không gian thần kiến tạo nên hồng nguyệt không gian ở đây, sống cũng một vạn năm rồi, thế mà lại không biết phía dưới có một niềm vui lớn như thế. Ngươi không biết, không có nghĩa là không gian thần cũng không biết. Được rồi, liên thành ngươi cũng thật nhiều lời, mau đi chỉ huy quân đội đi, hãy cho ta và các địch tư miệng hạ xem xem ngươi có đáng để bọn ta trọng dụng không. Liên thành mỉm cười cáo đuôi. Khố Khoa Kỳ nhìn xuống cắt vàng dưới chân rồi cười nói, Các địch tư, chúng ta đã chờ hơn một vạn năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Các địch tư lắc đầu nói, bà huy nhị và phất lạp địch nặc vẫn còn ở phía đối diện. Nói rồi các địch tư đột nhiên đổi giọng chuyển sang chất giọng ngọt ngào của nữ nhi, tiểu muội của ta, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi thật vô sỉ, là giọng của tiểu bạch. Các địch tư nói tiếp Tỷ tỷ của ta, ta chọ tỷ quyền được nói, nhưng không phải là để tỷ mắng ta đâu nhé. Đừng quên, ngươi bây giờ là một phạm nhân. Ôi, phu thần tại thượng. Phu quân tại thượng. Phất lạp địch nạc đồ khốn ngươi mau đến cứu ta. Tiểu bạch đột nhiên nhỏ giọng nói. Cơ miệng, cái tật hay cằn nhằn của ngươi đến bao giờ mới bỏ được. Thế nào? Không được à? Ta gọi tên phu quân ta có gì sai sao? Hừm, dù thế nào đi nữa. Ta cũng còn có một tướng công vì cứu ta mà đang phải liều mạng ở bên kia chiến tuyến. Còn ngươi, mội mội quái vật của ta, ngươi có gì chứ? Tử thân giận dữ, nhưng chẳng biết làm thế nào. Cô ta có thể giam tiểu bạch, nhưng cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Nén giận, các địch tư cười nhạt nói, đợi đến khi ta lấy được thứ mà thần hoàng để lại thì lúc đó ta cái gì cũng có. Phu thân tại thượng, cha ơi, cha đang ở đâu? Mau quay về mà xem muội mội đi. Nó điên rồi. Tiểu Bạch trọc giận nói, con nha đầu chết thiệt này vẫn không bỏ được cái thói cướp càn đồ của người khác. Người câm miệng cho ta. Hai chị em cấp địch tư bắt đầu to tiếng cãi vã, kể cả phụ thần có quay về thì cũng làm gì được ta chứ. Ông ấy dựa vào cái gì? dựa vào cái gì mà lại đem trái tim sáng thế thần giao lại cho tư đặc ân? Vì sao không để lại cho đứa con ruột này? Ta không sai. Người sai là phụ thần. Hứ. Tiểu bạch cười nhạo nói, cha muốn cho ai thì cho, ngươi tức giận cái gì? Hơn nữa, lươi đao phán quyết đang ở trong tay tướng công của ta, không có nó, ngươi căn bản không mở được lục ngự tỏa hồn trận thực sự. Nếu không năm xưa khố khoa kỳ nhân lúc tư đặc ân bị trọng thương và trục xuất hắn thì khố khoa kỳ hẳn đã lấy được thứ đồ đó từ lâu rồi. Mắt cắp địch tư sáng lên, cuối cùng cô ta cũng tìm được cái mà phản bác lại tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ yêu quý à, lưới đao phán quyết quả thật rất lợi hại, ta thừa nhận, cho dù ta chiếm được nó, thì cũng không dùng được, nhưng ta không dùng được, không có nghĩa là người khác cũng không dùng được. 4. Ta chạy, ta chạy. Khách thu xa vẫn đang chạy lung tung trên mặt trăng, chết rồi, ta không tìm được đường rồi, mọi người đạp chết ta đi cho xong. Nghe xong những lời cấp địch tư nói, tiểu bạch sửng sốt, cười duyên nói, muội mội, ngươi lại lừa ta rồi. Ngoài tướng công của ta và tên tư đặc gân bị trục xuất đó, trong tam giới này chẳng còn ai có thể sử dụng lưỡi đao phán quyết. Hi hi, nha đầu thối, ngươi không lừa được ta đâu. tỷ tỉ, tỉ chết tiệt, bây giờ ta còn cần phải lừa ngươi sao? Ha, ngươi còn chẳng thể chạy đi mật báo với anh rể nữa là. tử thần cười đến nỗi hai vai rung lên bần bật, rồi giọng nói bông chuyển sang nghiêm túc. Ái lệ tì, phu quân của ngươi làm sao có thể dùng được lưỡi đao phán quyết? ngốc thế Ngươi không phát hiện ra là sức mạnh linh hồn của ta khôi phục rất chậm sao. Đó là vì ta dùng hắn để giúp ăn đấy. Tiểu Bạch mỉm cười, giọng nói có phần é e lệ, muội mội, ngươi đừng nói cho người khác biết nha. Sáng nào ta cũng cắn thai anh rể ngươi, hì hì, ta dùng sức mạnh linh hồn của mình truyền qua lỗ thai để giúp đỡ hắn. Hai chị em họ dùng một cái miệng để nói chuyện, rõ ràng Tiểu Bạch yêu cầu cấp địch tư giữ bí mật, nhưng giọng của nàng... Đến khố Khoa Kỳ đứng bên cạnh nghe rõ mùn một. một. Ừm, ngươi cũng không ngây thơ đến thế chứ, tỷ tỷ Các địch tư cười nhạt nói, ngươi tưởng rằng sức mạnh linh hồn của ngươi có thể trung hòa sự thôn tính trong thanh lưới đao phán quyết sao. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra rằng linh hồn của anh rể ngày càng giống với Long Thần ư? chương 510, Khách Thu xa trở về. Tiểu Bạch kinh hãi, vội la lên, lẽ nào đó không phải là vì hắn đã hấp thu huyết mạch của Long Thần. Không đúng, từ khi hắn hấp thu máu của long thần, ta vẫn luôn giúp hắn dung hòa mà. Thì ra ngươi vẫn cứ hồ đồ như vậy, ha hà. Tử thần cười lớn nói, dựa vào sức mạnh linh hồn vẫn chưa phục hồi của ngươi mà muốn chống lại yêu lực của lưỡi đao phán quyết. Hà, nực cười, phụ thần quay về mà thấy ngươi thế này, chắc sẽ cười vỡ bụng mất. Các địch tư, rốt cuộc ngươi có ý gì? Giọng nói của tiểu bạch đống trở nên nghiêm nghị. Hi hi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, để ngươi tức chết. Khố Khoa Kỳ nhữ mày nói, được rồi, các địch tư, đừng đấu võ mổm với ái lệ tí nữa, chính sự quan trọng hơn. Này, Khố Khoa Kỳ, ngươi hay nói rõ cho ta, rốt cuộc đó là chuyện gì? Tiểu Bạch vội hỏi, không có gì. Đợi đến ngày thần ân tự khắc ngươi sẽ biết. Khố Khoa Kỳ vận chuyển sức mạnh linh hồn, hán giúp tử thần tạm thời áp chế Tiểu Bạch, nói, các địch tư. Bây giờ vẫn còn một rắc rối, năm xưa ta lợi dụng tư đặc cân để tăng cường thức lực, sau đó lại trục xuất hán. Nhưng tư đặc cân vẫn chưa chết, chúng ta chọn ngày thần hoàng mất tích đúng 1 vạn 3.000 ba năm để mở thông đạo ngươi thực sự chắc chắn chứ. Các địch tư hung hăng nói, dù thể nào đi nữa, chúng ta nhất định phải làm. Khố Khoa Kỳ vẫn còn đang như mày. Các địch tư cười nói, sợ cái gì? Lẽ nào sau khi bị chiến thần giáo huấn ngươi lại trở nên biết điều vậy sao? Thử nghĩ mà xem, ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng tư đặc ân một lần, thế mà đã đạt đến cấp chủ thần hàng đầu rồi, nếu ngươi lại có được thứ đồ bên trong đó không, ngay cả ngươi chỉ cần ép hỏi bí quyết tinh lọc thần lực từ miệng nguyệt thần thôi, thì cấp thần vương đã nằm trong tay ngươi rồi. Khố Khoa Kỳ cười thành trăng dài, đúng vậy, là ta nghĩ ngợi quá nhiều rồi, đã sắp xếp trong thời gian dài như vậy, đến bây giờ dù biết rõ có uy hiếp nhưng cũng chỉ có thể liệu mạng làm thôi. Nam Lúc này trên mặt trăng, khách thu xa ngồi phẹt mông trên bãi sỏi, mặt mày ủ rột, vò đầu bức ai, làm sao đây, ta vẫn không tìm được đường. Khách thu xa, sao ngươi lại đến mặt trăng? Giọng nói mạnh mẽ của đặng khẳng vang lên trong không trung. Đại bá, ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi. Khách thu xa nhìn ngược nhìn xuôi, phát hiện ra xung quanh chẳng có ai, hắn nói tiếp vẻ không hiểu. Đại bá, cái mặt trăng này là của nhân gian hay là của huyết luyện ngục? Ha ha, còn nhớ câu chuyện mà đại bá đã kể cho người không? Trong tam giới chỉ có một mặt chăng thôi, hắn vừa là trung điểm của tam giới, lại vừa là ta đường nối liền tam giới. Vì vậy ngươi bây giờ đang ngồi ở trên cánh cửa nối liền nhân gian và huyết luyện ngục, ha ha. Ý, cánh cửa sao? Khách thu xa rỗi cái chân ngắn ngủn ra rồi nhảy dựng lên. Đại bá, ta muốn đến nhân gian, phải đi như thế nào? Vì sao ngươi lại muốn đến nhân gian? Và vì sao lại đến mặt trăng vậy? Ta ta bị ông chủ bán cho hai tên biến thái. Khách thu xa căm giận nói, bọn họ, bọn họ bắt ta mặc váy cỏ nhảy múa cho bọn họ giải sầu. Khó khăn lắm ta mới trốn ra được. Đúng rồi, ngày mai là ngày thân ân, hai tên biến thái đó nói ông chủ và huynh đệ ta ngày mai sẽ có xui xẻo lớn. Ta phải cung cấp thông tin. À không, đi mật báo. Tên biến thái bắt người mặc váy nhảy múa. Ha ha. Trong tam giới này chỉ có kiệt khắc tốn là có thể làm ra những việc như vậy. Đặng khẳng cười mãi không dứt, sau đó nói, lúc nãy ông chủ ngươi có đến đây, mượn của ta bốn vị thần khổng lồ thái thản, ngươi yên tâm đi. Một viên đá trong bãi đá dưới chân khách thu sa bóng nhảy ra, hắn giống như một tấm vắng trượt, đưa hắn bay về phía trước. Hoa, wow, nhanh thật đấy. Khách thu sa vui sướng kêu to, đại bá, ngài thật lợi hại nhà ở trong tiếp nguyệt tháp mà có thể khống chế thổ nguyên tố ở trên mặt trăng này. Trong tiếp nguyệt tháp, tiếng cười của Đặng Khẳng đột nhiên ngưng bật, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại. Năm xưa trong trận đại chiến trên biển cấm, trong lòng Đặng Khẳng hiểu rõ, hắn cũng đã dùng thổ nguyên tố để cứu ta gái, nhưng tiếc là chiến tranh diễn ra trên biển, đối thủ lại là mỹ nhân ngư hơn nữa, lúc đó thần khủng lồ thái thản còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Khách thu xa nhanh chóng đến được tiếp nguyệt tháp, Đặng Khẳng trực tiếp tiến hắn. Mau đi đi, trên đường phải cẩn thận, trên chiến trường nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì, thì hãy dùng thứ mà đại bá đã dạy ngươi, trốn vào bên cạnh người bằng hữu mạnh nhất của ngươi, có hiểu không? Ta hiểu rồi. Tiểu hùng miêu gật đầu lia lia, nếu gặp phải kẻ mạnh nào, ta sẽ chạy đến nút sau Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư. Hải vương biển cấm. đang khẳng đống ngây người ra, ải. Phất lạp địch nạc thật quá gian xảo, hắn lại dám không nói với ta hắn đang liên thủ với Bảo Huy Nhĩ. Tăng thêm sức mạnh trên tay, đạng khẳng đẩy nhanh tốc độ để đưa khách thu xa đi, còn dặn dò rằng, khách thu xa, lúc nãy khi ông chủ ngươi đến mượn thái thản, ta còn có một câu quên chưa dặn họ. Ngươi nói lại với bốn vị thúc thúc, việc này liên quan đến sự an nguy của tầm giới, thủ của ta gái ta có thể không trả, nhưng tuyệt đối không được để tử thần thực hiện được kế hoạch của mình, phải hợp tác với Hải Vương Biển Cấm. Ta nhớ rồi, tạm biệt đại bá. Khách thu xa bay ra khỏi tiếp người tháp, sau khi nhìn thấy ánh sáng của mặt trăng, thư ánh sáng thuộc về nhân gian, hắn gieo lên, mẹ nó. Nam Hải nhất phiến lục ta đã quay về đây. Phải rồi, đến đây là có thể dùng thông tấn thạch được rồi. Nam. Phía đối diện với Hồng Nguyệt phê tích, sở thiên vẫn đang đứng dưới tầng tầng bảo vệ và chờ đợi trận chiến này kết thúc, nhưng hắn cũng có chút sức đầu mẹ chán. Bốn vị khổng lồ thái thản được mời đến đây. Nhưng bọn họ và Mỹ Nhân Ngư có mối huyết hải thâm thủ, cũng may bọn họ đã đi theo đại địa phụ thần nhiều năm, nên cũng chịu sự ảnh hưởng của đẳng khẳng, vẫn còn biết vì đại cuộc, nên không trở mặt ngay. Nhưng bọn họ từ chối kể vai sát cánh với hải vương biển cấm để chiến đấu, vì vậy bây giờ bọn họ chỉ bảo vệ sở thiên, tịnh không hề ra tay. A Mạc Kỳ từ đâu đi tới, nói, ông chủ, ta nhận được thông tấn thạch của khách thu sa, hắn trở về rồi. Kiệt khắc tốn thả hắn về ư. Người mò đi đón hắn. Sở thiên vui vẻ lắm, phán quyết thần thú từng nói hắn sẽ bồi dưỡng cho khách thu xa thành một cao thủ. Trước mắt một cái, A Mạc Kỳ đã đem khách thu xa trở về, tiểu hùng miêu vô vô cái bụng, mặt đầy bi thường giọng nói còn pha chút nước nở. Hắn nhào vào lòng sở thiên, ông chủ, cuối cùng ta đã trốn ra được. Hu hu rượu của ta đã bị bọn họ cướp mất rồi. Cái gì? Người trốn về sao? Khách thu xa lại thấy đắc ý, hắn cười hì hì đáp, đúng, hai tên ngu xuẩn đó thật khiến gấu trúc bọn ta mất mặt, lại dạy tuyệt chiêu cho ta, hì hì, sau khi ta dùng thuật phân thân thêm cả biến hóa thực vật để đùa với họ, liền trốn ra ngoài. Ai ra, suýt nữa thì quên mất, đại bá còn dặn ta làm một việc nữa cơ. Nghe được những lời đặng khẳng dặn khách thu xa, bốn vị thái thản nhìn nhau hội ý, rồi cùng bay lên không chung, mục tiêu là các chủ thần chiến đấu cùng Mỹ nhân ngư. Ông chủ, hai tên biến thái đó nói trong ngày thần ân, ngài sẽ có phiền phức lớn. Phiền phức? Sở thiên sửng sốt, hắn cho mày lại, nhưng sau đó lại kéo dạn hắn ra, đã là lúc nào rồi, dù có phiền phức gì cũng phải đối mặt thôi. hoa đây là chiến tranh sao? So với việc đánh nhau với Hắc Bang ở Nam Hải bọn ta vui hơn nhiều. Khách thu xa nhảy lên lưng sở thiên, dòi mắt xem cảnh náo nhiệt, ông chủ. Cái thứ đen xỉ xỉ đó là cái gì? Đó là hộ thuẫn cấp chủ thần, bên trong có độc đấy. Bây giờ, chính cái đó đang ngăn cản quân đội của chúng ta tiến tới. Hi hi, ông chủ, móng nuốt ta ngứa ngáy quá. Khách thu xa dùng sức nhún người trên vai sở thiên, rồi hắn nhảy xuống đất, chạy về phía chiến trường. A Mạc Kỳ, ngươi chú ý đến hắn một chút, nếu hắn có nguy hiểm gì, lập tức cứu hắn về. Sở thiên không hề ngăn cản. Hắn cũng muốn xem xem, thực lực hiện giờ của khách thu xa như thế nào. Úa! Nam Hải nhất phiến lục ta đến đây. Các ngươi cẩn thận đấy. Hai cái chân ngắn ngủn của khách thu xa đan vào nhau, thớ thịt trên người hắn cứ như lao vù vù về phía trước, nhưng những nơi mà hắn chạy qua, phía dưới chân lập tức mọc lên thứ hoa cỏ xanh ngăn ngắt, ngay sau đó, mỗi một cây hoa, một cọng cỏ lại cố sức mà vươn lên, đợi đến khi chúng cao được bằng tiểu hùng miêu thì nhanh chóng biến hóa, chúng biến thành hình dạng của khách thu xa. A Mạng Kỳ cười nói, ông chủ, tiểu tử này xem ra không cần ta chăm sóc rồi, có thể đem lĩnh vực tự nhiên kết hợp với thuật phân thân của phán quyết thần thú, cũng không tồi đâu. Trên chiến trường số lượng tiểu hùng miêu càng lúc càng nhiều, cả vùng sa mạc mà tầm nhìn có thể thấy được đều đã biến thành một màu xanh, còn có cả màu đen trắng xen lẫn đặc trưng của gấu trúc, cuối cùng, khắp nơi đều là gấu trúc, cả một vùng chi chi. A Mạc Kỳ, ngươi thấy những phân thân đó thế nào? A Mạc Kỳ lắc đầu, thuật phân thân của hắn vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn còn chưa học được cách phân thân mà không bị phân chia lực. Bây giờ ngoài bản thể ra, tất cả những phân thân khác đều chỉ ở độ mạnh rất bình thường. Một thần binh cũng có thể đạp chết mấy con. Sở thiên mỉm cười, một tên nhóc 14 tuổi có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Phán quyết thần thú bây giờ cũng chỉ phân ra thành một phân thân khác có thực lực giống với bản thể. Để chiến lực tăng gấp đôi Khách thu xa giờ cứ để hắn chơi trước đi 10 năm sau mới là sân khấu của hắn Ngay trong lúc sở thiên tính toán tương lai cho khách thu xa Thì tiểu hùng miêu đã hét to một tiếng giọng ra lệnh Tránh ra hết cho ta Xem lĩnh vực của ta đây Cả một vùng toàn tiểu hùng miêu Vừa gào to vừa sông vào tầng xương đen đó Không ít những thần tộc đang chiến đấu trên chiến trường E ngại gấu trúc làm vướng bận nên tiện tay làm nổ vài con Nhưng số lượng gấu trúc bị phá đi so với số gấu trúc đang không ngừng sinh sôi nảy nở từ thực vật kia thì vẫn còn ít hơn rất nhiều. Kết quả là càng ngày càng có nhiều gấu trúc xông vào trong lớp xương đen. Để ta hít. Ta gấu trúc nào cũng mở miệng thật lớn, hít từng ngụm khí to, thoáng một cái, tầng xương đen kia lại trở nên mở đi chút ít. Sở thiên chợt như tỉnh ra, nữ thần tại thượng, người của địa cầu này như hắn mà lại quên mất. Khả năng hấp thu khí của thực vật không phải là một sức mạnh bình thường đâu. Bùm, bùm, bùm Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tân bảo vệ dù sao cũng là cấp chủ thần. Bọn gấu trúc sau khi hấp thu luồng sức mạnh này vào trong cơ thể thì lập tức bị nổ tung. Nhưng tốc độ sinh trưởng của tiểu hùng miêu thật sự quá nhanh. Nổ một con, khách thu xa có thể sinh ra hai con khác. Quân kỳ hạ xuống, tử thần cau mày nhăn nhó, chết tiệt, là lĩnh vực tự nhiên biến đổi. Chuyên dùng để khắc chế tầng bảo vệ loại xương khói bị lời nguyền Khố Khoa Kỳ, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Ta đi giết bản thể của tên gấu trúc kia. Không cần đâu. Khố Khoa Kỳ cười nhạt nói, cứ để tên gấu trúc đó chơi tiếp đi, thời gian cũng sắp đến đến rồi, chúng ta hành động trước thôi. chương 511, Long Thần và Kinh Cức Long Hoàn. Trên chiến trường đổ nát, một tiếng ầm đột ngột văng lên, trên trời phủ đầy vết hoa. Mỹ Nhân Ngư đem phân thủy thứ đặt sau lưng, kinh ngạc nhìn một chủ thần bị thái thản cự lực thần xé thành hai, than thở, thần tộc đệ nhất binh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một vị thái thản làm mặt lệnh nhạt nói, chỉ là chút tài mọn thôi mà, nhưng hải vương bệ hạ khiến chúng ta thật quá thất vọng. Mỹ Nhân Ngư biết thái thản đang nói đến điều gì. Nàng một mình ứng phó với hai hắc cám chủ thần, thế nhưng lại là hai chủ thân sử dụng thân thế khác, vậy mà lâu như thế còn chưa giải quyết xong. Quả thật là tổn hại danh hiệu đệ nhất cường giả tâm giới. Nhẹ cười thản nhiên, Mỹ nhân ngư không nhanh không chấm đáp, nhưng đối thủ này không xứng đáng để ta xuất toàn lực, từ thần giới kia mới là đối thủ của ta. Phụt! Lúc Mỹ nhân ngư và Thái Thản đang nói chuyện, bác Đức đã thiêu cháy đối thủ của nàng, lực lượng linh hồn của Phượng Hoàng Thần mặc dù chỉ mới khôi phục năm thành, thế nhưng thân thể đã hoàn toàn khôi phục nói, bà Huy Nhĩ, tốc độ của ngươi chậm quá. Nếu không thì để ta giúp ngươi nhé. Ha ha. Mỹ Nhân Ngư vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi thu thập đối thủ, nói, Bác Đức, ngươi bây giờ đã không còn khả năng tái sinh, không bằng đi thử sức với tử thần đã khôi phục mấy thành thực lực xem. Được, chỉ có điều trước hết ta phải xem xem, ngươi rốt cuộc mất bao lâu mới có thể giết chết hai đối thủ đó. Mỹ Nhân Ngư khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, nhưng tốc độ trên tay đã nhanh hơn, đồng thời thất trọng thần lực cũng phát động chỉ trong chốc lát liền giải quyết hai đối thủ. Thàn nhân nói, bác Đức miện hạ, tốc độ này thế nào? Bác Đức tức giận nhún vai khinh thường, quay đầu đi nói, ngươi lấy những tiểu lâu la này ra luyện tập thì có tác dụng gì? Đừng quên, đến lúc này, hoác hoa Đức, đặc lý, ba khác lợi những dòng chính của tử thần còn chưa xuất hiện. Bọn chúng hẳn đã đến đảo bối lôi chạy rồi. Mỹ nhân ngư đi trước một bước, bay đến trước mặt bác Đức. Chỉ có điều nơi đó có chiến thần và La Tây Nhã đã khôi phục. Bọn họ đi chẳng khác nào đi tìm chết. Quả nhiên, lúc này sở thiên cũng nhận được báo cáo từ đảo bố lôi Trạch từ thần chiêu binh đánh lén đảo bố lôi Trạch thế nhưng dưới sự bảo vệ của hai tầng phòng ngự thần lực đã áp chế hoàn toàn. Sở thiên muốn kết thúc trận chiến, liền phân phó, quyết chiến sắp bắt đầu rồi. A Mạc Kỳ, người trước hết hãy đưa sắt Lâm Na đến tiếp ngôi thác, thỉnh cầu đại địa phụ thần bảo vệ nàng. Đột nhiên, tiểu hùng miếu hấp thu độc khí ở tiền phương trận địa bắt đầu chạy trở về. Chính là tên bản thể khách thu xa, ông chủ, ta không chịu nổi nữa rồi. Tử thần ra rồi. Tiếp đó, bóng giang tử thần đã xuất hiện, hắc vụ dày đặc trong nháy mắt tan hết, các địch tư biểu hiện ra bộ dạng át chủ bài của nàng còn chưa lở. Từ xa nhìn lại, hồng nguyệt phế tích trước kia đã thay đổi. Biển cắt chỉ còn lại một thạch trụ bằng đá thật lớn. Dòng chính của các địch tư đang thủ hộ phía trên thạch trụ. Phất lạp địch nặc. Các địch tư đứng trên không quát lớn, lao bà ngươi trong tay ta. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Các địch tư, đấu hóc ngươi quả là có vấn đề. Sở thiên cười ha hả, nhưng vẫn nấp ở phía sau quân trận của mình. Phản bác, chỉ có loại quái vật như ngươi mới quyết đấu, bây giờ là chiến tranh. Chiến tranh đó, ngươi hiểu không? Là thống lĩnh quân lính, bày mưu lập kế chứ không phải đứng ra hô hào đòi quyết đấu như ngươi. Không cần nói nhiều với hắn. Khố Khoa Kỳ bay đến bên cạnh cấp địch tư, quát nói, phất lạp địch nặc. Mau ra đây, nếu không ái lệ ti sẽ chết. Khố Khoa Kỳ, ngươi thế nào lại trở nên ngu ngốc như vậy? Lao bà của ta là con gái của sáng thế thần, không ai có thể giết được nàng. Khố Khoa Kỳ cười lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện vũ khí trong tay sở thiên không phải là lưới đao phán quyết. Mà là một thành pháp trượng. Trong lòng khẽ run rảy, tử thần cũng nhìn thấy tình huống này. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc gật đầu, đột nhiên nhằm về phía sở thiên. Các địch tư, đối thủ của người là ta. Mỹ nhân như chặn tử thần lại. con bác Đức và Thái Thản thì liên thủ chặn khố Khoa Kỳ. Sở thiên nuôn bay, xuống người ra lệnh cho quân linh tránh xa nơi diễn ra trận chiến của các chủ thần. Sau đó hắn cũng chuẩn bị chạy ra. đúng lúc này Long thần quan trên đầu sở thiên đột nhiên phát ra âm thanh trầm muộn, ẩm một tiếng, sở thiên ôm chặt đầu. Nữ thần tại thượng. Sở thiên chỉ thấy đầu đau đớn như muốn vỡ tung ra, tứ trọng thần lực của hắn cũng không thể nào áp chế được. A. Sở thiên té ngã xuống đất, ôm đầu thét lên thảm thiết. A. Mạt kỳ vừa mới đưa sắt lâm na trở về vội vàng tới kiểm tra, nhưng hắn đâu biết chữa bệnh. Chỉ có thể buồn trồn lo lắng nhìn sở thiên đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhất thời, tất cả mọi người bên cạnh sở thiên đều ngây ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Nhân Ngư cũng hoàng hốt, bỏ qua tử thần liền đi cứu viện sở thiên. Nhưng lười hái và truy của các địch tư lại cuốn lấy nàng, cười đắc ý nói, bà Huy Nhĩ, thực lực của ta tuy rằng chưa hồi phục nhưng ngươi cũng không thể khinh thường ta a đến đây, toàn lực nên chiến đi, nếu không ngươi sẽ còn chết sớm hơn phất lạp địch nạc. Bác Đức cũng có chút luôn cuống, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Khố Khoa Kỳ đã giải trừ thực thể hóa, các thái thẳng cự thần phải có sự chỉ dẫn của nàng mới có thể công kích Khố Khoa Kỳ. Ông chủ, người làm sao thế? Ý thức của sở thiên đã có chút mơ hồ rồi, nhưng hắn là bác sĩ, hiểu rõ thân thể của mình nhất, loại đau đớn này cũng không phải do thân thể mình xảy ra vấn đề. Nắm chặt lấy tay A Mạt Kỳ quát, A Tư Nặc, mau tìm A Tư Nặc đến đây. A Mạt Kỳ xoay người mở ra thông đạo, nháy mắt liền đưa A Tư Nặc đến nhanh kiểm tra thân thể của ông chủ. A tư nặc tập trung nhìn, liền kinh ngạc, linh hồn của miệng hạ bị công kích rồi. Mỹ nhân ngư cũng nghe thấy, bất chấp tinh hoạch không chịu nổi năng lực của thất trọng thần lực, tạo ra phân thân từ thủy nguyên tố. Tách ra hai phân thân, nàng liền quát, bác đức, đi cứu phất lạp địch nặc, bọn chúng giao lại cho ta. Không được, không có ta, các người làm sao có thể tìm thấy khố khoa kỳ. Một khi ta rời đi, Khố Khoa Kỳ sẽ đánh lén linh hồn của ngươi. Phụt. Mỹ nhân ngư quả không hổ danh tam giới đệ nhất cường giả, một kích xuất ra toàn lực, nháy mắt phân thủy thứ đã đâm trúng vai của tử thần. Chết tiệt, nếu như ta khôi phục được toàn bộ thực lực, kẻ bị thương chắc chắn sẽ là ngươi. Các địch tư vội vàng lui về phía sau, nhưng thị lại nhanh chóng nở nụ cười. Bà Huy Nhĩ, Phất Lạp địch nạp chết chắc rồi. Kẻ phải chết chính là ngươi. Mỹ nhân ngư như cuồng phong gió giữ tấn công về phía tử thần. A tư nặc ở bên sở thiên cũng xoay như trong tróng. A mạc kỳ, ta cũng hết cách rồi, hình như cái mũ này đã phóng ra những mũi kim, chuyên dùng để ám sát linh hồn, phải nghĩ cách gì đó để tháo cái mũ này xuống. A mạc kỳ thử hết cách này đến cách khác, cũng không thể gỡ nổi cái long thần quan đó ra, thậm chí hắn còn mở một thông đạo, nhưng long thần quan lại chống lại sức mạnh không gian mà sáng thế thần ban tạo. Sở thiên cũng cuống cả lên, hắn bức bửa cây pháp trượng xuống, lấy từ trong nhận ra lưới đao phán quyết, hắn nắm chặt trôi đao mà hét lớn, tư thắp đức mại nhĩ, cái long thần quan này là như thế nào? kha kha Phất lạp địch nặc, ta có một chuyện quên chưa nói với ngươi. Đó là bí mật lớn nhất của long tộc bọn ta. Long thần bên trong lưới đao phán quyết dùng chính thanh âm của linh hồn truyền đến thai sở thiên, cái long thần con này còn được gọi là kinh cức long hoàn. Nó vốn là do sáng thế thần tạo ra để hạn chế tiềm lực của lòng tộc bọn ta, nhưng ta đã cải tiến nó đi một chút. Nó có thể tấn công linh hồn. kha khà, khà. ngươi khốn kiếp quả nhiên có vấn đề. Sở thiên giận dữ, nhưng tiếng mắng chửi đi đến miệng thì lại chuyển thành tiếng rên gì thống khổ. Cho ngươi biết thêm một chuyện nữa cũng không sao, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Khà khà, đao linh của lưỡi đao phán quyết tặng cho ngươi là thật, nhưng chỉ bởi vì ta không dùng được nên mới tặng cho ngươi. Bây giờ, ta đã khống chế được ngươi rồi. A Mạt Kỳ không hề biết đến những lời đối thoại giữa Sở Thiên và Long Thần. Nhưng hắn cảm nhận được, Sở Thiên đã thay đổi. Hai mắt trong phút chốc đỏ ngầu, vẻ mặt tàn ác, khỏe miệng ánh lên một nụ cười lạnh nhạt. Cái dáng vẻ này đối với A Mạt Kỳ mà nói quả là rất quen thuộc. Năm đó trong chiến dịch Thái Thạch Bảo thứ hai, Sở Thiên cũng biến thành ra thế này và dùng thực lực của một người bình thường, vượt qua cấp 5 để tiêu diệt đối thủ. Sau đó, tiểu quân bạo này còn xuất hiện nhiều lần trên người sở thiên, mà lần nào xuất hiện cũng đều mang đến toàn là sự tàn nhẫn và máu tanh. A Tư Nặc cũng không nghe được những lời Long Thần nói, hắn kinh ngạc nói, linh hồn của ông chủ ngươi và Long Thần giống nhau như lúc vậy. Xoặt, sở thiên vung đao chém một nhát, hắn thẳng người nhảy lên, lưới đao phán quyết hướng thẳng lên trời, hắn bay về phía Hồng Nguyệt phế tích. Ngăn hắn lại. A Tư Nặc hẹn lớn. A Mạc Kỳ cũng nhanh chóng bay lên, mở một thông đạo, đúng lúc này sở thiên quay đầu lại lạnh lùng nở một nụ cười, hắn dơ lưới đao phán quyết lên chỉ về phía A Mạc Kỳ, lạnh nhạt nói bốn chữ, thời gian tuần hoàn. Sau một khắc, A Mạc Kỳ lại quay trở lại mặt đất, hắn không ngừng lặp lại các động tác bay lên hạ xuống, mở thông đạo hỏng ứng cứu sở thiên. Muốn dùng sức mạnh không gian để đối phó với ta. Hừ, thật không biết tự lượng sức. Tư tháp đức mại nhĩ và ba chúng ta lại được tể tự rồi. Các địch tư và Khố Hoa Kỳ cùng nợ nụ cười. Để có ngày hôm nay, bọn họ đã phải chờ quá lâu rồi. Tử thần cười lớn nói với Mỹ Nhân Ngư, "Bà Huy nhĩ, dừng tay đi, ta không giết được linh hồn của Ái Lệ Ti, nhưng Tư Tháp Đức Mại Nhị thì có thể giết được linh hồn của Phất Lạp Bỉ Nặc." Bác Đức thở dài, lắc đầu buông xuôi không tiếp tục đấu với Khố Hoa Kỳ nữa. "Hán, rắc rối lớn rồi." Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc nói. Ngươi là tư tháp đức mại nhi thúc thúc. Sở thiên cười khẽ gật đầu, cháu gái ngoan, hay ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi lui binh đi, chúng ta tạm thời đình chiến, thế nào? Mỹ nhân ngư lạnh nhạt đáp thúc thúc không phải đang ở trong lưới đao phán quyết ư. Sao lại có thể không chê phất lạp địch nặng được? Một Mỹ nhân ngư đang bình tĩnh như vậy không ngốc nếp chút nào, long thần tư tháp đức mại nhị nhất định là có vấn đề. Long thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười đáp ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ ta có thể giết chết phất lạp địch nặc là được rồi. Kha kha, mau lui binh đi, nghiệm tình năm xưa cha ngươi đã từng cứu mạng ta, thúc thúc ta khuyên ngươi một câu, mau rời khỏi đây đi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó. Thúc thúc, xin lỗi nhé. Mỹ nhân ngư đứng thẳng người, dùng thất trọng thần lực để khóa chặt Long Thần. Xem ra chú cháu ta chỉ có thể là đối thủ mà thôi. Long Thần chậm rãi lùi về phía sau. Mỹ nhân ngư sợ sở thiên gặp nguy hiểm nên không dám đuổi theo. Trăng treo giữa trời, ngày thần ân cuối cùng cũng đến. Ánh trăng đỏ thấm chiếu trên sa mạc, nó cũng giống như cảnh sắc hơn một vạn năm qua chẳng có gì thay đổi, nhưng thạch trụ trong phế tích lại đột ngột ánh lên những tia sang long lanh như bảy sắc cầu vừng vậy. Phán quyết thần lực. Mỹ nhân ngư kinh ngạc thốt lên. Long thần đã bay đến bên thạch trụ, bắt trọng phán quyết thần lực cũng không làm hắn bị thương. Hắn dơ cao lưới đao phán quyết cười lớn nói. Tư Đặc Cân, thứ mà ngươi để lại chẳng bao lâu nữa sẽ là của bọn ta rồi. chương 512, Thế giới Linh hồn của Sở Thiên. Long thần đem lưới đao phán quyết cắm mạnh vào thạch đài. Các địch tư và khố khoa kỳ vội vàng bay đến gần thạch trụ. Nơi này chính là không gian mà năm xưa Tư Đặc Cân được sáng thế thần ban cho, là trận nhãn của lục ngự tòa hồn trận. Một khi đã mở ra, nếu không có sự bảo vệ của trận nhãn và sáu tòa thạch đài xung quanh, Bắt trọng thần lực sẽ giết hết tất cả mọi người, tử thần và đoạn tội cũng không thể thoát khỏi. Mỹ nhân ngư đột ngột bay lên, lao về phía long thần. Một tiếng ẩm vang lên, xung quanh thạch trụ như có một bức thường khí, hắt nàng ngã ngược về sau. Cháu gai à, không lít gì đâu, ở đây có sự bảo vệ của bắt trọng thần lực. Long thần cười ha hả, rồi đem thanh yêu đao đang cắm trên thạch trụ ấn mạnh xuống. Không gian như tĩnh lặng, trên đỉnh đầu của long thần mở ra một cánh cửa không gian. Một hồ lô rượu từ bên trong rơi ra, đập trúng đầu của Long Thần. Long Thần, ngay sau đó, Long Thần liền cảm thấy đau đầu, tư thắp đức mại nhĩ, người dám lợi dụng ta. Chính cái hồ lô rượu này đã cứu được sở thiên từ tay Long Thần. Không những sở thiên đã tỉnh lại, mà linh hồn của Long Thần cũng bị hồ lô rượu nện cho trọng thương. Bên ngoài tình hình đã đổi khác, nhưng sở thiên không có thời gian lo những việc đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang bị một con rồng lớn vây quanh. Và con rồng kia đang rên rỉ không ngừng. Mở choáng mắt, sở thiên thấy mình đang ở trong một không gian mờ ảo. Một long thần yếu ớt đang vây quanh thân thể hắn. Tư thắp đức mại nhĩ, mẹ nó, ngươi dám lợi dụng ta. Sở thiên chửi lớn. Long thần kinh sợ, cuốn lên đác, ngươi có thể dùng linh hồn lực lượng ư. Vậy thì không thể giữ ngươi lại được nữa rồi. Sở thiên bây giờ đang ở trong thế giới của linh hồn. Long thần cố gắng lấy lại tinh thần. Hắn mở rộng miệng cắn về phía bả vai của sở thiên. Sở thiên bị cơ thể của long thần vây quanh, tuy rằng linh hồn của long thần này không to lớn như thân thể của hắn, nhưng hắn cũng bằng kích thước của một con mãng xà lớn. Sở thiên bị cuốn chặt đến mức một động đậy cũng không được, bả vai đau nhức, sở thiên cắn chả rằng, mẹ nó, ngươi dám cắn ta, ta sẽ ăn thịt ngươi trước. Cũng phải nói thêm rằng, sở thiên còn có một biệt hiệu khác, đó là đồ thể. Hắn ngoác miệng thật lớn, Cắn đứt một miếng thịt trên linh hồn của Long thần. Thịt rồng nuốt vào đến đâu, sở thiên thấy tỉnh táo đến đó, hắn thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều. Ha, thêm một miếng nữa nào. Một là linh hồn của người, một là linh hồn của rồng, lại giống như những con dạ thú lao vào cắn xé lẫn nhau. 7. Trên thạch đài của Hồng Nguyệt Phế Tích, Khố Khoa Kỳ húng háng giọng nói, Các địch tư, thế giới linh hồn của Phất Lạp địch nặc đã mở ra rồi. Linh hồn của hắn giờ đang cắn xé linh hồn của Long Thần. Chưa cần lo đến hắn vội. Thông đạo đã mở ra rồi. Còn cái hồ lô ấy là sao nhỉ? Các địch tư nhìn chầm chằm vào cánh cửa không gian đã mở, một cái hồ lô đã rơi ra từ trong đó. Đây quả là một chuyện kỳ dị. Khố Khoa Kỳ nhìn thêm lần nữa cái cơ thể của Sở Thiên và cả linh hồn của người, của rồng đang cắn xé lẫn nhau trong cái cơ thể ấy, rồi hắn quay đầu lại. Nhìn chầm chầm vào cánh cửa không gian như nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Một hồi lâu sau, thông đạo cũng không có động tinh gì, tử thần nói, mặc kệ đi, chúng ta vào trong thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vừa dứt lời, các địch tư đã bay vào trong thông đạo. Khố khoa kỳ do dự một chút, nhưng rồi cũng theo vào trong. Nam. Trong thế giới linh hồn của sở thiên, sở đại thiếu ra ta được ăn thịt rồng mới sung sướng làm sao? Lúc mới đầu long thần còn có thể cắn hắn bị thương, nhưng càng về sau, sở thiên càng ăn được nhiều linh hồn của long thần, linh hồn của hắn lại càng thêm mạnh. Ăn được linh hồn, không những có thể ăn được sức mạnh bên trong nó, mà những thông tin trong trí nhớ của sở thiên cũng tăng lên đáng kể. Thì ra ăn linh hồn lại có thể ăn được cả những ký ức bên trong linh hồn đó. Những ký ức của tư tháp đức mại nhi giống như nước thủy triều tràn vào trong linh hồn của sở thiên làm cho hắn thấy được tất cả những chuyện trong quá khứ. Thì ra là như vậy. Trong lòng sở thiên đang châm biếm tư đặc cân xui xẻo, rồi hắn lại tiếp tục ngoát mồm cắn vào linh hồn long thần. Sau đó, sở thiên như muốn nói cho người khác biết những việc mà hắn được biết, từ xa xưa, có một hôm, sáng thế thần định thoái vị, nhưng hắn lại không đem tài sản của mình trao cho con gái hắn là cắp địch tư, mà lại đem nó giao cho tư đặc cân. Cắp địch tư đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Bởi vì cô ta biết trong số tài sản của phụ thân, có cả trái tim của sáng thế thần, trong đó chưa đựng cựu trọng sáng thế thần lực. Tử thân ôm mối hận trong lòng, cùng với khố khoa kỳ với dã tâm soán vị cùng lôi kéo long thần lúc đó đang muốn thay thế vưu nhân làm đại thống lĩnh của thú thần tộc, ba bọn họ cùng ngồi bàn bạc kế sách lật đổ ở phía sau Nguyệt thần điện. Qua một thời gian dài, cơ hội cuối cùng cũng đến thần hoàng can thiệp vào cuộc hôn nhân giữa cách Lý Phân và Nguyệt thần. Và để giá giải sự thôn phệ và tỉnh hóa thần lực, đã cho nhổ 6 cây thạch trụ bảo vệ trái tim của sáng thế thần lên, dùng chúng để phong ấn cách lý phân, chỉ để lại trên mặt đất 6 đại bóng. Sau đó, vì tu sửa tiếp nguyệt tháp mà thần hoàng đã phải tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cũng vì vậy mà bị nội thương. Tất cả những việc sau đó đều diễn ra rất tự nhiên. Từ thần nhân lúc nội thương của thần hoàng phát tác, đã dẫn theo thần tộc hắc cám bao vây phán quyết sơn. Long thần khuyên vưu nhân dẫn thu thần tộc tham chiến, còn khố khoa kỳ thì đều 12 tầm tội sứ và chiến thần của thần hoàng đi. Thần hoàng còn tưởng rằng do mình giết chóc quá nhiều làm cho chúng thần bất mãn, nên đã dùng chút sức lực cuối cùng bắt tử thần, rồi chút hơi thở cuối cùng và ra đi. Kết quả không ngờ tới là khi tư đã cân gọi khố khoa kỳ đến để giúp hắn trị thương thì khố khoa kỳ đột nhiên trở mặt, hắn không chỉ cứu tử thần đi mà còn hút mất một phần sức mạnh linh hồn của thần hoàng. Kết quả cuối cùng là con đường dẫn đến trái tim của sáng thế thần do thần hoàng mở ra đã mất. Còn thân thể của khố khoa kỳ bị đánh nát, tử thần sau bị bị trọng thương thì quy ẩn đến đại chiến lần 2 của chúng thần mới xuất hiện, long thần thì bị nốt trong lưới đao phán quyết. 6. Hắc. Tư Đạc Cân cũng thật quá xui xẻo. Sở thiên càng ăn tinh thần càng phân chấn, còn long thần giờ đã không thể cử động được nữa. Sở thiên tiện tay gỡ long thần bám ở trên người hắn ném xuống đất. Hắn dẫm lên đầu của Long thần quát hỏi, đây là chỗ nào? Long thần dên dị nói, ngươi đã ăn mất phân nửa linh hồn của ta, ngươi cũng đã có được một nửa ký ức của ta rồi, ngươi hãy tự nghĩ đi. Sở thiên nghĩ ngợi và nhanh chóng hiểu ra rằng hiện giờ hắn chỉ là một linh hồn và hắn đang ở trong thế giới linh hồn của mình. Hắn đang một cước vào cái thân thể đã không còn toàn vẹn của Long thần rồi cười nói, linh hồn của ngươi, cũng thật ngon quá chứ, mẹ nó. Nói xong. Sở thiên còn liếm liếm ép. Không, xin đừng ăn ta. Long thần kinh hãi, vội xin tha mạng. Không ăn ngươi. Ừ, để ta xem xem ngươi đã làm những gì nào. Sở thiên gãi gãi đầu, vừa nhớ lại vừa nói, Ồ, thì ra ngoài tư lạc ân, tất cả những người khác muốn mở con đường đến trái tim của sáng thế thần, đều phải đợi đến ngày thần ân, khi mà 6 cây thạch trụ phong lớn cách lý phân đều ngắm chúng nơi đây. Sau đó dùng lưới đao phán quyết cắm vào trận nhãn. Con ngươi, đem đao linh chuyển sang ta là có thể khống chế lưới đao phán quyết rồi. Lần trước ở dây núi lạc nhật, ngươi đã dùng sức mạnh linh hồn để cùng tử thần vẽn tên cái kế hoạch này. Rồi sau đó ngươi đem kinh cức long hoàn tặng cho ta là để dùng năng lực linh hồn mạnh mẽ của nó mà khống chế ta. Mẹ nó, thảo nào mà tử thần lại dám khiêu chiến như vậy. Thì ra là có mục đích này. nói đến đây, Sở thiên đột nhiên lắc lắc đầu, có một số chuyện hắn nhớ không được rõ, tư thắp đức hại nhĩ, những thứ sau đó ta quên rồi, có lẽ nó vẫn còn ở trong một nửa ký ức còn lại của ngươi, nào, để ta cắn thêm vài miếng. Đừng mà! Long thần cuốn cả lên, ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói hết cho ngươi, đừng ăn ta nữa. Cũng được, trước tiên hãy nói cho ta biết, thân thể nữ thần bị phong ấn trong 6 tòa thạch đài dùng để làm gì? Ta nói. Long thần đáp con đường đi đến trái tim của sáng thần vốn là do 6 cây tỏa hồn trụ bảo vệ, nhưng lúc trước Tư Đặc Cân đem 6 cây tỏa hồn trụ đó đi để phong ấn cách lý phân, nên sau khi phong ấn cách lý phân xong, Tư Đặc Cân phải dùng thân thể của 6 vị nữ thần để thay thế cho tỏa hồn trụ. Không đúng, trong số đó có một vị nữ thần vận mệnh. Nữ thần này bị phong ấn sau khi Tư Đặc Cân trốn thoát rất lâu mà. Cái đó thì ta không biết. Sở thiên câu mày nói. Linh hồn của những nữ thần đó ở đâu? Có linh hồn thì còn nằm trong tam giới, giống như là la tây nhã, có linh hồn thì có thể đang nằm trong thông đạo. Sở thiên trợt thấy rung mình, hán bội nói, ngươi nói con đường đến trái tim sáng thế thần nhất định phải có thân thể của nữ thần bảo vệ, vậy nếu không có thì sao? Con đường đến trái tim sáng thế thần sẽ bị dò dỉ thân lực, có thể nổ tung. Long thần dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ngươi đừng lo. Giờ chúng ta đang ở trong trận nhãn, không có nguy hiểm gì đâu. Sở thiên đạp thêm một cước thật mạnh vào Long Thần, quát lên, ông nội ngươi còn có mấy vạn quân ở ngoài ấy. Nói mau ta phải làm thế nào để khống chế lại cơ thể của mình? Ngươi chẳng đang không chế cơ thể còn gì. Sử dụng đến cả phương pháp linh hồn rồi còn bị ngươi ăn mất. Sở thiên vội vàng lục lại trong ký ức, quả nhiên hắn đã tìm được bí pháp điều khiển linh hồn của Long Thần, tuy không mạnh. Không thể so sánh được với những kẻ mạnh chuyên tu linh hồn, vẫn còn dùng được. Tạm thời phong lớn long thần, sở thiên thoát ra khỏi thể giới linh hồn, chấn tĩnh lại và quan sát, hắn thấy một thông đạo trên đỉnh đầu đã mở ra, khố khoa kỳ và tử thần không thấy đâu cả, có lẽ bọn chúng đã vào trong thông đạo rồi. Sau khi khống chế lại cơ thể mình, sở thiên quay đầu lại hét lớn, biểu tỉ, mau chạy thôi. Sắp có một vụ nổ của bắt trọng thần lực đó. Vậy còn ngươi thì sao? Mỹ Nhân Ngư vội hỏi. Lớp thần lực bắt trọng xung quanh thạch trụ giống như một tấm rào chán, ngăn cách hai người bọn họ. Mỹ Nhân Ngư không thể vào trong, sở thiên cũng chẳng thể ra ngoài được. Đừng lo cho ta. tỷ hay dẫn người đi trước đi. Sở thiên cuốn cả lên, nếu có sát lâm na ở đây thống lĩnh, chắc chắn sẽ không do dự mà hạ lệnh giải tán, bởi vì đó mới là quyết định có lợi nhất cho sở thiên. Mỹ Nhân Ngư cắn chặt răng không trả lời. Bảy tầng thần lực được vận chuyển đến cực đại, rồi hướng về phía rào chắn bắt trọng thần lực đó. Phân thủy thứ đâm chúng làm cho tầng rào chắn gợn lên mấy gợn sóng rồi thôi, nhưng Mỹ nhân ngư bị làn sóng rội ngược lại làm cho thổ huyết phải lui về sau. Ngươi ngươi điên ạ ạ. mau chạy đi. Sở thiên cuống đến chửi ầm lên. Ngươi muốn chết, cũng đừng làm liên lụy đến người khác. mau hạ lệnh rút con đi. Mỹ nhân ngư dường như không nghe thấy, sở thiên chỉ còn biết kêu khổ trong lòng. Tinh tình của biểu tỷ này thật khó khuất phục. Khủng! Khủng! Khủng! Trên đầu sở thiên bông truyền tới một chuỗi tiếng động kỳ quái, ngừng đầu lên nhìn, hắn thấy một cái bụng to béo trắng trắng đang bị một cái móng đuốt đen đen vô vô vào. Trời ơi, ta chịu không nổi nữa rồi. Các ngươi làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt vậy không biết. Thông đạo đã mở ra lâu như vậy rồi, có nổ thì cũng đã nổ lâu rồi. Một cái bóng to béo từ trong thông đạo nhảy ra. Tiểu gấu trúc đang trốn trong hố cắt vô vỗ chán mẹ nó, ôi, chết rồi. rầm Khách thu xa kẻ xỉu. Kẻ vừa đến chính là phán quyết thần thú Kiệt Khắc Tốn. Cũng chính là nhất điểm hồng của phán quyết sơn. Kiệt Khắc Tốn. Sở thiên vui vẻ nói sao ngươi lại từ tiếp nguyệt tháp đến đây. Ta chưa vào tiếp nguyệt tháp bao giờ. Kẻ trong tháp chính là hai phần thân của ta. Kiệt Khắc Tốn nhạc hồ lô rượu từ dưới đất lên, lau lau nó với vẻ xót thường Sau đó lắc lắc cái hồ lô, ngươi, phất lạp địch nạc phải không? Khoan nói những cái khác, mau đền hồ lô rượu cho ta đi. Mẹ nó, vì cứu ngươi, ta phải dùng cái hồ lô yêu quý này để đập long thần, suýt chút nữa đã làm vỡ nó rồi. chương 513, Nguyệt Quang bảo hạp. Sở thiên cười tít cả mắt nói, ngươi, ngươi không cùng chung ký ức và tin tức với hai cái phân thân kia sao? Cùng chung cái con khỉ. Kiệt khắc tốn vừa lau chùi hồ lô rượu vừa nói, bọn chúng ở huyết luyện ngục, ta ở không gian của trái tim sáng thế thần, làm sao mà cùng chung được chứ. Muốn cùng chung những thứ đó, thì phải ở trong cùng một không gian mới được. Này, ngươi đừng có mà đánh trong lảng, mau đền hồ lô rượu cho ta đi. Sở thiên cười thầm, lắc lắc đầu, rồi kiểm tra bên trong chiếc nhẫn, vẫn còn vài hũ rượu ngon, hắn lấy ra hết, hồ lô rượu thì ta không có, ta chỉ có chút rượu này thôi có được không? Quả nhiên mắt kiệt khắc tốn sáng bừng lên, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lắp đầu, không được, hồ lô rượu này của ta là một thứ thần khí. Mấy hủ rượu của ngươi tuy là rượu ngon, nhưng vẫn không đủ. Vậy niệm hạ ngươi muốn gì nào? Thần khí ta không có. Trong lòng sở thiên đã thầm có dự tính, con gấu trúc này có thể xuất hiện ở đây, điều đó chứng tỏ rằng phán đoán của phán quyết thần thú phân thân không thể cách nhau quá xa là không chính xác. Nói cách khác, Con gấu trúc này có thể bị hắn lửa bán. Kiệt khắc tốn gại gai đầu, Nghĩa Mai nói, đứng rồi, đền cái gì bây giờ? Phất lạp địch nặc, ngươi nói xem nên đền cái gì đây? Tiền bạc thì ta không có hứng thú đâu. Sở thiên gia giấu tay cho Mỹ nhân ngư trước, ý bảo mình đã an toàn, sau đó hắn chuẩn bị tư thế, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhất điểm hồng của núi Phán Quyết. Tử thần và khố Khoa Kỳ đã vào trong thông đạo, Thế nhưng phán quyết thần thú lại từ trong đó chui ra, hắn chắc hiểu rất rõ tình hình bên trong, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn, chắc chắn không có nguy hiểm gì, vì vậy sở thiên cũng không lo lắng. Hắn trầm dai nói, vừa rồi miệng hạ đã cứu mạng ta, cũng vì thể mà làm tổn hại đến thần khí của ngươi, quả thật ta rất thấy nấy, ngươi nói đi, bao nhiêu ta cũng đền. Kiệt khắc tốn chấp chấp mắt nói, bao nhiêu cũng đền. Nhưng hồ lô rượu của ta cũng chỉ bị chảy xước bên ngoài thôi. Ha ha, không cần phải bồi thường bao nhiêu. Chỉ cần ngươi biết điều một chút là được. Vậy coi như không bồi thường rồi. Nhưng ngươi đã cứu mạng ta, ta cũng phải cảm ta ngươi mới phải. Miễn hạ, ngươi muốn gì nào? Ta nhất định tìm về cho ngươi. Kiệt khắc tốn lại chấp chấp mắt, cái gì cũng được à. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên gật đầu lia lia, cái gì cũng được. Sở dĩ hắn dám nói câu này. Là bởi thông qua hai phân thân khác của kiệt khắc tốn hắn biết được rằng, phán quyết thần thú sẽ không đưa ra điều kiện gì quá đáng cả, cùng lắm chỉ là chơi ác chút thôi. Cái gì cũng được chứ. Kiệt khắc tốn lại hỏi lại lần nữa, nhưng lần này hắn còn nở nụ cười xấu xa. Cái gì cũng được cả. Vậy được, để ta đạp một cái vào mông ngươi. Vừa nói, kiệt khắc tốn vừa nhanh nhẹn lẩn ra phía sau sở thiên, đạp mạnh một cái, lực đạp rất mạnh, nhưng không hề dùng đến thần lực. Thích quá. Hà hà phán quyết thần thú và các phân thân của hắn đều giống nhau, sau khi đạp được vào mông Sở Thiên một cái thì đều cười đến rách cả miệng. Được rồi, chúng ta coi như thành toán xong. Sở Thiên chẳng biết làm sao, chỉ biết lắc lắc đầu, hắn xoa xoa mông, cười nói, "Miện hạ." Kiệt khắc tốn dũng giơ một cái móng ra, gầm gừ trước mặt Sở Thiên, dằn giọng nói, đừng nên cho ta thêm lợi lộc gì khác." "Ta hiểu, lễ đi của ngươi một Thì sẽ phải trả cho ngươi mười. Sở thiên thấy hơi ngượng. Nhưng vẫn mặt dày mà mỉm cười. Được rồi, nói chuyện chính đi. Kết khác tốn cười hì hì nói, tử thân và khố khoa kỳ đã vào trong thông đạo dẫn đến trái tim sáng thế thần rồi. Ngươi không cần đuổi theo, mà kể cả có đuổi theo đi nữa thì cũng không đuổi kịp. Tại sao? lão bà nhà ta vẫn còn ở trong tay chúng. Rất đơn giản, ngươi nhìn lên mà xem. Phán quyết chỉ vào không gian thông đạo ở trên đầu nói, có biết đó là cái gì không? Đó chính là con đường không gian để đi đến trái tim sáng thế thần. Mà đúng rồi, ta phải phí lời với ngươi làm gì chứ? Này, chẳng phải ngươi đã ăn một nửa long thần rồi sao? Vậy thì ngươi phải biết các bí mật của long thần chứ? Ngươi tự dùng thời không pháp tắc mà nhìn. Thời không pháp tắc, chắc hẳn đó là chiêu kết hợp giữa liệt không long ân và toái thời long ân rồi. Sở thiên lấy bí pháp từ trong đầu, tuy rằng bây giờ vời thực lực của hắn căn bản vẫn chưa dùng được chiêu thức này, nhưng vẫn có thể nâng cao nhãn lực và tầm hiểu biết đối với thời không pháp tắc. Vừa ngầng đầu lên nhìn, sở thiên đã kinh hãi, nguyên tố thời không ở trong này rất hỗn loạn. Hắc hắc, không sai. Bây giờ thì ngươi cũng biết vì sao ta lại không ngăn cản tử thần và khố khoa kỳ đi vào rồi chứ. Ta biết rồi, ngươi cũng ác thật. Không gian thông đạo gì chứ. Trong này chỉ như một đường hầm thời không. Người đi vào rồi không chắc mình được đưa đến thời đại nào hoặc không gian nào. Phán quyết thần thú không ngăn bọn họ, thực tế là đang hám hại hai bọn chúng. Nói không chừng, khố khoa kỳ và các địch tư đã ở một hố phân nào đó cách mấy vạn năm trước, cũng có thể bọn chúng đang ở một ngóc ngách nào đó của mấy trăm năm sau. Mẹ nó, đây chính là nguyệt quang bảo hạp của huyến thú đại lục. Sở thiên cuốn quý nói, vậy lao bà của ta phải làm sao đây? Cô ấy đã bị mang theo cùng với các địch tư rồi. Yên tâm đi, lão bà ngươi không mất được đâu. Phán quyết thần thú bình tĩnh nói, con đường đến trái tim sáng thế thần, tuy nói nó là một đường hầm thời không, nhưng nó vẫn có những quy luật nhất định. Về mặt không gian, dù thế nào đi nữa, thì lão bà ngươi cũng không thể ở ngoài tam giới mà sáng thế thần đã tạo ra, còn về mặt thời gian lại càng dễ hơn. Nếu cô ấy đã đi về quá khứ thì sớm muộn gì cũng sẽ về đến hiện tại, còn nếu cô ấy đi về tương lai, thì sớm muộn gì ngươi cũng sống được đến lúc mà gặp vợ ngươi. Phán quyết thần thú này mẹ nó thật quá vô tình. Sở thiên đau lòng lắm, nhưng bây giờ không thể đắc tội với phán quyết thần thú này được nên vẫn mỉm cười nói, kiệt khác tốn miện hạ, còn có cách gì khác để tìm được lao bà của ta không? Ngươi có thể chui ra từ trong đó. Nhất định là ngươi có năng lực xuyên qua đường hầm thời không? Hi hi. Thật lòng mà nói. Ta không có bản linh ấy. Vì sao ư? Để hiểu được trước tiên ta phải nói với ngươi về đường hầm thời không đến trái tim sáng thế thần đã. Phán quyết thần thú háng giọng nói, năm đó Lao khốn sáng thế thần quy ẩn. Nhưng lão vẫn sợ sau khi lão bỏ nhà đi rồi, tam giới có tổn hại gì sẽ không có ai tu sửa. Chính vì thế Lao đã để lại trái tim của sáng thế thần. Giang hồ đồn đại, trái tim này nắm giữ cảnh cửa của cựu trọng sáng thế thần lực. Ồ, đúng rồi, ngươi có ký ức của long thần mà. Những chuyện sau đó của bọn tử thần chắc không cần ta phải nói lại nữa chứ. Sở thiên gật gật đầu. Những cái này chỉ nói thôi ngươi sẽ không hiểu được, mau theo ta vào đây. Kiệt khắc tốn dắt sở thiên vào không gian thông đạo. Đây là một nơi không khác gì mấy so với không gian mà sở thiên tìm ra trong cơ thể của nữ thần vận mệnh. Đó là một căn phòng nhỏ màu trắng, nhưng trên tường lại có một xoáy nước cực lớn với màu sắc kỳ quái. Chỉ tay vào xoáy nước, kiệt khác tố nói, có thấy xoáy nước kia không? Nếu không có ta bảo vệ ngươi, thì khi ngươi vừa vào trong căn phòng này, sẽ bị xoáy nước đó hút vào trong ngay, và coi như ngươi đã đặt chân lên con đường tìm kiếm trái tim sáng thế thần. Trái tim sáng thế thần mà còn phải tìm sao? Hỏi thừa sáng thế thần rất rào hoạn. Hắn sao có thể để người khác dễ dàng có được cựu trọng thần lực như thế? Kiệt khác tốn biểu môi nói, nghe nói, con đường tìm kiếm trái tim sáng thế thần này. Sau khi nghe xong, sở thiên chỉ muốn ngoặc miệng ra mà chửi sáng thế thần khốn nạn. Muốn có trái tim sáng thế thần, cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi phải mở ra không gian thông đạo trong sa mạc rồi đi vào căn phòng này, sau đó bị hút vào đường hầm thời không và tìm kiếm trong một khoảng thời gian và không gian hỗn loạn. Năm xưa khi Tư Đặc Cơn bị Khố Khoa Kỳ phản bội đã trốn vào trong căn phòng nhỏ này, nhờ có thần Hoàng Quan mà hắn không bị hút vào trong, còn bọn Khố Khoa Kỳ lúc đó còn chưa có khả năng để đi vào bên trong, nên hoàn toàn không biết những nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Thế cho nên bọn chúng mới có ngày hôm nay, hai kẻ bọn chúng đã đặt chân vào con đường tìm kiếm trái tim sáng thế thần. Ai, lúc đó Lao Đại đã bị thương quá nặng, chỉ có thể đặt kỳ vọng vào trái tim sáng thế thần. Vì vậy hắn đã giao thần hoàng quan cho ta, rồi một mình đi vào trong đó. Kết khắc tốn chỉ vào xoáy nước. Ngươi để cho bọn họ đi vào như thế sao? Nếu bọn họ tìm được trái tim sáng thế thần thì sao? Cựu trọng thần lực nằm trong tay cắp địch tư ai còn có thể đối phó với cô ta chứ? Yên tâm đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lão đại vào đó đã hơn một vạn năm rồi, đã ra được đâu, bọn họ cũng chẳng thể dễ dàng mà tìm thấy như vậy được. Hơn nữa, kết khác tốn lắc lắc mặt dây chuyền của mình, ngươi có biết không, để ngăn chặn vụ nổ này, và cả việc đánh ngã Long Thần, ta đã phải tiêu hao biết bao nhiêu sức lực. Dù ta có muốn ngăn bọn chúng cũng không có khả năng. Kết khắc tốn dừng lại nói, thời gian, đang là quá khứ. Tử thần và khố khoa kỳ chưa thấy xuất hiện. Vì thế ta ngờ rằng, bọn chúng đã đi tới tương lai rồi. Sở thiên bất đắc dĩ cười, bây giờ chỉ còn biết cho thôi. Chờ một ngày nào đó trong tương lai, tử thần và khố khoa kỳ sẽ xuất hiện. Thế nhé, những cái nên nói ta đã nói hết rồi. Ngươi còn muốn biết thêm gì nữa nào? Thế còn linh hồn của các nữ thần đó thì sao? Thần sắc của kiệt khắc tốn đột ngột thay đổi, hắn lùi lại phía sau một bước, giữ chặt hồ lô rượu trong lòng, nhìn chầm chằm sở thiên vẻ mặt căng thẳng. Ngươi hỏi bọn họ làm gì? Nguyệt thần đã đi tìm trái tim sáng thế thần, những người khác cũng vậy. Câu trả lời của Kiệt Khắc Tốn thật quá miễn cưỡng. Đương nhiên Sở Thiên không tin, hắn lắc đầu cười nói, "Miện Hạ, những người khác ta có thể không quan tâm, nhưng nữ thần vận mệnh thì khác, ta nhất định phải tìm cho ra linh hồn của bà ta." "Không được, ngươi hỏi bà ta làm gì?" Vẻ mặt của Phán Quyết Thần thú như đang cầu xin. "Ồ, chẳng lẽ Mã Ni Miện Hạ đã bị ngươi bắt được rồi sao?" "Miện Hạ à, phu quân của Mã Ni vẫn đang chờ bà ta đấy." Ngươi không phải là loại người đó chứ. Kiệt khác tốn gai gai đầu, Nịa Mai nói, không phải đâu. Việc đó không phải do ta làm, Là do thần không gian cắp đạt uy làm đấy. Năm xưa khi ông ta kiến tạo không gian hồng nguyệt, Đã bị nữ thần vận mệnh vô tình phát hiện, Hắn bắt bà ta. Con ta, chỉ chỉ tiện tay cứu bà ta thôi. Nhưng lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài y muốn Linh hồn của Mã Nhi đã bị hút vào trong đường hầm thời không, Ta chỉ cứu được thân thể của bà ta thôi. Sở thiên tiếp lời nói, sau đó ngươi bắt đầu tính toán, dù sao thì linh hồn của Mã Ni cũng không còn nữa, bỏ đi cũng phí, chi bằng dùng thân thể ấy để trấn thủ một tòa thạch đài, đúng không? Hả? Làm sao ngươi biết được? Hắc hắc, lúc đó đúng là có cơ thể của một nữ thần đã bị hủy hoại, thế nên ta dùng Mã Ni để thay thế. Sở thiên lắc lắc đầu, rồi lại hỏi, thôi vậy, xem ra linh hồn của Mã Ni cũng đã đi đến tương lai rồi. Theo như ngươi nói, sớm muộn gì ta cũng gặp thôi. Mẹ kiếp, nội nhớ bà ta đi đến một vạn năm sau thì sao nhỉ? Hắc hắc, vậy thì đành chờ một vạn năm để gặp bà ta vậy. Sở thiên thật cũng hết cách với con gấu trúc này, nó dường như chẳng lo lắng chuyện gì. Miễn hạ, vì sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi? Thấy sở thiên đã đổi đề tài, phán quyết thần thú thở phào nhẹ nhõm hán vội vàng giải thích, kẻ trấn thủ tiếp nguyệt tháp là phân thân của ta. Bọn chúng không thể tách rời được, còn ta là bản chính, một phán quyết thần thú thực sự. Có sự khác biệt à? Vì sao phân thân thì không được có khoảng cách quá xa, còn ngươi là bản chính lại có thể đến một không gian khác? Cái này càng đơn giản, bởi vì ta là thần sủng của tư đặc cân lão đại. chương 514, mục đích cuối cùng của đồ tể. Cái gọi là thần sủng, theo như cách nói của sở đại thiếu gia, đó chính là huyết mạch tương đồng là cánh tay phải có thể liên thủ hợp thể tác chiến. Bây giờ Sở Thiên và A Mạt Kỳ cũng giống như vậy, nhưng bọn họ chưa khai thác khả năng hợp thể tác chiến mà thôi. Thực lực của phán quyết thần thú quả là hung hãn, năm xưa được phân công trấn thủ tiếp nguyên thác, nhưng sau đó hắn tạo ra một phân thân trước, rồi sau đó phân thân này lại tạo ra một phân thân khác. Hắn có thể phân ra rất nhiều cơ thể khác nhau, khoảng cách giữa những cơ thể này quả là không được qua xa, nhưng hắn và Tư Đặc Cân lại tương đồng huyết mạch, nên không bị hạn chế. Kỳ thực năm đó trong trận chiến trên núi Phán Quyết, Phán Quyết thần thú đã ở trên người của Tư Đạc Ân, chẳng qua là bọn họ đã hợp thể mà thôi, nhưng người khác lại không phát hiện ra. Thế mới nói, toàn bộ thực lực của thần hoàng, bao gồm bắt trọng thần lực vốn có của hắn, còn cả lưỡi đao Phán Quyết, thần hoàng quan và cả kiệt khắc tốn sau khi hợp thể. Kiệt khắc tốn nói, giọng đầy hối hận, năm đó khi Khố Khoa Kỳ phản bội. Lao đại đã giấu ta vào trong thân thể của mình, không cho ta chui ra, kết quả là Lao đại đã đi tìm trái tim sáng thần, còn ta cầm thần hoàng quan ở lại đây. Kết khác tốn miệng hạ, ngươi đã ở đây một mình hơn một vạn năm rồi ư. Sở thiên thở dài đồng tình pha chút thương cảm, vậy thì ngươi cũng cô đơn lắm. Gì thế? Phán quyết thần thú đông trở nên cảnh giác, hắn nhìn chầm chằm vào mặt sở thiên và nói, nói cho ngươi biết nhé, đừng có hỏng mà lừa ta đi, ta phải ở đây. Không đi đâu cả, ta còn phải ở đây dùng thần hoàng quan để dẫn đường cho lão đại quay về. Tuy chẳng có tác dụng gì. Sở thiên rất ngạc nhiên, phán quyết thần thú này cứ như đã biết trước điều hắn sắp nói ra. Lẽ nào hắn có khả năng dự đoán tương lai như là thần thời gian? Hơn nữa, ta mà dám đi sao, ta là thần sủng của lão đại, mỹ nhân ngư ngoài kia mà nhìn thấy ta chắc chắn sẽ phát điến mất. Kết khác tốn biểu môi nói, mau đi đi. Đảo bổ lôi Trạch của ngươi đang bị người ta tấn công kìa. Vậy miệng hạ ngươi còn dặn dò gì không? Kiệt khắc tốn cắn cắn móng tay của mình, nghĩ một lát rồi nói, Khố Khoa Kỳ và tử thần chắc hẳn là đang ở trong đường hầm thời không và đi đến tương lai. Ngươi hãy nhân lúc chúng không có ở đây mà nhanh chóng giải quyết hết bọn thuộc hạ của chúng, để trong tương lai chúng không thể nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình. Hắc hắc. Nói xong, Khố Khoa Kỳ đông ngoắc ngoắc ngón tay gọi sở thiên. Làm ra vẻ thần bí nói, ghé lô thai lại đây, ta có một bí mật trọng đại muốn nói cho ngươi nghe. Sở thiên túi người qua, ghé lô thai vào gần miệng của phán quyết thần thú. Ta đánh ngươi. Phán quyết đạp một cước làm sở thiên bắn ra khỏi căn phòng màu trắng, cùng lúc đó cửa thông đạo đóng lại, muốn gặp ta thì một năm sau hãy mang lưới đao phán quyết đến đây mở thông đạo. Nhưng trước tiên ngươi phải phục hồi tỏa hồn trận như cũ. Mẹ nó, nếu như không có thần hoàng quan giúp đỡ. Các ngươi đã bị nổ đến tan xác từ lâu rồi. Sở thiên bị đạp ra khỏi cửa thông đạo, nhưng hắn cũng chẳng thảm hại cho lắm, chui ra khỏi không gian thông đạo, hắn định thần lại bản thân mình, rồi nhẹ nhàng hạ xuống thạch trụ. Cửa thông đạo biến mất, lớp bảo vệ bằng bắt trọng thần lực bên cạnh thạch trụ cũng không còn. Mỹ nhân ngư xuống vào, vội vắng hỏi, ngươi có làm sao không? Yên tâm đi, không chết được đâu. Khà khà! Sở thiên thấy trong lòng mình thật tấm áp Kẻ vừa nãy chính là phán quyết thần thú. Hắn dùng thần hoàng quan của tư đặc cân để áp chế vụ nổ. Ta chả quan tâm đến tư đặc cân hay thần hoàng quan, linh hồn của ngươi thế nào rồi. Còn tư thắp đức mại nhĩ thì sao? Hắn có làm ngươi bị thương không? Mỹ nhân ngư hỏi cả một chàng dài. Hắn bị ta ăn rồi, ngươi có tin không? Khà khà, ngươi đợi một chút nhé. Ta đi xem xem Long thần thế nào. Sở thiên lại quay về thế giới linh hồn. Long thần vẫn đang nằm trên đất dên dị, nhưng bên cạnh hắn còn có thêm một bóng người thấp thoáng, nhìn thoáng qua có vẻ không được cao lắm, dung mạo lại rất mơ hồ, nhìn không rõ. Sở thiên trợt cảnh giác, hắn quát lên, người là ai? Chủ nhân! Bóng người kia quý xuống, ta là đao linh trong lưới đao phán quyết, cảm ơn ngài đã cứu ta khỏi tay Long thần, sau này ta sẽ là người hầu trung thành nhất của ngài. Người là lưới đao phán quyết. Sở thiên trầm ngâm một lúc. Đoạn nói, nếu ngươi đã ở trong lưới đao phán quyết đó suốt, vậy thì chắc ngươi cũng biết ta không phải là tư đặc ân. Đúng vậy, ngài không phải là tư đặc ân, tư đặc ân cũng không còn là chủ nhân của ta nữa rồi. Ta đã nhận ngài làm chủ nhân, ngay từ khi máu của ngài nhuộm đỏ trên mình ta. Sở thiên đại hỷ, hắn nói, ngươi vẫn luôn bị long thần khống chê ư. Đúng vậy, ta trước giờ ta vẫn bị tư tháp đức mại nhị khống chế, nhưng khi vỏ đao của ta xuất thế, Thì ta cũng đã đoạt lại được một phần năng lực. Vỏ đao của ngươi. Chủ nhân, ma súng A mạt kỳ của ngài, hắn và vỏ đao đã dung hòa rồi. Từ giờ trở đi, ngài và hắn là hai người duy nhất trong tam giới có thể sử dụng được ta. Sở thiên lại càng vui vẻ hơn, hắn đã bưởi long thần sang một bên, ngươi có tên không? Nào, ngồi xuống đây chúng ta từ từ nói. Chủ nhân có thể gọi ta là phán quyết, ta không thể tồn tại lại quá lâu trong thế giới linh hồn của ngài. Nếu không, sức mạnh của ta sẽ dần dần suy yếu, thỉnh cầu chủ nhân hãy cho ta quay về trong lưới đao phán quyết. Ta làm thế nào để đưa ngươi trở về? Sở thiên vừa nói xong, những thông tin về linh hồn trong ký ức liền hệ ra, hắn mỉm cười, tiện bước đao linh của lưới đao phán quyết. Hai tay đan sau lưng, sở thiên đi đến trước mặt long thần. Ngươi, ngươi định làm gì ta? Sở thiên không trả lời, mà ngoác miệng ra thật rộng. gặp phải đồ tể. Kết quả cuối cùng chắc chắn là bị ăn tươi nuốt sống rồi. 7. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắn ăn no cả bụng. Vô vô vào bụng mình, sở thiên cười ha hả mà rời khỏi thế giới linh hồn, và khống chế lại cơ thể của mình. Lần này thì sở thiên đã kiếm một món hời rồi. Long thần tuy không phải là chủ thần linh hồn, mà điểm mạnh của hắn là ở khả năng thao túng thời không, nhưng tư tháp đức mại nhị dù sao cũng là linh hồn cường giả của một đời. Bây giờ sở thiên vẫn còn chưa tiêu hóa hết tất cả những gì đã ăn được trên người Long thần, nhưng sau này khi gặp những cao thủ linh hồn khác, sẽ không bao giờ phải chạy thục mạng như chó nhà có tăng nữa. Lúc này người của bố lôi Trạch đã vây kín xung quanh thạch trụ, vẻ mặt ngơ ngác, bác Đức và A Tư Nặc đều có thể nhìn thấu linh hồn, bọn họ đều bị bộ dạng ăn của sở thiên làm cho khiếp vỉa, lúc này mặt họ cũng thật khó coi. Sở thiên lại liếc nhìn Mỹ nhân ngư. Hắn dùng sức mạnh linh hồn để nhìn, linh hồn của Mỹ Nhân Ngư cũng giống cơ thể cô ta, đều là nửa người nửa cá, nhưng trên vai và lưng đều có vết thương. Ánh mắt hắn lại chuyển sang những người khác. Sở Thiên phát hiện ra rằng linh hồn của Bác Đức và A Tư nặng hắn không nhìn thấy được, chỉ thấy một mảng tối đen, và trong đội quân của mình, Sở Thiên cũng nhận ra có một số người hắn không thể nhìn rõ được, những người này chắc hẳn là những linh hồn cứng giả, nếu muốn nhìn rõ bọn họ. Sở Thiên còn phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Phất Lạp địch nặng, ngươi rốt cuộc có bị gì không? Còn Long Thần thì sao? Mỹ Nhân Ngư truy hỏi, lòng đầy lo lắng, đừng có đem chuyện hắn bị ngươi ăn ra để lửa ta. Ba Huy Nhĩ, có ta làm chứng, Long Thần đúng là đã bị hắn ăn thịt rồi. Ăn đến một cọng lông cũng không còn. Bác Đức bay đến bên Sở Thiên, cơ thể không động đậy, nhưng linh hồn thì quất lên với Sở Thiên rằng, nhanh lên đi, ngươi đã được một món hơi rồi. Đừng có mà quên huynh đệ đấy. A Mạt Kỳ vẫn còn đang trong lĩnh vực tuần hoàn ở kia kìa. Sở Thiên tắc ngay nụ cười, bay về phía A Mạt Kỳ, biểu thị lập tức rút quân, bố lôi trạch còn đang bị tấn công. A Mạt Kỳ vẫn còn ở đó không ngừng lặp lại những động tác mở thông đạo, long thần đã dùng cơ thể của Sở Thiên làm hắn tuần hoàn, cho nên hắn cũng không bị thương tr nào cả. Thoát ra khỏi tuần hoàn, vẻ mặt A Mạt Kỳ đầy ngượng ngùng pha chút không cam lòng. Được rồi, Mau mở thông đạo đi, chúng ta về bố lôi chạch. Sở thiên lấy lươi đao phán quyết ra từ trong chiếc nhẫn, tiện tay ném cho A Mạc Kỳ, đón lấy này. A Mạc Kỳ sửng sốt, nhưng hắn biết sở thiên sẽ không hại hắn, nên hắn thản nhiên đón lấy lươi đao phán quyết. Đao vừa rơi vào tay, liền có sự thay đổi, luồng ánh sáng màu tím chuyển động. Lươi đao phán quyết biến thành một thanh trường đao thon dài cả chục mét, xem ra hắn chỉ ngắn hơn chiến thần kích của khám phổ mấy thức mà thôi. Mũi lao hình giọt nước chia thẳng lên, phần che tay chữ thập khắc hình đầu chim ưng, và ngay cả chuôi đao cũng dài đến nửa mét. Con sáu tinh thạch của Lục Ngự Tỏa Hồn trận cũng thay đổi vị trí, phân bố đều trên thân đao. Ông chủ, sao lưới đao phán quyết lại thay đổi như thế? Đây là phán quyết của ngươi? Kha kha, thanh đao này có thể biến đổi hình dạng tùy theo đặc điểm của chủ nhân, hình dáng hiện giờ của nó rất thích hợp làm vũ khí của ngươi. Sở Thiên lấy pháp trượng của mình ra, Nhanh chóng xoay mấy vòng cười nói, ta vẫn thích dùng cái này hơn, sau này phán quyết sẽ cho ngươi dùng đi. Bên trong đao còn có đao linh, cụ thể thế nào ngươi tự hỏi hắn thì biết. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Cả đoàn quân giờ chỉ còn là vườn không nhà trống mọi người chuẩn bị rút quân, còn sở thiên lệnh cho một vài cao thủ về bố lôi Trạch trước để cứu viện, có lẽ cũng không thể gọi là cứu viện. Thời gian dài như vậy rồi mà ở bố lôi trạch ngay cả một hồi cảnh báo cũng không có, chắc hẳn bọn họ cũng chẳng gặp phải phiền tói gì lớn. A Mạc Kỳ đang chuẩn bị một thông đạo lớn, sở thiên nhân cơ hội này gọi Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích lại và nói, hai vị lao ra, lúc nãy các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ai, thật ra là Long thần đã bị sức mạnh linh hồn của khố khoa kỳ khống chế. Một chuối những lời nói dối được theo dệt xong, sở thiên đã hoàn toàn khống chế được long tộc. Thông đạo của A Mạn Kỳ cũng được chuẩn bị xong. Mỹ Nhân Ngư còn ở lại để thu dọn chiến trường. Sở Thiên, Bác Đức và những người còn lại đi vào trong thông đạo, chỉ chấp mắt một cái bọn họ đã về đến bố lôi chạch. Sau đó, mùi máu tanh sộc lên mũi. Thi thể chất thành núi, nước biển cũng đổi màu. Hai tầng bảo vệ vẫn chưa mở ra. Sở Thiên mặt biến sắc, hắn hét lớn, ba bát tát. Ông chủ, ta đến đây. Ba bác tát hoàng hốt. Vội vội vàng vàng bay từ trong đảo ra, ông chủ, tiểu công chúa đã ra đời rồi, hai mẹ con họ đều bình an. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng phát hiện ra những thi thể trôi nổi trên mặt biển bố lôi Trạch tuy nhiều, nhưng không có thi thể nào là người của bố lôi Trạch Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sở thiên chỉ vào những thi thể phía dưới và hỏi, sao lại chết nhiều như vậy? Thân tộc mới, là do chiến thần hay là Tây Nhã làm chuyện này? Ba bác tắt còn chưa kịp trả lời, đã có thêm 5 bóng người từ đâu bay tới, miện hạ, ngài phải đòi lại công bằng cho năm chị em chúng ta, phu quân của chúng ta không còn nữa. năm chị em tiên đế khóc đến khô nước mặt, bọn họ giống như là đã chịu ở mức to lớn lắm. Sở thiên an ủi năm chị em bọn họ trước, sau đó mới hỏi ba bác Tát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa khác làm sao rồi? Ba bác tắt vẫn còn sợ hãi chỉ về phía biển. Tất cả những điều này đều do Sa Khắc làm đó. Hai chủ thần là Hoác Hoa Đức và Đặc Lý, cùng mười mấy vị thượng vị thần, cùng mấy nghìn người trong thần tộc mới đến, đều bị Sa Khắc giết hại. Sa Khắc có bản lĩnh này sao? Sở thiên còn chưa dứt lời, bác Đức đã tóm cổ áo của bác Ba Tát, quát lớn. Có phải là bố Lai Ân Đặc đã thức tỉnh rồi không? chương 515, bố Lai Ân Đặc thức tỉnh. Đối diện với lời chất vấn của bác Đức, ba Ba Tát chỉ còn biết gật đầu. Hán vây tay ý bảo mọi người hãy đắp xuống nội đảo, tinh thạch ký lục của Tê Bách Lâm đã ghi chép lại tất cả, ông chủ hãy đi xem thử xem. Hình ảnh bắt đầu khoảng một hơn một giờ sau khi sở thiên rời bố lôi Trạch lúc đó còn cách ngày thần ân khoảng mấy giờ đồng hồ. Hai tầng bảo vệ của bố lôi Trạch mở ra, thần tộc Hắc Cám bắt đầu tập kích, chiến thần và chu thần Hoàng Lăng vệ cùng nhau nên chiến, còn La Tây Nhã tiếp tục chăm sóc cho mẹ con chăm sóc cho mẹ con chu lệ á. Phía trước một cung điện ở ngoại vi hòn đảo, 5 tỷ mội tiên đế đang tìm kiếm, mặt đầy lo lắng, phu quân, chàng ở đâu. mau đi thôi. Miện hạ đã ra lệnh bỏ phòng tuyến ngoài đảo rồi. Bọn họ gọi mãi mà xa khắc vẫn bật vô âm tín. Tiên đế lo đến mức chẳng biết phải làm thế nào nữa, nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt ở tuyến phòng ngự thứ nhất, rồi nói, các mội mội, chúng ta không được rời nhau, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đi, chúng ta cùng đi tìm phu quân. Nhưng chúng ta đi đâu mà tìm bây giờ? Hãy đến hòn đảo nuôi dưỡng heo thú kia trước, phu quân thích chỗ đó. Nam thỉ mội họ cũng bay đến hòn đảo mà sở thiên gọi là trung tâm nghiên cứu thức ăn đặc trùng, nhưng vẫn không tìm thấy xa khác, chỉ có cha nhị tư đang ở đó để chọn ra một con heo thú béo mập. Cha nhị tư, phu quân của chúng ta đâu? Cha nhị tư giật nảy mình, vội vàng ngởng đầu lên nhìn, lễ phép nói, Nam vị phu nhân, ta cũng không thấy chủ nhân đâu cả. Chủ nhân bảo ta ở đây chọn thức ăn cho ông ấy, sau đó lại đi rồi. Trời, đã là lúc nào rồi? Tiên đế còn đang oán giận thì đột nhiên mặt đất đông nước ra một khe lớn, làm họ sợ đến tái mặt. Hoác Hoa Đức kẻ biến thành thần tộc mới từ dưới đất chui lên, theo ngay sát hắn là đặc lý. thân tộc mới là những linh hồn thần tộc nhập vào thân thể sinh vật ở huyết luyện ngục Đội quân đột kích rùn rùn kéo ra từ khe nước đó. Hoang Hoa Đức còn chưa lấy lại thăng bằng đã cười nói. Khố khoa kỳ miệng hạ nói quả không sai. Mật đạo mà lần trước hắn dùng sức mạnh linh hồn để lại quả nhiên vẫn còn. Đặc lý cũng oán giận nói, mẹ nó chứ, chuột ở bố lôi chạch quá nhiều, vì tránh bọn chúng mà chúng ta đã chậm mất ít nhất là nửa giờ rồi. Có người, hoác hoa đức, giết bọn họ. Hai vị chủ thần của thần tộc mới phát hiện ra 5 tỷ bội tiên đế và cha nhi tư. Phu nhân mau chạy đi, để ta ngăn họ lại. Cái tên trai nhị tư thường ngày nhát như thỏ đế, giờ lại dám lao lên trước không hề sợ hãi. Kết quả không có gì phải nghĩ, chỉ trong thời gian một lần hít thở, 5 tỷ mội tiên đế đều bị bắt, còn trai nhị tư do động tắc quá trởm, Hoang hoa đức không thèm đối phó hắn, để cho một tên tiểu lâu la thuộc hạ của hắn đá bay tên trai nhị tư, nhờ thế thoát được một mạng. Còn ngây ra đấy làm gì? Giết! Đặc lý la lên! Bọn họ là Lan Nguyệt Thú! Giết bọn họ e rằng sẽ gặp phiền phức đấy. Hoác Hoa Đức do dự nói. Các người dám ước hiếp phu nhân, chủ nhân của ta sẽ không tha cho các người đâu. Cha nhĩ tư run rảy hét lên. Đúng lúc này, xa khác từ trên bãi biển chạy về, của quý, cơm của ta đã được chưa? Ta đói rồi đây. Hoác Hoa Đức kinh hài nói, là thần Phượng Hoàng, đặc lý, chúng ta liên thủ đối phó với hắn trước. Vừa gặp mặt, xa khác đã bị Hoác Hoa Đức bắt được. Hắn đứng ngây ra nhìn sa khắc đang ở trong tay mình, hắn vẫn còn chưa thể tin nổi, đặc lý, ta đã bắt được thần phượng hoàng thần thật này. Đúng vậy, ngươi đã bắt được ta rồi, hắc hắc, ngươi cũng là cao thủ. Hoác hoa đứt sướng sốt, hắn cảm thấy phượng hoàng thần trong tay mình chẳng có chút thần lực nào cả. Hắn bước bừa sa khắc xuống đất, dẫm lên đầu sa khắc mà quát lớn, rốt cuộc ngươi là ai, bà. Tên ta là sa khắc, hắc hắc. Mẹ nó. Thì ra là một tên ngốc giống Vượng Hoàng Thần. Đặc lý, ngươi hãy đem người đi đánh lén trong đảo, để ta giải quyết hắn. Nói rồi Hoác Hoa Đức đạp mạnh vào xa khắc. Ai đi ngươi bắt nạt ta. Ngươi là đồ khốn. Xa khắc chửi lớn. Cha nhĩ tư Nếu máu nói, Chủ nhân, hắn không chỉ ước hiếp ngài, hắn còn ước hiếp cả các phu nhân nữa. Hừ. Hoác Hoa Đức cười nhạt một tiếng, rồi lại đạp một cái vào người xa khắc. Nhưng hắn thật sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, xa khác không hề bị thương, đặc lý, qua lại đây. Tên ngốc này có gì đó rất khác thường, ta và ngươi cùng liên thủ giết hắn đi. Những trận công kích rơi trên người xa khác, xa khác tiên sinh của chúng ta tuy bị đạp cho thâm tím mặt mày, nhưng không bị thương nặng. Đặc lý cũng thấy có gì khác thường, hắn vội nói, dùng cách khác giết hắn. Đúng lúc này, xa khác đang nằm dưới đất kia bông phát ra tiếng cười lạnh nhạt. Các ngươi cũng xứng để giết ta sao? Ừ. Xa khác từ từ bay lên, cái khí chất hiền hậu ngốc nết lúc trước giờ không còn nữa, trên mặt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng nghiêm nghị, ta nhớ mùi máu tươi rồi đây. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 6. Hình ảnh ma pháp của hệ thống giám sát dừng lại ở đây. Ba bác tát giải thích nói, ông chủ, sau đó thì đã xảy ra lực lượng ba động mãnh liệt, 5 tỷ bội tiên đế ở đó bị chấn động má ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì cả sa khắc và cha nhị tư đều biến mất, chỉ còn lại những thi thể trên mặt đất. Chiến thần thì sao? Là tây nhã nữa. Bọn họ không hề phát hiện ra sự thay đổi khắc thường của sa khắc hư. Ba bác tắt lắc đầu nói, lúc đó tiểu công chúa vẫn chưa ra đời, la tây nhã miệng hạ không rảnh mà lo việc ở đây. Còn chiến thần tuy có phát hiện ra luồng sức mạnh ấy, nhưng vết thương của hắn còn chưa khỏi, không đổi kịp sa khắc. Ta nhớ mùi máu tươi rồi đây. Sở thiên lầm nhẩm mãi câu nói đó, hắn nguẹo đầu sang bên nhìn về phía bác Đức lúc đó đang đứng trước màn hình, chỉ vào xa khác trên hình và nói, miện hạ, ngươi chắc chắn đó không phải là phụ hoàng của ngươi, mà là bố lai ân đặc. Bác Đức gật đầu nói, không nhầm đâu, phụ hoàng ta không có hứng thú với màu tươi, ông cũng không nói ra nhưng câu như thế. Sở thiên đem ma pháp thạch đã phát những hình ảnh đó giao vào tay bác Đức, cười nói, miện hạ yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra xa khác. Ma pháp thạch này ngươi hãy nghiên cứu lại, ta đi. Đi đi, đi đi. Ta không phải là kẻ bất cận nhân tình, lát nữa hãy bê con gái ngươi lại đây cho ta xem. Bác Đức phất tay nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào viên đá trên tay. Sở thiên xông vào phòng của chu Lệ Á với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa vào đến cửa, hắn đã đứng ngây ra, thật đúng là một tiểu ma nữ. chu Lệ Á nằm trên giường. La Thư Á ở bên cạnh chăm sóc, còn Sở Viêm thì nhe răng trận mắt quỷ bên cạnh Chu Lệ Á, hai thai hắn, bên trái bên phải đều bị hai tiểu cô nương xách lên, một nhóc là đới Anna, còn một nhóc khác mặc một chiếc áo đỏ, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc đỏ, xem ra cũng có vài phần giống với Chu Lệ Á. "Kaka vui thật." Hi hi. Cô bạn nhỏ cứ luồn lên người Sở Viêm, chốc, chốc lại vỗ nhẹ vào mặt Sở Viêm, tỏ ý rất hài lòng. Nhìn thấy Sở Thiên đi vào, Sở Viêm đưa tay ra nếu máu cầu cứu, "Cha ơi, cứu mạng." Sở Thiên cười to, rồi cùng Chu Lệ Á nói mấy câu, sau đó hắn bế con gái lên, đầu tiên hắn dùng mắt thưởng để quan sát nó, rồi lại dùng sức mạnh linh hồn để nhìn thấu bên trong. Linh hồn của tiểu nha đầu này vẫn còn mang dấu vết của hấp huyết quỷ, nó có đôi cánh nhỏ, hai chiếc răng nanh sắp nhọn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một tiểu ác ma. "Ông chính là cha của ta?" Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Trước khi nó ra đời đã từng nói chuyện cùng La Tây Nhã trong mấy tháng, sức mạnh linh hồn tuy không bằng sở thiên, nhưng thần chi đã phát triển sớm hơn rất nhiều. Nghe nói cha có một con tiểu hùng miêu, nướng nó lên ăn thử xem thế nào. Đừng có nướng miêu miêu của ta sở viêm vẫn chống cự. Sở thiên cười mà như nghế ức, hắn lắc lắc đầu, rồi cười với La Tây Nhã mà nói, lao tổ mẫu, người đã đặt tên cho cháu chưa? La Tây Nhã cười lớn nói, đặt rồi, tên nó là Phan Đa Lạc. Hay lắm, vậy ta thêm cho nó một chữ. Toàn. Sợ Toàn, con gái của sợ thiên. Nói chuyện với vợ và con gái thêm vài câu, sợ thiên ôm bé đới Anna lên hỏi. Tiểu Nana, con giúp cha xem tương lai được không? Kết khắc tốn nói tử thần và khố khoa kỳ có lẽ đã đi đến tương lai, nhưng tương lai quả là quá trung trùng Một ngày sau hay một vạn năm sau đều là tương lai cả, sợ thiên thực sự không đợi nổi nữa rồi. Đới Anna lắc lắc đầu, dùng nụ cười bất đắc dĩ không hợp với lứa tuổi của nó mà đáp, cha à, con không thể xem được tương lai của cha. Sở thiên chỉ còn biết kêu khổ trong lòng, hắn còn có thể có cách phản ứng nào khác chứ. Nói thêm vài câu nữa, thông tấn thạch nhét trên eo hắn đột ngột văng lên, là tiếng của ba bác tát, ông chủ, vừa nhận được thông tin từ bên đại sa mạc, sa khắc đã đi đến hồng nguyệt phế tích, còn dùng sức mạnh linh hồn đã thương hải vương bậy hạ. Cái gì? Mẹ nó, ta đến ngay. Sở thiên xoay người đặt con gái xuống rồi bay về quang minh thánh điện. Mới được bao lâu chứ? Từ lúc A Mạc Kỳ mở thông đạo, sở thiên từ chiến trường trở về, rồi xem hình, rồi đặt tên cho con, trước sau cũng chỉ khoảng nửa tiếng mà thôi. A Mạc Kỳ, đưa ta đến sa mạc. Bác Đức, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó, sở thiên xuất hiện trên sa mạc, mỹ nhân ngư được đặt nằm trên một chiếc giường trong lều, không cử động gì cả. Lạp Hy Đức đi cùng sở thiên vào trong lều, giải thích rằng, người đi chưa được bao lâu thì xa khắp đến, hắn vừa đến là đã muốn khiêu chiến với Hải Vương Bệ Hạ, động tác của hai người họ quá nhanh, chúng ta nhìn không rõ, cuối cùng chỉ nhìn thấy Hải Vương Bệ Hạ bị rất từ trên trời xuống. Bác Đức kiểm tra một chút, rồi nói, linh hồn bị tổn thương. Ai, sức mạnh linh hồn của Mỹ nhân ngư này thật là kém quá. Lạp Hy Đức lại nói, xa khắp vừa đến. Thanh kiểm Vĩnh Hằng trong tay ta đã có phản ứng liền, nhưng cuối cùng cũng bị hắn tịch thú mất. Vĩnh Hằng thần vương cùng kiếm Vĩnh Hằng, còn cả cơ thể gần đạt đến mức thần vương của thần phượng hoàng nữa. Sở thiên thở dài thường thường nói, bác Đức miệt hạ, bố lai ân đặc vì sao đột nhiên lại thức tình vậy? Hắn đã bị nhốt cả vạn năm rồi, sức mạnh đáng ra phải suy yếu không ít chứ. Sao lại có thể đà thương biểu tỷ như vậy? Hai tay bác Đức nắm lấy nhau, đó là Vĩnh Hằng thần vương mà. Năm xưa còn có thể đả thương cả Tư Đạc Vân Bách chiến Bách thắng, chí ít cũng là một thần vương hàng đầu rồi, chỉ sợ là còn lợi hại hơn cả các địch tư và vợ ái lệ ti của ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, ta cũng có thực lực của chủ thần hàng đầu, nhưng 6 năm trước hắn vẫn có thể sông vào cây hỏa diệm, cướp đi cơ thể phụ thân ta ngay trước mắt ta. Ai, còn thêm cả kiếm vĩnh hằng, hắn đánh bại một mỹ nhân ngư có thất trọng thần lực là hoàn toàn có cơ sở. Lắc lắc đầu, Bác Đức tiếp tục nói, Còn về việc vì sao đột nhiên hắn thức tỉnh, thì ta cũng không biết, thậm chí ta còn không biết vì sao linh hồn đã ngu ngốc của phụ thân sao lại có thể khống chế được hắn trong hơn 6 năm nay. Việc của bố Lai Hân đặc đời chút hay nói. Bác Đức chỉ vào Mỹ Nhân Ngư, bây giờ ngươi cũng đã có sức mạnh linh hồn rồi, ta giúp ngươi một tay, để ngươi tận mắt nhìn thấy vết thương của Mỹ Nhân Ngư, trông rất cổ quái. Chương 516, Lôi ưng và Thiên ưng Sức mạnh linh hồn của sở thiên mặc dù cường đại, mặc dù có thể thấy được linh hồn của Mỹ nhân ngư, nhưng muốn kiểm tra chi tiết, vẫn phải mượn sức mạnh của Bác Đức. Trước mặt tối sầm, sở thiên tiến nhập vào thế giới linh hồn, Bác Đức thình lình đứng bên cạnh hắn, nhưng không phải ở dạng hình người mà là một con phượng hoàng lửa hồng sát, miệng hạ, đây là thế giới linh hồn của ta, sao ngươi có thể vào được? Ngươi đừng quên, ta là chủ thần kết hợp giữa linh hồn và thể xác Mặc dù bây giờ sức mạnh linh hồn của ta chỉ khôi phục được 5 phần, nhưng so với gác gà mở như ngươi thì vẫn mạnh hơn nhiều. Nhìn linh hồn của bác Đức bên cạnh, sở thiên chỉ dựa vào thị giác là có thể phán đoán ra, đôi cánh của cô ta bị vật thể sắc nhọn đâm thủng. Đi, ta mang ngươi tới thế giới linh hồn của Mỹ Nhân Ngư. Bác Đức dơ cánh ra, nắm lấy sở thiên bay lên. Trước mặt lại tôi sầm, sau khi tỉnh dậy sở thiên đã thấy mình đang ở trên một không gian xanh thẳm. Mỹ Nhân Ngư yên lặng nằm bên. Nhìn thoáng qua Mỹ Nhân Ngư, sở thiên kỳ quái nói, ta không nhìn ra linh hồn của biểu tỷ có biến hóa gì, giống như không hề bị thương. Chính vì như vậy mới kỳ quái. Vết thương của Bảo Huy Nhĩ, không giống với linh hồn hôn mê của A Tư Nặc Mà là một trạng thái rất kỳ quái. Ngoại trừ không thể cử động, bất cứ vết thương nào cũng không có. Sở thiên túi người xuống, ngồi xổm trước người của Mỹ Nhân Ngư muốn kiểm tra chi tiết, Nhưng sau một khắc hắn bông ngơ ngẩn cả người, đây là linh hồn, không có tim đập, mạch đập, huyết áp những trạng thái của sinh mệnh hơn nữa sở thiên cũng không có bất cứ công cụ chữa bệnh nào để hắn có thể kiểm tra kỹ càng. Ngươi cũng không có cách nào sao? Bác Đức hỏi, sở thiên núm vai, hai tay mở ra, bất đắc di nói, sử dụng thượng cổ tế tự thuật nhất định phải có công cụ, bây giờ ta đang ở trạng thái linh hồn, tìm công cụ ở đâu bây giờ? công cụ Ai ra, thật là khó khăn. Bác Đức kích động đôi cánh đi tới đi lui nói, trừ phi có thần khí có sức mạnh linh hồn, nhưng những công cụ bình thường căn bản không có cách nào tiến vào thế giới linh hồn bây giờ cái người có thể dùng chỉ có kinh cức long hoàn thôi. Sở thiên sở lên trán mới phát hiện trên đầu mình còn đội long hoàn, ngoài ra y phục mà hắn đang mặc là thứ dùng sức mạnh linh hồn biến hóa thành. Tháo long hoàn xuống, sở thiên phát hiện trạng thái linh hồn của nó cũng biến đổi ráng rớp với bộ dạng nguyên thủy có nhiều hơn một vòng bùi gai. Sở soạn bùi gai, rất sắc bén. Dùng tay rút thử, một cây bùi gai bị sở thiên rút xuống, đầu kim xoan ốp, miễn cưỡng có thể dùng thủ thuật châm cứu sử dụng, nhưng số lượng châm nhất định không đủ. Sở thiên meo mắt suy nghĩ, vươn tay về phía bác Đức cười nói, miện hạ, ngươi có thần khí gì không, đưa cho ta một trước, ta xem xem nó có thể làm công cụ của thượng cổ tế tự thuật không. bác Đức trợn mắt nói Ngươi cho rằng ai cũng có thần khí sao. Phượng hoàng gia tộc chúng ta chỉ có một cái, đang nằm trong tay linh hồn của phụ hoàng ta. Sở thiên vẫn không buông tha, mà đưa ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú trên người bác Đức. Ngươi làm gì vậy? Ta là vợ huynh đệ của ngươi đấy. Bác Đức vội vàng nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi một chút. Sở thiên chỉ vào lông chim trên đôi cánh phượng hoàng của bác Đức, cười nói, miện hạ, lông chim của ngươi rất sắc bén đúng không? Bác Đức gật đầu. Sở thiên vươn tay ra, ha ha, mượn ngươi một cái lông chim làm dao phẫu thuật được không? Nam. Một cây châm, một thanh dao, kéo mấy sợi tóc từ mái tóc dài của Mỹ Nhân Ngư, sở thiên miễn cưỡng trị liệu vết thương bằng công cụ đơn giản nhất. Nhưng vết thương của Mỹ Nhân Ngư vẫn không thể trị được vì sở thiên không có công cụ kiểm tra, không có cách nào xác định chính xác bệnh tình, từ biểu hiện của vết thương cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng sở thiên vẫn quyết định đem mục tiêu thí nghiệm vì bác Đức, miện hạ, ta chỉ vết thương trên đôi cánh của ngài trước. Ngươi có thể chỉ khỏi vết thương của ta sao? Ta bị linh hồn của thất trọng thần lực đả thương. Không thành vấn đề. Sở thiên meo meo mắt gửi, trong lòng bổ sung thêm một câu, không có vấn đề, chỉ cần có một vật thí nghiệm. Dù sao bác Đức cũng là chủ thần linh hồn, Phung Kỳ châm cũng không hại được tính mệnh của nàng. Không có thân thể. Sở thiên dùng không đủ thời gian nhưng việc khâu lại đơn giản đối với hắn mà nói cũng không tốn nhiều thời gian. Hả? Bác Đức kinh ngạc kêu lên, sở thiên kết thúc việc trị liệu phất lạp địch nặng, tốc độ vết thương của ta khép lại thật là nhanh. Sở thiên nheo nheo mắt nở nụ cười, sự thực chứng minh, thượng cổ tế tự thuật của hắn cũng có thể sử dụng trên linh hồn. Nhưng chỉ có thể trị liệu phạm vi vết thương rất nhỏ. Sở thiên vui mừng quá đối lại một lần sai A Mạt kỳ gọi chiến thần tới. Kiểm tra một phen, linh hồn của khảm phổ là bị khố khoa kỳ xuyên một lỗ trên ngực, cái này cũng có thể trị liệu. Trị liệu cho chiến thần, sở thiên từ thế giới linh hồn lui ra, nhìn Mỹ nhân ngư đang nằm thở dài. y dị thuật của hắn ở thế giới linh hồn chỉ có thể chữa trị vết thương bên ngoài, còn như vết thương cổ gái bên trong Mỹ nhân ngư, hắn tạm thời vẫn chưa có cách nào điều trị. Sai người đặt Mỹ nhân ngư vào trong một tòa băng quan, sở thiên gọi lạp hy đức. Có ai nhìn thấy xa khắc cuối cùng đi đâu không? Lạp Hy Đức lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc gì nói, không chỉ không có ai nhìn thấy xa khắc, mà ngay cả tù binh chúng ta bắt được, đám người hải thần cũng bị xa khắc nhân lúc hốn loạn đem đi rồi. Bố Lai ơn đặc muốn tù binh làm cái gì? Sở thiên ngạc nhiên. Đúng lúc này một tiếng oanh kích chợt văng lên, sở thiên chỉ cảm thấy dưới chân mình lay động, cả kinh nói, địa chấn sao. Quái thật! Huyên thú đại lục tồn tại bởi thổ nguyên tố của ma pháp sư, loại địa chấn thiên thai này đương nhiên rất ít xảy ra, hơn nữa nơi này nhiều thần tộc như vậy, sao có thể xảy ra địa chấn liên tiếp như vậy? khống chế không được. Nhưng địa chấn thật sự xảy ra, hơn nữa mức độ chấn động càng ngày càng lớn. Thái thản cự lực thần đâu? Mau làm dịu thổ nguyên tố. Sở thiên vội vàng hét lên. Lạp hy đức thần lực quán nhập vào song trường, áp chế sự chấn động nói. Khi bốn vị thái thản kết thúc chiến tranh đã trở về lại tiếp Nguyệt Tháp, Sở Thiên trong mày, thét ra lệnh cho tất cả mọi người áp chế sự chấn động của đại địa. Ông chủ, ngài xem, A Mạ Kỳ chỉ lên bầu trời, Hồng Nguyệt thay đổi hướng rồi. Sở Thiên vội và ngừng đầu, bây giờ là lúc hừng đông của ngày thần ân, Hồng Nguyệt đã hạ xuống phương Tây, nhường vị trí cho mặt trời mọc lên ở phương Đông, nhưng lúc này Hồng Nguyệt giống như đã ăn mã lệ liên là đặc sản của tư khoa đặc, hơi dao động. Trên không trung bắt đầu di chuyển hỗn loạn. Trong lòng trợn dùng mình, sở thiên lầm bầm nói, tiếp nguyệt tháp của đại địa phụ thần xảy ra chuyện rồi. Lẽ nào xa khắc tới tiếp nguyệt tháp? Bác Đức vội la lên, A Mạc Kỳ, mau đưa chúng ta đi. chiến thần, sở thiên, bác Đức còn có A Mạc Kỳ, bốn người tới phạm vi bên ngoài của khu rừng trên không. Vừa từ không gian thông đạo đi ra, bọn họ chỉ thấy bốn vị thái thản cự lực thần từ trên trời rơi xuống rơi xuống khu rừng trên không. Lai nhân cấp đặc gia tộc đã rơi vào khủng hoảng, trốn ở trong nguyệt thần điện làm nhái theo cái chức kiêm mà không dám ra ngoài, còn xa khắc cầm thành kiếm vĩnh hằng lảng lặng đứng bên cạnh tiếp ngôi thác, cấm chế của thần lực đối với hắn dường như không có tác dụng gì. Đặng khẳng, ngươi còn chưa ra tay sao. Phát giác phía sau có ba động của không gian thông đạo, xa khắc quay đầu lại, nhìn lướt qua người sở thiên, rồi lại chăm chú nhìn vào tiếp ngôi thác, Tựa hộp như không thèm đặt bọn họ trong mắt mình. Bố lai ân đặc, ngươi thật sự ép ta phải ra tay, hủy diệt tam giới sao? Đại địa phụ thần trầm rõ hỏi, thanh âm hồn hậu xuyên qua tường thành của tiếp nguyệt tháp truyền ra ngoài, miệng là là vĩnh hẳng thần vương, tam giới hủy diệt, ngươi cũng có thể vĩnh tồn bất diệt. Nhưng ngươi muốn mấy trăm tỷ sinh linh trong tam giới như thế nào? Một khi ta đã rời khỏi tiếp nguyệt tháp, các ngươi sẽ làm thế nào? Sống hay chết, tồn hay diệt? Chẳng qua chỉ là một ý niệm, chỉ có kẻ mạnh thật sự mới có thể có được sự tồn tại vinh hằng Khí chất của sa khắc lúc này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của sở thiên, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị giống như bất cứ chuyện gì cũng không để trong lòng đặng hẳng, tam giới hủy diệt sẽ như thế nào. Ngươi là phụ thần trong tộc nhân của sáng thế thần. Có tư cách được hưởng sự vinh hằng hà tất phải quan tâm đến sự sống chết của một vài con kiến như thế. Bố lai ân đặc, không cần chiến đấu. Đặng khẳng ta chịu thua. Ngươi có thể đi được rồi. Ngươi chịu thua. Biểu hiện của xa khắc cuối cùng cũng có chút biến hóa. Hắn những mày, quắc, đặng khẳng, ngươi như vậy mà cũng là người đứng đầu sáng thế cựu thần thế sao? Cũng là nghĩa tử của phụ thần sáng thế sao? Chưa chiến đấu đã chịu thua, ngươi không xứng được hưởng sự vĩnh hẳng của sinh mệnh. Nói xong, xa khắc chẩm rãi dơ thanh kiếm Vĩnh hằng lên, cũng tốt, ta hủy diệt tâm giới có thể hủy diệt những sự sống còn xuất lại, đều là những cường giả chân chính. Tam giới hủy diệt, các ngươi đương nhiên sẽ hiện thân, tránh cho ta phải tìm kiếm vất vả trong tam giới. Bố Lai ơn đặc, đặng khẳng lớn tiếng hét lớn, sau đó thanh âm của hắn trở lại bình thường, chậm dai nói từng tiếng, cho dù ngươi hủy diệt tam giới, cũng không thấy được cường giả thật sự, trong những sáng thế cựu thần năm đó, tư đắc cân đã bị trục xuất khỏi đường hầm thời không. Các địch tư và ái lệ ti đã đi tìm trái tim của Sáng Thế Thần. Trương Bá Luân và Lạp Tắc nhĩ theo Sáng Thế Thần quy ẩn, những người khác trừ ta ra đều đã chết rồi. Trái tim Sáng Thế Thần. Hừ. Sa khác hừ nhẹ một tiếng, thái độ của hắn đối với trái tim Sáng Thế Thần giống như đối với sở thiên vậy, không để trong lòng, cũng không chịu thua kém hai nữ nhi thân sinh của Sáng Thế Thần, dùng trái tim Sáng Thế Thần để thăng cấp và lũ kiến hôi có khác gì nhau đâu chuyện được lấy tại phun vn. Thanh kiếm vĩnh hằng chậm rãi đưa lên, chỉ về hướng Tiếc Tháp, trên người của xa không có chút khí tức. Bố Lai Ân đắc, phụ hoàng ta đâu? Bác Đức cũng không tìm được, động thân bay về phía Vĩnh Hằng Thần Vương. Bố Lai Ân đắc liếc nhìn Bác Đức, lạnh lùng nói, "Phụ hoàng ngươi có thể áp chế ta được 6 năm, hắn là một cường giả thật sự. Sau này khi tam giới bị hủy diệt, ta sẽ ban cho hắn sinh mệnh vĩnh hằng." Còn ngươi thì không xứng. lão bất tử nhà ngươi, đoạt phụ thân ta, còn dám mắng ta. Bác Đức giận dữ, trên tay huyện hóa ra hỏa diễm trường đao, chém về phía bố Lai ơn Đặc. Phượng hoàng tộc, tịch diệt hỏa liệt đao, thất thành hỏa hậu. Bố Lai ơn Đặc vươn hai ngón tay, kẹp lấy hỏa diễm trường đao. Chiêu này trong tay phụ hoàng ngươi có thể ép ta lắc mình tối lui, còn ngươi không được. Bọn hậu rệ các ngươi chỉ có mỹ nhân ngư mới xứng với hai chữ cường giả. Dứt lời. Bố Lai ơn đặc kẹp lấy trường đao. Chiến thần trước mắt sáng ngời, tháo trường kích ở sau lưng, nhưng sở thiên đã nắm lấy hắn, thấp giọng nói linh hồn của ngươi vẫn còn bị thương chưa khỏi. Chiến thần bị sở thiên ngăn cản, nhưng sở thiên không ngăn được A Mạt Kỳ xuyên qua không gian. Bố Lai ơn đặc, nhìn một chiêu của tai như thế nào. A Mạt Kỳ xuất hiện phía sau vĩnh Hằng thần vương, phân thân cùng phát động, phán quyết ưng đao chém ra sự phẫn nộ của phất lạp định nặc. Chương 517, Lạp lý Bác Đức bị xem thường. Nhị trọng thần lực tụ tập, phát ra lực lượng của cao vị thần. Không sai, quả thật rất có tiềm lực. Đao của A Mạc Kỳ rất nhanh, nhưng tốc độ nói của bố Lai Ân Đặc còn nhanh hơn. Chỉ mới nhìn thấy hắn mở miệng, một chuối lời nói đã thốt ra. Không ai biết hắn đã làm như thế nào. Tay phải của bố Lai Ân Đặc cầm kiếm, tay trái hướng ra sau đầu. Vung tay nắm lấy thanh đao của A Mạc Kỳ, nhưng A Mạc Kỳ chỉ viện trợ cho Bác Đức. Tân bản không cần nghĩ cũng biết bản thân mình không thể làm bị thương vĩnh hằng thần vương, cho nên khi hắn vung đao đồng thời cũng mở ra thông đạo, đem bác Đức quay về bên cạnh sở thiên và cùng chiến thần liên thủ đứng chắn trước mặt của sở thiên. Bố Lai ơn đặt tay cầm lấy thanh đao, bóp chặt lấy, ánh mắt chuyển qua nhìn A mặt kỳ nói, nguồn gốc không dừng ở những cái này, sức mạnh không gian của sáng thế thần bản phúc, lục ngự tỏa hồn trận của phán quyết thần lực, còn có bản mệnh của lôi điện nguyên tố gia trì. Không sai, khi ta nhị trọng thần lực, còn có thể làm được những cái này. Nhưng sức mạnh phân tán, lúc nào đó ngươi hãy mang những thứ vô dụng này hợp lại một chỗ, biến thành thứ của bản thân mình, khi đó có thể được xem là cứng giả. Dứt lời, bố Lai Ân Đặc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói với A Mạc Kỳ, ngươi cũng là ương tộc ương. Sao lại có bộ dạng như vậy? Bố Lai Ân Đặc nhìn xuyên qua linh hồn của A Mạc Kỳ, từ bản năng của chủng tộc mà nhận ra. A Mạc Kỳ thuộc về ương tộc, nhưng đã trải qua nhiều lần biến hóa, bây giờ đã mang bộ dạng thân người cánh ưng, bố lai ân đặc từ trước đến giờ chưa gặp qua một ương tộc nào cổ quái như vậy. A Mạc Kỳ chấp một tay ra sau lưng, tay còn lại cầm phán quyết ưng đau nói, biến dị lôi ưng, thập nhị rực kim sĩ. Sí. Bố lai ân đặc gật đầu, bày ra tư thế giống như A Mạc Kỳ, một tay sau lưng, một tay cầm ngang trường kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. ngay sau đó Trên người của bố Lai Ân đặt huyện hóa ra một cái bóng, giống như cơ thể của hắn nứt ra làm hai người vậy. Một người đứng tại chỗ, con người còn lại dùng tốc độ chẩm rãi bay về hướng của A Mạc Kỳ, đồng thời trường kiếm xoay chuyển, ở bên người phóng ra. Sở Thiên và Bác Đức rất khẩn trương muốn động thủ nhưng bị cấm tham chiến, còn chiến thần ngược lại rất thờ ơ. Cái bóng của bố Lai Ân đặt bay tới trước mặt của A Mạc Kỳ, chẩm rãi đâm ra một kiếm, trên kiếm quang chỉ có nhị trọng thần lực. A Mạc Kỳ nâng đau ngăn cản, cũng chỉ có nhị trọng thần lực. Một tiếng đinh đinh văng lên, A Mạc Kỳ thối lui một bước, cái bóng của bố Lai ơn đặc tan ra thành mây khói. Khá lắm. Bố Lai ơn đặc gật đầu than nhẹ, thế nhân vẫn đồn ràng sáng thế thần rất ưu hái lang tộc, nhưng dựa vào sức mạnh do người khác ban ơn sẽ làm người vĩnh viễn không cách nào trở thành thần tộc mạnh nhất. A Mạc Kỳ, hãy làm hậu duệ của ta, thế nào hả? Sở thiên ngạc nhiên. Vĩnh hàng thần vương muốn lôi kéo sao. Từ khi sáng thế thần mở ra tam giới, bầu trời đã thuộc về long tộc và phượng hoàng tộc. Nhưng lưng tộc chúng ta không thích tranh cướp bầu trời với bọn chúng, bầu trời thì có hạn nhưng cánh ưng thì vô hạn, đi theo ta thì ngươi có thể bày cao hơn. Bố Lai ơn đặc trầm dài nói. A Mạc Kỳ đột nhiên nở nụ cười, ta phát hiện, ngươi còn vô lại hơn ông chủ của ta. Trường đao chỉ về phía bố Lai ơn đặc, A Mạc Kỳ thu lại nụ cười theo ngươi ta vĩnh viễn sẽ không bày cao hơn ngươi. Quả nhiên là huyết mạch của ưng tộc. Ánh mắt của bố Lai ơn đặc chuyển động, dừng lại chốc lát trên người chiến thần khẳng phổ sau đó lại xoay người đi, nhìn về tiếp nguyệt tháp quát, đặng khẳng, trong tam giới chỉ có ngươi mới xứng là đối thủ của ta. Đáng tiếc ngươi lại làm ta thất vọng quá. Một kiếm đâm ra, một luồng ánh sáng cuộn lại bay về hướng tiếp nguyệt tháp. Đặng khẳng gầm lên, bố Lai ơn đặc, Ngươi thật sự không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh tam giới sao. Theo đó đại địa phụ thần tức giận gầm lên, khu rừng trên không bắt đầu rung động. Lai nhân cắp đặc gia tộc sợ hãi vội vàng bay đi. Khu rừng trên không khổng lồ nhanh chóng biến đổi hình dạng. Trước khi kiếm quang của bố Lai ân đặt tới trước tháp đã hóa thành một thanh kiếm bảng rộng, lớn khủng khiếp, dài trăm thước, rộng hơn 10 thước, toàn bộ đều do thổ nguyên tố thuần khiết nhất cấu thành. Kiếm bản rộng nhẹ nhàng bay ra. Đánh nát kiếm quang của bố lai ân đặc, sau đó nhằm tới đỉnh đầu của vĩnh Hằng thần vương mà chém xuống. Một tiếng ẩm vang lên, bố lai ân đặc không né tránh, tùy ý để vạn mũi kiếm chém trên đầu mình. Cắt đá bay tứ tung, thổ kiếm dừng lại trên đầu của vĩnh Hằng thần vương, ngoại trừ một lỗ hổng trên đầu, nó cũng không thể nhúc nhích thêm chút nào. Đặng khẳng, đi ra khỏi tiếp nguyệt tháp đi, đem toàn bộ thần lực của người xuất ra, nếu chỉ có trình độ này. Ngươi căn bản không có tư cách làm ta bị thương. Bố Lai Ân Đặc lắc đầu thở dài, bác Đức so với ngươi bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Bác Đức trong lời nói của bố Lai Ân Đặc không phải là vợ của A Mạt Kỳ mà là Phượng Hoàng Thần, lạp lý bác Đức. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xa khác, ngươi còn nhớ chuyện trước đó không? Sở thiên vốn bản tính thần côn cũng lên tiếng. Nếu hắn không mở miệng, thiết nguyệt tháp sớm muộn gì cũng bị bố Lai Ân Đặc phá hủy, đến lúc đó mọi người cũng chết. Bố Lai ơn đặc không để ý đến sở thiên, sở thiên cũng không ngại, tiếp tục nói, năm đó ngươi ở bờ Tây Hải xin cơm cấp đường, nhưng còn có một đám huynh đệ theo ngươi cùng chịu đói. Ngươi hủy tiếp ngươi tháp bọn họ cũng sẽ chết hết. Chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Còn nữa xa khắc đã không còn nữa, tên ngốc lạp Lý Bắc Đức điên cùng đó. Hắn đã bị tai nhốt lại rồi. Phượng hoàng thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần phụ hoàng nàng không chết, sau này sẽ còn có cơ hội cứu ra. Sở thiên tính toán rất nhanh trong lòng, suy nghĩ của bố Lai Ân Đặc có thể nói là thần, nhân loại và sinh linh trong mắt hắn chỉ là con kiến mà thôi, không có bất cứ giá trị nào hết, hắn chỉ quan tâm đến kẻ đủ làm đối thủ của hắn, dùng tình cảm khẳng định là không thể thuyết phục Nghĩ tới đây, sở thiên vội kêu lên, bố Lai Ân Đặc miện hạ, ngươi không phải hy vọng có một đối thủ sao? Tam rơi lớn như vậy, nói không chừng ở đâu đó có thể có một người đang ẩn cư. Nếu ngươi tiêu diệt cả tam giới thì có khả năng người là đối thủ của ngươi cũng sẽ biến mất. Bố lai ân đặc khép hở hai mắt, đối diện với Tiếp Nguyệt Tháp, không hề để ý đến sở thiên. Một con cự Long sẽ không quan tâm đến một con kiến hôi không ngừng lại nhái, hắn cũng không quan tâm đến đạo lý mà sở thiên nói. Thanh kiếm bản rộng của đại địa phụ thần rời khỏi đỉnh đầu của bố lai ân đặc, thanh âm của đặng khẳng từ Tiếp Nguyệt Tháp truyền ra, phất lạp định nặc, không cần giảng đạo lý với hắn, hắn không hiểu đâu. Bố lai ơn đặc, hãy tiếp một kiếm của ta. Khu rừng trên không biến thành một thanh kiếm bản rộng mánh liệt rung lên, cây cối và bùn đất trên mặt đất đều rơi xuống. Nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, chậm rãi để lộ ra chân thân của một thanh đại kiếm. Bố lai ơn đặc cuối cùng cũng để lộ một nụ cười, thần giới. Thì ra nó nằm ở châu ngươi Nói xong, vĩnh Hằng thần vương lại thở dài, thần giới, phán quyết, kinh cức long hoàn, vĩnh Hằng Trong bảy thần khí thượng cổ có bốn cái đã ở đây, đáng tiếc. Ngưng mắt nhìn trường kiếm của mình, bố lai ân đặc lệnh lùng nói, đáng tiếc ngoại trừ ngươi, ba cái khác đều bị chủ nhân của chúng bôi nhọ rồi. Thần giới và vĩnh hằng hai thanh kiếm đan vào nhau, nhìn qua giống như trận đối chiến của võ sĩ phổ thông, không có chút khí tức tiết ra ngoài, nhưng sở thiên dựa vào ký ức của Long thần đã biết được, chủ nhân đại diện của hai thanh kiếm này. Đối với khống chế lực lượng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, không có khí tức toát ra ngoài, vì bọn họ đã đem tất cả sức mạnh dùng trên người đối thủ, không lãng phí bất kỳ điểm nào. Sở thiên tún lấy khảm phổ đang tập trung tinh thần quan sát trận chiến, thấp giọng hỏi, thanh kiếm đó rút cục có lai lịch thế nào. Khảm phổ đáp, là binh khí của sáng thế thần. Sở thiên cả kinh, bác Đức đang ở phía sau hắn giải thích, không có gì đáng kinh ngạc cả, trong thượng cổ thất thần khí ngoại trừ thanh kiếm vĩnh hằng nhưng cái còn lại đều là trang bị năm đó của sáng thế thần. Đại địa phụ thần ở trong tiếp nguyệt tháp điều khiển cự kiếm từ xa lộ rõ có chút cật lực, thời gian không lâu, trên tiếp nguyệt tháp đã lưu lại mấy vết kiếm. Hai thanh kiếm có một lần đan vào nhau, lần này không tách ra, bố lai ân đặc với đại kiếm trên đỉnh đầu đột nhiên nữ mày Trong tiếp nguyệt tháp, Đặng khẳng quá lớn, phất lạp địch nặc, tiêu khảm phổ tấn công hậu tâm hán. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên vội vàng vung tay lên, khảm phổ, lên. Thân phạt. Chiến thần thọ ra một luồng hàn quang đánh về phía hậu tâm của bố Lai ân đặc. Lông mày của vĩnh Hằng thần vương càng nhữ chặt, cơ thể hóa thành lưu quang tránh đại kiếm trên đỉnh đầu. Sau đó đảo ngược thanh kiếm vĩnh hằng dùng thân kiếm hung hăng vỗ lên chán mình lạp lý bắt đức, ngươi có thể giải trừ phong ấn của ta, khá lắm. Bên ngoài có đặng khẳng và khảm phổ liên thủ Bên trong có lạp lý bác Đức đột phá linh hồn, bố Lai Ân Đặc vẫn không hề sợ hãi, một tay đặt lên đỉnh đầu mình, tay còn lại múa kiếm tấn công, dĩ nhiên công thủ phối hợp, không rơi vào thế hạ phong. Thần thú mạnh nhất, Vĩnh Hằng thần vương danh bất hư chuyển. Bác Đức thở dài, cũng gia nhập vào chiến đoàn. A Mạt Kỳ cũng muốn tham chiến nhưng sở thiên đã kéo hắn lại. Lĩnh vực Vĩnh Hằng Trường kiếm của bố Lai Ân Đặc dơ lên, đặng khẳng quá to, đừng để hắn phóng xuất lĩnh vực. Lời còn chưa dứt, bố lai ân đặc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, rồi từ trên trời rơi xuống. Thì ra ngươi vì vậy mới đi lên. Bố lai ân đặc nhịn đau nói ra một câu mơ hồ như vậy, trường kiếm lại mãnh liệt chém ra, không ngờ lại sẽ rách không gian, cự kiếm của đại địa phụ thần vội chém tới trước, bố lai ân đặc đã xuyên qua không gian mà đi. Đặng khẳng, ta và bác Đức sẽ sống mãi một trận trước, người và ta hãy đợi ngày tai chiến. Trên bầu trời vắng vẻ chỉ còn lưu lại câu nói của Vĩnh Hằng Thần Vương. Sở thiên ngạc nhiên, lầm bầm nói, Vĩnh Hằng Thần Vương thất bại sao? Chính xác là hắn đã thất bại, nhưng không phải chúng ta đánh bại hắn. Đặng khẳng tiếp lời nói, Lạp Lý Bắc Đức ta đã đánh giá hắn quá thấp. Sở thiên giờ mới hiểu rõ, vì sao bố Lai ơn đặc phải chạy trốn như vậy, là vì trong thế giới linh hồn Lạp Lý Bắc Đức bị hắn nốt đã công kích linh hồn của hắn. Đặng khẳng chất vấn nói, Phất Lạp địch nặc Bố lai ân đặc thật sự đã xảy ra chuyện gì? Các thái thản nói với ta, tên hắn là Sa Khắc, là thuộc hạ của ngươi. Khi nói cử kiếm ở bên ngoài tiếp Nguyệt Tháp không ngừng xoay tròn chuyển động, bún đất cây cối vừa rồi mới rớt xuống lại bắt đầu xuống lại, cuối cùng khu rừng trên không lại xuất hiện gần bên trái tiếp Nguyệt Tháp, ngay cả Nguyệt Thần Điện cũng không hư tuần gì. Sở thiên hơi nhúng ai, vừa mới bất đắc dĩ định nói, đặng khẳng đã cắt ngang lời hắn, được rồi, ta không muốn nghe ngươi gạt người. Ta nhờ ngươi một chuyện, hãy đi thông báo với tất cả chủ thần của tam giới hãy cẩn thận một chút, sau khi bố Lai đặc bị thương nhất định sẽ đi khiêu chiến với bọn họ. Sau khi bị thương hắn còn dám đi khiêu chiến sao? Sở thiên ngạc nhân nói. Lĩnh vực của bố Lai đặc chính là dựa vào chiến đấu mà khôi phục thực lực. chương 518, Phương pháp trị liệu cho Mỹ nhân ngư. Sở thiên vội vàng kêu A Mạt Kỳ đi thông báo cho các vị chủ thần. Mới vừa rồi bố Lai Ân Đặc đã xuyên qua không gian, nơi hắn đến có lẽ là địa ngục hoặc là huyết luyện ngục, cho nên người đầu tiên cần phải đi thông báo chính là bị bổng, ngoài ra chính là phân thân của phán quyết thần thú trong tiếp nguyệt tháp ở huyết luyện ngục. Bác Đức không yên lòng về A Mạt Kỳ cũng đi theo. Sở thiên còn muốn hỏi đại địa phụ thần vài vấn đề, không ngờ Đặng Khẳng đã nói, ngươi đi trước đi, vừa rồi vì đối phó với bố Lai Ân Đặc, ta đã dùng thần giới cự kiếm. Bây giờ sức mạnh tổn hao quá lớn, nhất định phải chuyên tâm tu dưỡng, nếu không sẽ khó lòng chống đỡ Tiếp Nguyệt Tháp 3. Sở thiên vội vàng rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, cũng không cho Lai nhân cắp đặc gia tộc đã giúp đỡ Lan Nguyệt Thú cơ hội chào hỏi nào. Bay được nửa đường, A Mạc Kỳ tới huyết luyện ngục trước đã trở về, đơn giản không có cơ hội thứ hai gặp bố Lai ân đặc. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Trở lại quân doanh ở sa mạc, tất cả mọi thứ đều lộn xộn. Mỹ Nhân Ngư vẫn nằm trong băng quan, hải tộc và quân đội của bố lôi Trạch đóng tại đó chờ đợi mệnh lệnh, còn khách thu xa là đáng thương nhất, vẫn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Sở thiên có chút không cam lòng lại kiểm tra lại linh hồn của Mỹ Nhân Ngư một lần nữa, vẫn chưa phát hiện điều gì. Hắn ở băng quan đi tới đi lui, nếu mày hỏi, bác Đức miệng hạ, bố lai ân đặc rốt cuộc tại sao lại đà thương biểu tỷ? lĩnh vực của hắn là cái gì? Bác Đức bất đắc gì nói. Nếu ta biết thì tốt rồi. À, khi ta ra đời, Bố Lion đặc đã bị phong lớn mấy ngàn năm rồi. Hắn đối với ta mà nói chính là một truyền thuyết. Người có thể biết về hắn hầu như đều chết hết rồi. D. Suy nghĩ một lát, bác Đức lại nói, phòng trừng bị bổng cũng không biết, ta nghe phụ hoàng nói, Bố Lion Đạc sau lần đầu tiên đại chiến với thần tộc không lâu sau đã trở thành thần vương rồi. Lúc đó sang thế thần còn chưa mất tích. Quả thật là quá lâu rồi. Sở thiên gãi gãi đầu, phân phó nói, mời lao tiên sinh lớn tuổi nhất nhà chúng ta tới. Không lâu sau, thực thần đeo tạp rề, tay cầm sẻn xào rau rất không vui vẻ đi tới. Ông chủ, ngươi kêu ta làm gì vậy? Lao nhân ra đang bận lắm. Tìm ngươi kể chuyện xưa. Lời vừa nói ra, đôi mắt mở mịt của thực thần lập tức sáng bừng lên. Sau khi dắt chiếc sẻn vào phía sau lưng đeo tạp rề, tìm một cái ghế, đi tới một bước hoa tay múa chân hoan hỉ nói. Ông chủ, cuối cùng ông cũng thông suốt rồi. Nào, ta sẽ kể cho ngươi chuyện bắt đầu từ khi sáng thế thần tạo ra tam giới, năm đó. Dừng lại, dừng lại. Sở thiên liên tục xua tay, những người khác vốn biết mọi chuyện đều do ông chủ xử lý. Sớm đã rời đi chỉ có Bác Đức và A Mạt kỳ còn ở lại chỗ này. Sử đế phân lão gia tử, câu chuyện về sáng thế thần đã cổ xưa lắm rồi. Chúng ta nói những chuyện gần hơn đi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy xa khắc không? Hắn hiện tại là linh hồn của bố Lai Ưn Đặc, ngươi hãy kể cho ta nghe về chuyện của bố Lai Ưn Đặc, trọng điểm là sức mạnh và lĩnh vực của hắn. Chỉ kể về tên tiểu ưng tiểu tử đó thôi hả? Vậy thì có bao nhiêu chuyện đâu? Thực thần có chút mất hứng, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp ho nhẹ một tiếng, trầm đồng du dương nói, khi đó nhà các người đang có chuyện. Nhà của chúng ta xảy ra chuyện lúc nào? Sở thiên nói, hừ, thực thân biểu môi, nói giọng rào hấn. Nhạc phụ ngươi bỏ nhà mà đi, vợ và em vợ ngươi đánh nhau cãi nhau, như vậy còn không phải là chuyện nhà các ngươi sao. Sở thiên chợt hiểu lời của Sử Đế Phân, là sáng thế thần quy ẩn vào lần đầu tiên đại chiến với chúng thần. Xem ra khi nhạc phụ đi, vợ mình và em vợ đã đánh nhau. Ha, nói mà ngươi còn không tin. Thực thân mở miệng, nói, lúc đó, là phu nhân và em vợ ngươi đánh nhau, một người tụ tập một đám côn đồ khốn khiếp chơi cái trò gì là chúng thần đại chiến. Nhưng lúc đó vẫn chưa có thu thần, các chủng tộc thần tộc đều ôm lấy chân của nhân thần, vợ ngươi và cô em vợ ngươi đánh nhau, đàm thu thần sau này trở thành bia đỡ đạn. Nhưng chỉ có một tên ngãi danh là không khuất phục, đi riêng một đường, cuối cùng phá vỡ chướng ngại của sáng thế thần, làm chủ thần, thống nhất thu thần tộc. Được rồi, ta nói xong rồi. Sở thiên sướng sốt, chợt hiểu ra, thực thần đang tức giận, vì vậy cười nói. Lào nhân già, ông nói chậm chậm thôi, ta có thời gian mà. Cũng không khác gì nhiều lắm. Thực thần vô cùng đắc ý, ngươi muốn biết sức mạnh của hắn, để sau này nghĩ cách cứu tình nhân đúng không? Vậy được rồi, ta sẽ kể cho người quá trình tấn cấp của bố Lai ân đặc. Ban đầu, hắn chính là một vị thần, nhưng một ngày nọ hắn bị phu nhân và cô em vợ của ngươi liên lụy, toàn tộc bị người ta giết sạch. a bác Đức phát ra tiếng kêu kinh ngạc đồng tình. Thực thân liếc liếc mắt tỏ ý không hài lòng vì nàng cắt đứt lời nói của mình, sau đó tiếp tục nói, nghe nói vợ của bố Lai Ân Đặc đã chết trước mặt hắn, là bị một vị thần giết chết, khi đó bố Lai Ân Đặc không nhúc nhích gì, kẻ địch tưởng rằng hắn bị tròn váng, nói chào phúng hạ nhục mấy câu rồi bỏ qua hắn. Cuối cùng bố Lai Ân Đặc ngồi trước thi thể tộc nhân của mình mấy ngày mấy đêm, giống như đã ngộ ra một đạo lý. Dừng một chút rồi hắn nói tiếp, đạo lý gì thì cũng không ai biết, Lão nhân gia ta nghe nói, đại khái là ý như vậy, hắn nhìn thấu được sự sống chết, hiểu được chân đế mà sáng thế thần sáng tạo ra tâm giới sau này hắn đã gia nhập chiến tranh, không ngừng khiêu chiến những thần tộc lợi hại hơn hắn. Lần cuối cùng sau khi đại chiến chúng thần kết thúc không lâu, nghe nói hắn đã lĩnh ngộ được thực ý của vĩnh Hằng trở thành vĩnh Hằng thần vương. Sở thiên nghe xong thấy mơ mơ màng màng, ý tứ này chẳng lẽ là nói, thần tộc thăng cấp có liên quan đến chết học sao? Dường như biết được sở thiên đang mơ hồ điều gì, thực thần nói, tiểu tử, nói như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao. lão nhân ra ta đổi cách nói khác, kể cho ngươi từ nguyên tố, bây giờ ngươi là cao vị thần, sự hiểu biết đối với thời không nguyên tố đạt được trình độ gì. Sở thiên cười ngạo nghẽ, cấp chủ thần. Đây không phải là sở thiên nói khoác, ký ức của long thần chính là quyển sách tốt nhất, bản thân sở thiên ngộ không ra, vậy thì không thể tham chiếu từ ký ức của long thần hay sao? Được, vậy nói với ngươi từ chủ thần, nguyên tố chủ thần chính là sự hiểu biết về bản mệnh nguyên tố đến cực hạn có thể đem thân thể hóa thành bản mệnh nguyên tố. Còn thần vương có ý nghĩa gì ngươi có biết không? Chính là sự hiểu biết đối với tất cả nguyên tố đạt đến cực hạn Lĩnh vực của thần vương không phải là mấy loại nguyên tố biến hóa thành, mà là một loại phu nhân ái lệ ti tiểu nha đầu của ngươi nắm giữ sức mạnh của sáng, cô ta có thể khiến nguyên tố sinh ra. Còn em vợ của ngươi nắm giữ sức mạnh của diệt, cô ta có thể để nguyên tố tiêu diệt tất cả. Sở Thiên Trầm Giai nói, vĩnh hằng thần vương, chính là để tất cả vĩnh viễn dừng lại đúng không? Đại khái chính là ý này. Cụ thể thì ngươi đừng hỏi ta, ngươi đặt ta một vị thần vào cảnh giới sự hiểu biết thần vương để đùa sao. Thực thần gái gái đầu, vừa nghĩ vừa giải thích, nhưng ta biết một chuyện, bố lai ân đặc càng đánh càng lợi hại. Ngươi nói hắn bị thương, lão nhân ra ta phán đoán. Hắn sẽ khiêu chiến với một vài chủ thần yếu hơn để hồi phục thực lực, sau đó đối phó với những người như đại địa phụ thần, nhưng hắn phải nghĩ ra cách áp chế lạp lý bác đức trước đã. Sở thiên ít nhiều đã hiểu một chút, tiểu bạch có thể sáng tạo ra nguyên tố, các địch tư hủy diệt nguyên tố, còn bố lai ân đặc thì đỉnh chỉ tất cả nguyên tố biến hóa. Sở thiên đột nhiên meo nheo mắt, cười nói, kỳ quái thật, sao ngài lại biết thuộc tính của thất trọng thần lực? Ha ha! Ta tìm trong ký ức của Long Thần, hắn cũng không biết. Ha ha, năm đó ta đã nấu cơm cho sáng thế thần mà. Hắn nói cho ta biết. Thực thần cười nói. Thật không? Sở thiên vẫn truy vấn. Được rồi, nói thật, lão nhân ra ta là một người trong sáng thế thần tộc còn tồn tại. Thực thần lấm la lấm lét nhìn xung quanh, giống như sợ người ta nghe thấy, nhưng sáng thế thần tộc là do sáng thế thần trực tiếp tạo ra chứ không phải là những người được thăng cấp từ trong loài người và thú tộc, trong đó một bộ phận hiệp trợ cho sáng thế thần chế tạo ra tâm giới, ví dụ như Đại Địa Phụ Thần Đặng Khẳng. Những chuyện này sở thiên vốn sớm đã tìm thấy trong ký ức của Long Thần, cho nên hắn mới cắt ngang lời thực thần, sau đó tủng tỉm cười nhìn thực thần. Sao chứ? Ngươi không tin ư? Thực thần bút dâu mép trứng mắt, cả giận nói, ngươi có biết năm đó sáng thế cựu thần. Trong sáng thế cựu thần không có tên của ngài. Sở thiên xen miệng vào nói, sáng thế cựu thần đại diện cho 9 loại nguyên tố cơ bản nhất, ngài là thực vật là cái gì chứ? Ta là nguyên tố gì sao? Không có ta không có các người, ngươi có biết hay không? Năm đó sáng thế thần đầu tiên tạo ra nguyệt cầu trước, sau đó là út xuống, cắn răng tạo ra tâm giới, cuối cùng hắn mệnh đến không biết gì, cuối cùng tạo ra ta. Ha ha! Ta dùng bạch thổ trên nguyệt cầu làm cơm cho hắn, kết quả sáng thế thần ăn no, mới có thể tiếp tục. a không ngờ Lão cũng là sáng thế thần tộc, vậy Lão chính là thần tộc đầu tiên sao? Trong tam giới thật sự không có ai nhiều tuổi hơn Lão. Sở thiên nói nịnh bỡ. Thực thần có chút tự đắc tất nhiên. Tất nhiên tất nhiên miệng của sử đế phân há ra khép lại, không ngừng nhắc lại câu nói này. Sở thiên lắc lắc đầu, giải trừ thời gian tuần hoàn. Lời lão đầu tử này nói có lẽ là sự thật, ngay cả thời gian tuần hoàn của tứ trọng thần lực cũng có thể chế trụ được ông ta, xem ra thực thần thật sự chỉ là một hạ vị thần, nhưng lai lịch vô cùng đặc biệt. Đi tới phía trước băng quan của mỹ nhân ngư, Sở Thiên có chút bất đắc dĩ gõ gõ vào quan tài, tất cả mọi thứ mỹ nhân ngư đều bị vinh hằng rồi, không biết nên dùng cách nào để trị liệu. Nói nghiêm túc, mỹ nhân ngư căn bản không bị thương, mà là toàn bộ cơ thể không thể cử động. Rất giống với thời gian cầm cố của sở thiên, nhưng lại cao hơn một bậc, vì nó đã đem thời gian dừng lại. Tiểu tử, ngươi không trị được cho cô gái này sao? Thực thần biểu môi cười nhạo, lao nhân ra ta tặng miễn phí cho ngươi một câu nói, bố lai ân đặc có thể dừng lại sự vận hành của tất cả nguyên tố. Nhưng trong tam giới có một loại thần lực, có thể khiến tất cả các nguyên tố hồi phục lại trật tự ban đầu của nó. Sở thiên sáng bừng hai mắt, nói, tịnh hóa thần lực của trật tự nguyệt thần sao? Thực thân đắc ý nở nụ cười, hắn rất thích cảm giác này, tuổi đã lớn, biết nhiều hơn một chút, có thể khoa trương trước mặt tên tiểu tử này, cái gì gọi là thần lực tỉnh hoa chứ, ta không biết, ngươi tử từ, từ nghĩ đi, lão nhân ra ta còn bận làm cơm. Bác Đức lắc đầu nói, lão gia hỏa này nói vậy cũng như không, nguyệt thần đi tìm trái tim của sáng thế thần, lúc nào trở về đều chưa chắc chắn. Nguyệt thân huyết mạch của la tân còn chưa thức tỉnh. Đám người lai nhân cấp đặc gia tộc căn bản không không đáng nhắc đến. Chúng ta đi đâu tìm tịnh hóa thần lực bây giờ? chương 519, giết chóc ở địa ngục. Biểu tỷ tại thượng, huynh đệ ta lần này sẽ đi gạt người cứu tỷ, sau này đừng có mắng ta là gạt người đấy. Sở thiên vô vào băng quan, cười rất vui vẻ, bác đức miện hạ, nguyệt thân điện, chiêu cuối cùng của lan nguyệt thủ hộ giả, trưng nhạc trật tự ngươi đã nghe qua chưa? Nghe qua rồi. Đó chính là cảnh giới cao nhất của tịnh hóa thần lực. Phất lạp địch nặng, lẽ nào ngươi? Ha ha, tiểu đệ bất tài, lệnh cho khách thu xa ăn trộm bí pháp của lai nhân cấp đặc gia tộc, lại cầm lan nguyệt bí pháp của nguyệt thần, tạo hai lan nguyệt thú có thiên phú cao cũng không thành vấn đề. Sở thiên đệ ban quan vào trong không gian giới chỉ, tạm thời không lo lắng đến sự sống chết của Mỹ nhân ngư. Tại sao không nhờ tiên đế ngũ tỉ muội Bác Đức ngạc nhiên nói. Cơ sở của các nàng ấy không phải rất tốt sao? Dùng các nàng ư? Ha ha! Sở thiên lại cười cười, đột nhiên nói, hôn lễ của miệng hạ và A Mạt kỳ khi nào sẽ tổ chức? Mặt của A Mạt kỳ đỏ bừng lên, tưởng rằng sở thiên thật sự muốn hỏi về hôn sự chuyện này để sau hay nói đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phượng Hoàng thần nghe thấy đã hiểu ý tứ của sở thiên, bây giờ tiên đế ngũ tỉ mỗi họ bác đức chứ không phải họ phất lạp định nặc. Cho dù sau này bác Đức gia nhập vào gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, sợ rằng nàng cũng phải từ bỏ vị trí tộc trưởng. Tiên đế ngũ tỉ mội trên danh phận cuối cùng vẫn thuộc về Phượng Hoàng gia tộc. Khó tránh khỏi việc phải bồi dưỡng tay chân siêu cấp cho Phượng Hoàng gia tộc, như vậy sở thiên ha không phải chịu thiệt sao? Hơn nữa ai cũng không thể phủ nhận, tiên đế ngũ tỷ mội là vợ mà xa khắc cưới hỏi một cách đàng hoàng như vậy ít nhất thân thể các nàng một phần là sẽ theo bố lai ân đặc. Dùng một câu đơn giản nhất để hình dung sự trung tâm của ngũ tỉ mội không đủ. Ừ. Đối kỷ. Bác Đức nói thầm, không có linh hồn, lẽ nào ngươi dựa vào không khí để chế tạo Lan Nguyệt Thú? Để ta xem ngươi đi đâu để tìm linh hồn nghe lời. Linh hồn nghe lời, trong nhà ta có rất nhiều. Sở thiên ngầng đầu lên nhìn đỉnh của bức trướng, trong lòng suy tư, không biết bí pháp của Lan Nguyệt thủ hộ giả có phải nhất định phải dùng nữ tính hay không? 4. Khi mang theo đại đội nhân mã quay lại bố lôi trạch đảo, sở thiên tử trong lan nguyệt mật quyển tìm được một tin tốt, đó chính là lan nguyệt mật pháp không nhất định phải dùng nữ tính, hơn nữa yêu cầu đối với trí tuệ không cao, giống thắc mã Na tư bị tẩy não tư tưởng quý tộc đều có thể tu luyện. Kỳ thực tu luyện tịnh hóa thần lực có 3 điều kiện cơ bản nhất. Một là đủ chăm chỉ, tối thiểu nhất cũng phải ghi chép lại trật tự cơ bản của các loại nguyên tố nguyên thần, hay là suy nghĩ càng đơn thuần càng tốt. Vì suy nghĩ đơn thuần nhất mới có thể lĩnh ngộ được trật tự cơ bản nhất, ba là phải phù hợp với kết cấu thần lực của Lan Gùi E Thú. Đương nhiên sự đơn thuần trong điều thứ hai không phải là ngu xuẩn, theo lý giải của Sở Thiên, chính là người ít tâm điệu giả hoạt, thành khẩn trung hậu. Khi Sở Thiên nhìn thấy, trong lòng rất muốn có được. Ở địa cầu, vị xạ Điêu Đại Hiệp có thể luyện thành song thủ hô bác, theo tính toán cũng có nguyên lý. Tinh hóa thần lực cũng giống như vậy. Trong lòng không có tạp niệm mới có thể nhất tâm đa dụng, khống chế được càng nhiều nguyên tố. Bác Đức từ đặc điểm về tịnh hóa thần lực mà sở thiên nói ra, không ngừng túi đầu mắng chửi, ta đợi xem, đợi xem hắn tới chỗ nào để tìm được người thuần khiết. Phất Lạp Địch Nạc, xem ra ngươi và ta đều không hy vọng tu luyện đến cảnh giới cao nhất của tịnh hóa thần lực. Đừng nói là ta và ngươi mà sợ rằng nguyện thần cũng không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất của tịnh hóa thần lực. Trong lúc nói thì Sở Thiên và Bác Đức đã bay trở về bố lôi chạch, lơ lửng trên bầu trời của quần đảo. Sở Thiên biểu thị ý những người khác đều có thể đi nghỉ ngơi trong căn cứ quân sự, còn mình thì bay về hướng một hòn đảo lớn cỏ mọc dày dạc, nói, Bác Đức miệt hạ, Lan Nguyệt thủ hộ giả 5 người thành một nhóm, không có hứng thú đi xem ta chọn 5 người nào sao. Bác Đức theo sát phía sau Sở Thiên. Đi tới không chung của hòn đảo, Sở Thiên cười lớn nói, Các dũng sĩ đến từ Đại Thảo Nguyên, ông chủ ta tới thăm các ngươi đây. Thúc thúc tới rồi. Ha ha! Hán mã đã sắp 10 tuổi đang vui đùa đạp trên mặt cỏ chạy tới, vùng đất trở nên chấn động, thân thể của hắn bây giờ đã không kém bao nhiêu so với bốn con hoàng kim bị mông rồi. Chỉ vào năm đại gia hỏa ở phía dưới, bác Đức nghẹn họng nhìn chân chối, phất lạp địch nặc, không phải người ngươi nói là bọn chúng đấy chứ. Tâm lý của bác Đức trở nên kỳ quái. Lai lịch của những kẻ tu luyện tịnh hóa thần lực đều là những nguyệt thần nhất tộc và lan nguyệt thú nổi tiếng đáng yêu và khả ái, sở thiên chọn 5 người này. Sở thiên đã hạ xuống trên lưng của hắn mã, vô vào lô thai cực lớn của hắn, cười nói gần đây thế nào rồi? Con muốn lấy tiểu mẫu tượng không? Muốn! Thanh âm của hắn mã rất hồn hậu, vang to, trả lời với khí thế hùng hồn, Mộng tưởng thuần khiết nhất đại thảo nguyên chính là nối roi tông đường. Ha ha! Vậy ngươi có muốn thành thần không? Muốn. Hán mã dưới sự truy vấn của sở thiên ngẩng đầu tưỡng ngực nói, làm thần tộc có thể lấy nữ thần cự tượng bên trong thú thần, có thể sinh ra càng nhiều tiểu hán mã. Bác Đức trận trứng mắt, người này quả nhiên đủ đơn thuần. Sở thiên quay đầu lại vây vây tay với bốn hoàng kim bỉ mông cười nói, còn các ngươi thì sao? Có muốn thành thần không? Ông chủ ngươi quyết định là được rồi. Bốn con hoàng kim bỉ mông xếp thành một hàng. Đứng trước mặt Sở Thiên, mặc dù bọn chúng có chút khủ khờ, nhưng sự trung thành không cần nghi ngờ, trong lòng dũng sĩ thu tộc của Đại Thảo Nguyên, không tồn tại khái niệm phản bội. Được, Sở Thiên vỗ tay cười to ông chủ ta cải tạo cho các người một chút. 4. Dưới tiền đề không liên quan đến linh hồn, y thuật của Sở Thiên đã đạt đến bước tiến xuất thần nhập hóa. Nam đại gia hỏa được cải tạo thành kết cấu phù hợp với tịnh hóa thần lực, nhưng thân thể không có biến hóa gì lớn, chỉ có một điểm. Da lông của bọn chúng đều hóa thành màu trắng. Tu luyện Tịnh Hóa Thần Lực không thể một lần là xong, dù sao Bố Lion Đặc đã đặc biệt dùng sức mạnh cấp Thần Vương để phong ấn mỹ nhân ngư, muốn phá giải sức mạnh của vĩnh hằng Thần Vương không phải dễ dàng như vậy. Phu thân nói, tam giới nguyên tố đều có trật tự, hỏa diễm hung bạo và cứng mãnh, nguyên tố vận hành cực nhanh. Nam đại gia Hỏa ngồi trên bãi biển, dung đuôi đắc ý đọc thuộc lòng Lan Nguyệt Bí Pháp, tình hình pha chút hài hước. Nhưng trình độ chăm chỉ của bọn họ thật sự không thể nghi ngờ. Sở thiên cười dài nhìn tất cả, rất thỏa mãn, đột nhiên kinh cức long hoàn trên đỉnh đầu hắn vang lên tiếng đinh đang. Thần sắc của bác Đức đột nhiên thay đổi, phất lạp địch nặng, ngươi có cảm giác được không? Sở thiên gật gật đầu, ký ức của long thần nói với hắn, bố lôi Trạch xuất hiện một làn sóng thần lực cường đại, luồng sức mạnh này không thuộc về bất cứ người nào ở bố lôi chạch. G.G.A.O. 3 -ba. Âm thanh chu lên thê lương. Nhưng sở thiên vẫn nghe ra thanh âm này. Là tiểu mặc phỉ đặc. Dứt lời, sở thiên vội vàng bay về hướng trong nội đảo, chỉ nhìn quang minh thánh điện phía trước, tiểu mặc phỉ đặc đã hiện nguyên hình, là một địa ngục quyển đang ngửa mặt lên trời chu lên, chiến thần khảm phủ đẻ lên lưng hắn, áp chế mặc phỉ đặc trên mặt đất. Ông chủ, tiểu thiếu ra đột nhiên phát cuồng. Ba bác tát vội vàng bẩm báo với sở thiên ngài xem lưng của hắn. Sở thiên tập trung nhìn vào. Mặc phỉ đặc bị hai tay của khảm phổ đè lên hai biểu thịt, đang không ngừng biến đổi, nếu không phải khảm phổ áp chết thì sợ là đã bạo nứt ra rồi. Lúc này thần trí của tiểu mặc phỉ đặc sợ là đã không còn tỉnh táo, chỉ cần nhìn mắt hắn cũng biết, không còn màu nâu đậm như trước, cũng không phải màu đỏ như máu khi địa ngục khuyến phát cùng mà là một màu lam kỳ bí. Nhìn thấy sợ thiên, ánh mắt của tiểu mặc phỉ đặc trong suốt đi một ít, quát lên, mau đi cứu kakata, Ba huynh đệ ba nhĩ gặp chuyện không hay rồi, sở thiên thầm nghĩ. Giữa tam huynh đệ đều có tâm linh cảm ứng, một người bị thường hai người còn lại đều có thể cảm nhận được, tiểu mạc phỉ đặc cũng kế thừa loại cảm ứng này. Ngươi biết bọn họ đang ở đâu không? Sở thiên rơi xuống bên cạnh mạc phỉ đặc, dưới sự hiệp trợ của khám phổ, cấp tốc kiểm tra thân thể hắn. Không, không biết. Mạc phỉ đặc mơ màng lấp đầu, thần trí đột nhiên trở nên hỗn loạn. Sau khi kiểm tra mạc phỉ đặc, sở thiên kinh ngạc, tiểu gia hỏa này không phải bị thương, càng không phải có bệnh mà là hai đéo thịt sau lưng hắn tựa hồ như muốn sinh trưởng ra thứ gì vậy. Lẽ nào hắn lại muốn biến thành địa ngục tam đầu khuyển? Đúng lúc này, An Cát Lệ Na ô ngực, từ Quang Minh Thánh Điện chẩm rãi đi ra Phất Lạp Địch Nạc, một phân thân của ta xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? An Cát Lệ Na vẻ mặt lạnh lùng nói. Phân thân của ta đã rời khỏi sự khống chế của ta, nếu bọn họ không chết, ta sẽ không cảm ứng được. Nói xong an cắt lệ na nhìn thoáng qua mạc phì đặc, đầu tiên là địa ngục tam huynh đệ gặp nguy hiểm, trong số phân thân của ta đã chết một người, xem ra bố Lai ơn đặc đang đại khai sát giới ở địa ngục. Sở thiên meo nhâm mắt, ra hiệu bảo khảm phổ tiếp tục gáp chế mạc phì đặc, hắn trầm ngâm nói, ta đã thông báo cho tất cả chủ thần đang ẩn cư tránh né bố Lai ơn đặc. Không ngờ hắn lại ra tay với địa ngục tam huynh đệ, không thể để hắn tiếp tục đánh tiếp, nếu không một lúc nào đó hắn hồi phục toàn bộ thực lực, mọi người nhất định sẽ chết. Ta cũng có ý này. An Cắt Lệ Na nói, mang theo người của ngươi, chúng ta lập tức tới địa ngục. Bác Đức Nhún vai nói, chúng ta đi tới địa ngục có tác dụng gì? Lẽ nào chúng ta có thể đánh thắng bố Lai ơn đặc sao? Đường đường là phượng hoàng thần, như thế nào là gan lại còn nhỏ hơn cả heo thế? An cắt lệ na lạnh lùng nói, nếu chúng ta không đi ngăn cản, cuối cùng không phải cũng chết sao. Còn không bằng bây giờ đi liều mạng một phen. Lẽ nào ngươi muốn đi chịu chết? Hơn nữa ai có thể tìm được bố lai ân đặc? Hai vị đừng cãi nhau nữa. Sát lâm na cũng mới nhận được tin vừa tới, khuyên can hai người, nói, chuyện trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là đừng để bố lai ân đặc khôi phục thực lực. Mà hắn lại dựa vào việc không ngừng chiến đấu mà khôi phục thực lực. Điều này chúng ta đã biết. An cắt lệ na cắt ngang lời sắt lâm na nói, ta biết người muốn nói gì, bố lai ân đặc dựa vào chiến đấu khôi phục thực lực, cho nên chúng ta phải làm hai việc. Một là không để hắn tìm được đối thủ, hai là nhân lúc thực lực của hắn chưa khôi phục một quyền giết chết hắn. Nếu không đợi đến lúc hắn hồi phục thực lực, không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Sát lâm na gật đầu cười khẽ an cắt lệ na nói đúng lắm, bây giờ chúng ta phải làm gì đã rất rõ ràng rồi. Sở thiên cũng hiểu rõ ý của sắt lâm na, A Mạc Kỳ đã đưa tất cả chủ thần vào ẩn thần giới chỉ, nhưng vẫn có một chủ thần không có cách nào tranh né, phán quyết thần thú trong tiếp nguyệt tháp. Đúng vậy. Theo như ta phán đoán, thực lực của địa ngục tam huynh đệ và phân thân An Cát lệ Na miện hạ không phải cường đại, bố lai ân đặc muốn khôi phục thực lực, đối thủ tốt nhất của hắn có ba người, bị bồng, đạng khẳng, còn có kiện khắc tốn. Hiện tại vĩnh Hằng thần vương không có phần thắng khi chống lại đạng khẳng bị bồng lao tổ tông đã ẩn giấu rồi, mục tiêu còn lại của bố Lai ơn đặc chỉ còn có kiệt khắc tốn, cho nên chúng ta có thể tới tiếp người tháp một mặt bảo vệ kiệt khắc tốn, một mặt đợi bố Lai ơn đặc đến. Sở thiên nói, được, các ngươi chuẩn bị một chút, sau khi ta cứu đệ đệ, chúng ta lập tức tới huyết luyện ngục. chương 520, Ma Căn gia tộc phản bội. Ác Đức cùng với sát lâm na dẫn theo mọi người đi chuẩn bị. Khi Sở Thiên chữa trị khỏi cho Mạc Phi Đặc, bọn họ liền đi tới huyết luyện ngục. Nhưng Sở Thiên lúc này lại gặp phải sự phiền phức vướng tay vướng chân, Mạc Phi Đặc không phải bị thương, càng không phải bị bệnh mà là muốn mọc đầu ra. Địa ngục tam đầu khuyền đã bị Sở Thiên phân giải, còn cơ thể mà Mạc Phi Đặc đã sử dụng là huyết nhục của Long Thần giả. Với tình hình này, sao hắn có thể biến trở về địa ngục tam đầu khuyền chứ? Chín thần đè lên Mạc Phi Đạc, nhãn thần của tên này đột nhiên lại biến hóa. Trước đó đôi mắt của hắn còn hai màu, sau khi phân ba đầu ra ba đã biến thành màu nâu đậm, bây giờ nó trở thành màu làm tím, hơn nữa còn càng ngày càng tím. Suy nghĩ một lát, sở thiên phất tay nói, khảm phổ, vương hắn ra, để hắn tự mình biến hóa. Phúc! Phúc! Sau khi khảm phổ vương tay ra, trên cổ của mạc phỉ đặc mọc ra hai cái đầu, ba cái đầu giống nhau như lúc, thật quá dị. Nhưng tất cả chuyện này còn chưa kết thúc xương cốt của Mạc Phi đặc lại răng rắc rung động ngay sau đó trên vai của Tam Đầu Khuyển lại mọc ra một đôi cánh. Đây là... Sở Thiên ngơ ngẩn cả người, Tam Đầu Khuyển hai cánh, đây là chủng tộc gì? Huyến thú đại lục từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện chủng vật nào như vậy. Tam Đầu Khuyển không ngừng gào dít, Sở Thiên nhìn xuyên qua linh hồn phát hiện, linh hồn của Mạc Phi đặc đã lại biến hóa, thình linh biến thành một quái vật ba đầu có hai cánh. Các ca... Đại ca và nhị ca ta đã chết rồi. Tiểu Mạc phỉ đặc miệng không cử động mà lại phát ra tiếng người, gào khóc, ta cảm giác được rằng sinh mệnh của bọn họ đã không còn nữa. Ngươi đừng hội. Sở thiên trấn an Mạc Phi đặc, vô vô vào lưng hắn. Ca ca lập tức dẫn ngươi tới địa ngục tìm bọn họ, bây giờ ngươi thấy thế nào? Mạc phỉ đặc lắc lắc đầu, ba đầu hoảng loạn, ta không biết, ta chỉ thấy đau đầu. Nói xong Mạc phỉ đặc lại cảm thấy đầu đau, đau nhức nhưng lần này sở thiên phát hiện. Trên người của hắn đột nhiên có thần lực. Trên người của tiểu tử này ẩn chứa thân cách, đương nhiên vì việc ba nhi và địch đã lạc chết trận mà thức tỉnh rồi. "Trở về, ta không cần các ngươi." Mạc Phỉ đập chân vào hai cái đầu còn lại của mình, bộ dạng rất đau khổ. Sở Thiên nhíu mày, kéo chiến thần lại hỏi, "Năm đó Mạc Phỉ đặc nuốt thần cách ở biển cấm, rốt cuộc đó là ai?" "Bệ hạ, lúc đó ta đang rối loạn, thật sự là không rõ lắm." Chiến thần bất đắc dĩ nói. Tình hình chiến trận lúc đó quá hỗn loạn, tất cả sự chú ý của thần tộc đều đặt vào đối thủ, sợ rằng hải vương biển cấm cũng không chú ý đến mặc phỉ đặc ăn ai. Sở thiên liếc mắt nhìn mặc phi đặc, những mày nói, mặc phỉ đặc vốn không phải tam đầu khuyển, bây giờ ba cái đầu của hắn có lẽ là vì thần cách nên mới biến hóa như vậy, ngươi biết trong thần tộc có loại năng lực nào như vậy không? Chiến thần lại lắc lắc đầu, sở thiên lại hỏi các chủ thần khác. Kết quả không ai biết năm đó Mạc Phỉ Đặc rốt cuộc đã ăn ai. Xóa hai cái đầu dư thừa đối với sở thiên mà nói là chuyện rất đơn giản, nhưng hắn không rõ tình trạng, không biết ba cái đầu này là dị biến hay vốn là như vậy, cho nên cũng không dám tùy ý đậu thủ. Mạc Phỉ Đặc lại hét lớn, ca ca, tam ca ta lại gặp nguy hiểm rồi, mau đi cứu hắn. Sở thiên làm sao không muốn đi cứu, nhưng hắn cản bản không biết kẻ giết người Mạc Phỉ Đặc ở nơi nào. Thở dài. Sở thiên giao phó, khảm phổ, đánh ngất hắn trước. Mặc phỉ đặc bị đánh ngất xỉu, đương nhiên cũng không có đau đớn gì. Sở thiên xoa chán đi vài bước, ngẩn đầu nói, thân phận của địa ngục Tam Huynh Đệ và An cắt Lệ Na đồng thời gặp hại. Khoảng cách giữa hai địa điểm cũng không quá xa. Khảm phổ, ngươi cùng với Bác Đức và A Mạt Kỳ đi tới huyết luyện ngục trước để bảo hộ phán quyết thần thú. Ta và An cắt Lệ Na sẽ tới địa ngục một chuyến. 4. Có A Mạt Kỳ hộ thống. Sở Thiên đã tới địa ngục, sau đó cùng A Mạt Kỳ đi vào huyết luyện ngục. An cắt lệ Na nhìn A Mạt Kỳ rời khỏi đó, quay đầu nói, Phất Lạp địch nặc, ngươi chắc chắn không cần ta tới tiếp nguyệt tháp hỗ trợ chứ. Sở Thiên hai tay rang ra, cười nói, miện hạ, không có ngươi ta đối phó không được với những phân thân của ngươi. Bọn họ quả thật là quá cá tính. Sắc mặt của An Cát lệ Na vốn lạnh nhạt càng thêm lạnh lùng, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Thiên lạnh nhạt nói. Dẫn bọn hắn đi gặp phân thân của ta, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ đâu. Mỹ Nhân Ngư còn chưa tỉnh, bác Đức đi tới huyết luyện ngục, sở thiên đành phải dẫn theo mấy cường giả là khách thu xa, Kim Cương còn có mặc phỉ đặc trong chiếc nhẫn đang hôn mê, ngoài ra còn có sự bảo hộ của chiến thần luôn theo sát sở thiên. Chỉ vào Kim Cương, An Cắt Lệ Na nói bổ sung, đặc biệt là hắn. Báo cáo miệng hạ, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ông chủ. Kim Cương nghiêm túc nói. Mới nhất ở Phun VN, An Cát Lệ Na lắc lắc đầu, phi thân bay đi, đi thôi, chúng ta tới tổng bộ của ma căn gia tộc ở địa ngục. Ma căn gia tộc yêu thích hưởng thụ dâm rật, đặc điểm này sở thiên đã sớm biết. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy tổng bộ của ma căn gia tộc, vẫn còn kinh ngạc, nơi này là tổng bộ của chủ thần gia tộc, căn bản là nơi phong nguyệt xa hoa nhất trong tâm giới. An Cát Lệ Na cưới đầu, bước nhanh về hướng cửa chính. Cửa chính là hình hai bức tượng áp sát nhau lại mà thành, còn chưa đợi ra nhân tới bắt chuyện thì an cắt lệ na đã thấp dọng quát, lao ngu đầu. Tiểu cô ta tới gặp ta. Còn những kẻ khác cút hết cho ta. Vị đại hán đứng ở cửa không dám nhiều lời, vội quay người đi bẩm báo. Phát tài rồi. Khách thu xa kêu to một tiếng, lấy máy ảnh ma pháp bên hông xuống, nhắm ngay đám người của ma căn gia tộc bấm lia lia, phối hợp tốt lắm, ngay cả y đi phục cũng không cần thoát phát. Tiểu hùng miêu chụp được rất nhiều. Được rồi. An cắt lệ na đoạt lấy ma pháp thạch trong tay của khách thu xa, tiện tay ném cho sở thiên nói, quản giáo cho tốt ma sủng của ngươi. Sở thiên cười ngượng ngủng, ôm lấy khách thu xa, đặt hắn lên đầu vai mình. Ai đi đại tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi. Một người trang phục xinh đẹp từ cánh cửa sau lưng an cắt lệ na đi ra cười hì hì nói, đại tỷ, tỷ phải làm chủ cho chúng ta, hi hì. hì. Cái chết của Lão Lục thật là thảm. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Lão Lục chính là phân thân thứ sáu của An Cắt Lệ Na. Lão ngu cười ha ha báo tang, An Cắt Lệ Na nghe thấy ngay cả xương cốt của Lão Lục cũng không còn, mặt lạnh lùng xiết chặt hàm răng. Ồ! Vị tráng hán này là ai? Lẽ nào là nam sủng của đại tỷ sao? Hoa! Thật là cường tráng! Thảo nào mà đại tỷ cũng phải rung động. Nhãn thần của Lão ngu nheo lại. Nhưng rất nhanh đã bị sở thiên hấp dẫn, nhăn nhó đi tới trước mặt sở thiên cười duyên nói, ngài chính là lòng thần miệng hạ sao. Tiểu muội an cắt lệ na ra mắt, sau này chúng ta hãy thân thiết nhiều hơn. Có được không? Long thần đại ca. Sở thiên lùi bước, trốn phía sau người của an cắt lệ na. lão ngũ, cầm miệng. An cắt lệ na quát bảo phân thân của mình dừng việc khiêu khích sở thiên lại, trầm giọng nói, lão lục chết như thế nào. Hi hi. Tiểu gia hỏa đáng yêu quá, sau này tỷ tỷ sẽ cùng chơi với ngươi. Lào ngũ ngay cả khách thu xa cũng không bỏ qua, trêu chọc một câu, sau đó quay lại nói với An Cắt Lệ Na, Đại tỉ, nơi này là cửa lớn, không phải là nơi nói chuyện. Đi, chúng ta vào trong rồi từ từ nói. Quên đi, ta không đi vào, ngươi cũng ít lời đi. An Cắt Lệ Na lạnh giọng nói. Lào ngũ phẫn nộ nhún nhún vai, quên miệng nói, được rồi. Vậy thì nói ở đây, hôm đó Lao Lục ra khỏi nhà gặp Lão Bằng Hưu, kết quả đụng phải một nam nhân rất giống với Phượng Hoàng Thần. Hi hi, tính tình của Lão Lục thế nào thì cũng biết rồi đấy, mội ấy không thể bỏ qua nam nhân như vậy, cho nên mội ấy mới đi tới bắt chuyện. Vừa nói, Lão Ngũ phẳng phất cười như có chút hả hê cười đến run dậy hết cả người, sau đó tiếp tục nói, kết quả tỷ đoán như thế nào. Thế nam nhân đó nói một câu. Hắn nói ngươi cũng là chủ thần, Miễn Cương giết ngươi vậy? Lão Ngũ làm một kiểu thủ thế giống như bạo tạc, cười khanh khách nói, kết quả trong vòng một chiêu, lão Ngũ đã nổ tung rồi. Sau đó hi hi. An cắt Lệ Na nhìn lướt qua đám người phía sau lão Ngũ càng ngày càng nhiều, cười lạnh nói, "Sau đó ngươi vui vẻ thu nạp thủ hạ của lão Lục, bây giờ ngươi là người thế lực nhất cường đại nhất trong chưởng lão vệ rồi." Lão Ngũ vẫn cười, bộ dạng như mặc nhận. "Lão Lục chết ở đâu?" Có tin tức gì của địa ngục tam huynh đệ không? An cắt lệ na lại hỏi. Lao lục chết ở cụ phong lĩnh, ca ba nhĩ ta không có thông tin. Thực sự không có tin tức. Trong mắt an cắt lệ na hàn quang chợt lóe lên, nhìn thẳng vào lao ngũ. Lao ngũ trợn mắt nói, cho dù có tin tức, tại sao ta phải nói cho ngươi? hử Lâu ngày không gặp, ngươi cũng học được cái thói không biết nghe lời rồi. An cắt lệ na hai tay buông xuống, thầm vận thần lực. Thì sao? Ngươi muốn đánh nhau chắc. a đại tỷ, ngươi chớ quên, bây giờ ngươi đang lẻ loi một mình. lão ngũ hơi vung tay lên, những thành viên trong gia tộc phía sau nàng chậm rãi tụ lại, vây quanh sở thiên và an cắt lệ na. Hừ! Chiến thần hư lạnh một tiếng, nặng nghề cầm lấy trường kích trong tay. Ai ra, đây không phải là khảm phổ đại ca sao? lão ngũ làm bộ nhìn thấy bộ dạng của khảm phổ, nhiệt tình chào hỏi, sau đó cười nói. Nếu khảm phổ đại ca đã ở đây, vậy ta cũng đành nói thật. Thật ra ba nhĩ tam huynh đệ đang ở đây. Bây giờ ta có thể dẫn huynh đi gặp bọn họ. Sở thiên meo mắt, cười nói, miệng hạ, bọn ba nhĩ vẫn khỏe chứ. Dừng một chút, lao ngũ nói, đều bị thương cả rồi. Nhưng vẫn chưa chết. An cắt lệ na và sở thiên liếc nhìn nhau, cười lạnh nói, mặc phỉ đặc cũng bị thương sao. Đúng vậy, bị thương rất nặng. Lão ngũ phất tay ra ý bảo ra nhân tránh ra một lối đi đi thôi, chẳng lẽ còn kêu ta khiêng bọn họ ra đến cho các ngươi xem. Sở thiên đột nhiên nở nụ cười, an cắt lệ na miệng hạ, ngươi nói nên làm thế nào. An cắt lệ na thở dài một hơi, lão ngũ để lại cho ta, những người khác giết đi. Khảm phổ, sở thiên quát một tiếng. Phúc, huyết quang hiện ra, một loạt thành viên của ma căn gia tộc đều chết dưới tay chiến thần. đại tỷ tỷ làm gì vậy Lào ngũ thất kinh, nhưng bước chân vội vàng chuyển động, trở về bên trong cửa, mở mạnh cánh cửa có hai hình người đều khắc hợp thành. An cắt lệ na khẽ lắp đầu, thở dài, lão ngũ, ngươi dám bán đứng ta. Ba nhĩ và địch đã lạc đều đã chết. Sao còn có thể trong tay ngươi? Ngươi làm sao biết được? a được rồi, ngươi nhất định sẽ không nói với ta. Lào ngũ vô vô tay, cung điện của ma căn gia tộc bay lên. À, nói tỷ Tiểu muội đã thương lượng với các tỷ muội khác rồi, Ma căn gia tộc đã trung thành với Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lion đặc biệt hạ. Chương 521, Bố Lai Lion đặc trong trạng thái ngốc tạm thời. Sở Thiên rất nghi ngờ, đúng là rất nghi ngờ. Phân thân của An Cắt Lệ Na đã phản bội lại nàng ta, điều này rất kỳ lạ, nhưng không phải không thể chấp nhận, bản thể mà chết thì phân thân cũng sẽ chết theo, nếu như Vĩnh Hằng Thần Vương giải bỏ được hạn chế rồi đến chiêu mời phân thân của An Cắt Lệ Na, Họ hoàn toàn có khả năng phản bội. Điều này không thể khiến sở thiên nghi ngờ. Điều không thể tưởng tượng được chính là bố Lai Ân Đặc đang chiêu mộ thuộc hạ. Sở thiên không hiểu nhiều về vĩnh Hằng thần vương, nhưng cũng biết, tên quần nhân chiến đấu bố Lai Ân Đặc này không có hưng thú với quyền lực, với tâm tính của hán, có lẽ cũng như cự Long không cần đám kiến đi theo. Nhưng ngày hôm trước, bố Lai Ân Đặc đầu tiên là mang cha nhị tư đi, sau lại cứu các tù bình như hải thần. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều đang chứng tỏ rằng, Vinh Hằng Thần Vương đã bắt đầu xây dựng thế lực. An Cát Lệ Na cũng nghĩ tới điểm này, cười lạnh nghĩa mai nói, Lão Ngũ, ngươi lại mơ mộng rồi. Cho dù ngươi muốn đầu phục bố Lai Ân Đặc, hắn cũng sẽ giữ ngươi lại sao? Hừ, mấy ngày trước bố Lai Ân Đặc còn muốn hủy diệt cả tam giới, ngay tận diệt của thế giới sắp đến, hắn còn cần đám thuộc hạ vô dụng các ngươi làm gì? Lão Ngũ nhung vai, mặt mày hủ dô toán trách. Đại tỷ, chuyện này không thể trách ta được, bố Lai ơn đặc miện hạ là đại thống linh thu tộc đời thứ nhất, là chủ nhân thật sự của thú thần tộc, ta muốn không nghe cũng không được. Đúng là bố Lai ơn đặc chiêu mộ các ngươi sao. An cắt lệ na rõ ràng không tin lời nói của phân thân mình, quay đầu nói với sở thiên, long thần miện hạ, phân thân này có lẽ đang lừa chúng ta, người động thủ đi. Sở thiên cũng không tin bố Lai ơn đặc sẽ chiêu mộ thủ hạ, khẽ vung tay. Thì Y Chiến Thần tiếp tục tấn công. Thân phạt. Âm một tiếng, hộ thuẫn của gia tộc Ma Căn đã bị Chiến Thần đánh vỡ. Ngoại trừ phân thân của An Cát Lệ Na gia, còn lại một người cũng không để sót. Sở Thiên mặt trầm xuống hạ lệ. Kim cương, khai pháo. Đừng khai pháo, ông chủ, ta vẫn còn ở đây. Đằng sau cánh cửa của gia tộc Ma Căn vang lên một tiếng kêu run rẩy, nghe kỹ lại, là một giọng nói âm dương quái khí. Nghe thấy giọng nói này, Lão ngũ vội vàng đứng cưới đầu xuống, người của gia tộc ma căn cũng không còn chống cự, toàn bộ đều cung kính nói, thần sứ. Ai ra, an cắt lệ na, ta sai ngươi mời ông chủ vào đây, sao ngươi lại động thủ rồi? Một nhân ảnh thở hồn hển chạy tới, sở thiên hướng mắt nhìn, thì là chính là của quý của xa khắc ba cha nhi tư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lão ngũ bất thức giải thích, thần sứ, bản thể của ta không tin ta, à không muốn vào tổng bộ cùng ta vốn dĩ ta định lừa họ vào, ai ngờ lại có sơ sót. Ai, lui ra, lui ra. Cha nhĩ tư xua tay lĩa lĩa, đuổi đám người của gia tộc Ma Can đi. Sau đó ngượng ngùng cười bước tới trước mặt sở thiên, cười bồi tội nói, ông chủ, ngài tìm nơi nào đó, ta có chuyện muốn nói với ngài. Cha nhĩ tư vẫn lanh lẹ như trước. Sở thiên gật đầu, cha nhĩ tư xuất hiện ở gia tộc Ma Căn, hắn đã không còn đáng tin nữa. Khảm phổ. Mang theo hắn, chúng ta đi. Sở thiên đứng dậy đi đầu. Cha nhĩ tư vội kêu, ông chủ, khi phi hành nhất định phải dùng ẩn thần giới chỉ, địa ngục hiện giờ còn đang rất loạn. Sở thiên sứ người. Lập tức lệnh cho tất cả mọi người đeo giới chỉ vào tay. Đến một thung lũng hẻo lánh, sở thiên lệnh cho chiến thần canh dự ở lối vào, còn mình thì cùng cha nhĩ tư bước vào trong, ném con yêu xà bất nam bất nữ xuống đất, sở thiên quát, nói đi. Cha nhĩ tư quỷ phịch xuống, đầu dập sắt đất, vội nói, ông chủ, ta chưa từng phản bội gia tộc Phất Lạp địch nặng. Ta và gia tộc Ma Căn không có chút quan hệ nào. Ngài biết đấy, gia tộc Ma Căn có hứng thú với cả nam nhân và nữ nhân, nhưng chắc chắn sẽ không có hứng thú với ta. Biết rồi. Sở thiên cười khanh khách hỏi, bắt đầu nói từ ngày xa khắp thức tỉnh. Vâng, vâng. Miệng của cha nhĩ tư trợt trở nên lưu loát, nói liền một hơi. Hôm đó tử thân phái người tới đánh lén, hoác hoa đức và đặc lý, hai vị chủ thần đã bắt được các phu nhân của chủ nhân xa khác. Sau đó theo ta được biết, phu nhân của bố Lai ơn đặc năm xưa cũng chết trong tình huống tương tự, vì vậy, ngài ấy đã chịu một kích động lớn, chấp mắt thức tỉnh lại. Nhưng ông chủ ngài biết đấy, ta không hiểu gì về thần lực, chỉ có thể dựa vào quan sát để phát hiện, bố Lai ơn đặc cơ hồ thức tỉnh sớm hơn đôi chút. Sớm! Người có ý gì? Là như thế này, bố lai ơn đặc sau khi thức tỉnh đã bắt ta lại, hắn nói một câu kẻ phế nhân như ngươi lại rất trung thành, vì sự trung thành này, ngươi hãy tiếp tục đi theo ta. Cha nhĩ tư lại dập đầu xin lỗi, tiếp tục nói, sau đó hắn hỏi ta, cường giả hiện tại mạnh nhất trong tam giới là ai? Lúc đó ta nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn, và tiểu công chúa lại sắp sinh, vì vậy không dám giữ hắn lại bố lôi chạch, bèn nói với hắn. Người mạnh nhất hiện nay là Hải Vương Biển Khấm. Ông chủ, ta vốn định dụ hắn tới trước mặt Hải Vương, để Hải Vương giết hắn, nhưng không ngờ Hải Vương không phải là đối thủ của hắn. Cha nhĩ tư bất đắc gì nói, còn về tại sao nói hắn thức tình sớm, là vì sau khi chiến đấu với Hải Vương, đột nhiên lại biến thành bộ dạng trước đây. Ngươi không phải ý kỵ cái gì, nói thẳng ra hắn lại biến thành kẻ ngốc là được rồi. Vâng, chủ nhân xa khắc sau khi lại biến thành kẻ ngốc. U mê một thời gian, sau đó khi hắn tỉnh lại lần nữa, thực lực lại mạnh hơn. Thậm chí hắn đã phát hiện ra thần lực ba động ở tiếp nguyệt tháp cách xa ngàn dặm, bèn đem theo ta đi tới đó. Nói đến đây, cha nhĩ tư lại dập đầu xin lỗi, ông chủ, kỳ thực khi mọi người ở tiếp nguyệt tháp, ta đã nhìn theo ở trong không gian mà bố Lai ân đặc tạo ra. Nhưng ta không thể ra được, không có cách nào cảnh tỉnh mọi người. Sau đó bố Lai ân đặc chiến bại trốn đến địa ngục hắn lại biến thành kẻ ngốc. Mấy lần chiến đấu sau này cũng như vậy, mỗi lần chiến đấu là lại biến thành si ngốc một lần. Vì vậy ta nghi ngờ, hắn do thức tỉnh qua sớm, nên vẫn chưa thể khống chế được cơ thể. Sở thiên hai mắt vụt sáng, vội hỏi, sau khi hắn biến thành ngốc tử, còn nhớ những chuyện lúc trước không? Cha nhĩ tư gật đầu nói, nhớ, sau khi trở lại thành ngốc tử, hắn giống hệt như trước đây. Sở thiên mừng dơn, một ngốc tử xa khác Dê đối phó với một vĩnh Hằng thần vương hơn rất nhiều. Có chuyện gì nữa, ngươi nói tiếp đi. Còn có chuyện nữa là Liên Thành, hôm đó ở chiến trường sa mạc, Hải Vương đại bại, Liên Thành kẻ đã bị bắt làm tù binh chợt lao lên nói câu gì đó với bố Lai Ưn Đặc. Sau đó bố Lai Ưn Đặc đã cứu Liên Thành, sau đó chủ nhân xa khắc lại biến thành ngốc tử. Ông chủ, với thủ đoạn của Liên Thành, khiến chủ nhân nghe lời là rất dễ. Ngươi nói là... Giáng phục gia tộc Ma Căn là do Liên Thành lợi dụng bố Lai Ân Đặc để làm. Đúng, khi bố Lai Ân Đặc thức tỉnh, chuyện gì cũng đều không quan tâm, chỉ nhìn thanh kiếm của hắn rồi suy nghĩ, khi hắn biến thành ngốc tử, tất cả mọi việc đều do Liên Thành làm chủ. Cha Nhĩ Tư thở dài, nói, sau khi từ Tiếp Nguyệt Tháp trốn đến địa ngục, bố Lai Ân Đặc đã giết mấy đối thủ, mãi đến sáng nay hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện ra phân thân của An Cát Lệ Na, còn cả ba huynh đệ của địa ngục. Giết chết phân thân, địch á lạc và ba nhĩ xong hắn lại biến thành ngốc tử. Cuối cùng liên thành ném ta ở gia tộc Ma Can, hắn lại đem bố Lai ơn đặc đi rồi. Chuyện sáng hôm nay. Sở thiên mèo mắt lại. Không sai, ông chủ. Cha nhĩ tư gật đầu liên hồi, nói, hiện tại bố Lai ơn đặc là ngốc tử. Nếu như ông chủ ngài đi thu phục hắn, mấy câu nói là có thể rồi. Sở thiên không nói gì. Cha nhĩ tư vội nói, ông chủ. Ta biết ngài đang lo sự trung thành của ta, nhưng bố Lai ơn Đặc mấy lần trước chỉ mất một ngày đã tỉnh lại rồi, nếu như đi muộn. Ai, chủ nhân của ta là xa khác, không phải tên điên bố Lai ơn Đặc. Ông chủ, ngươi biết hắn ở đâu sao? Biết, đang ở Thái Dương thần cung lúc trước. Sở thiên tóm cha nhĩ tư bay lên, ta tin ngươi một lần, an cắt lệ nam miền hạ, ngươi dẫn đường, chúng ta đi. 26. Trên đường. Sở thiên nói với chiến thần vài câu, cho rằng cha nhị tư không nói dối, bố lai ơn đặc có lẽ là đang không ngừng chiến đấu với lạp lý bác đức trong thế giới linh hồn. Mỗi lần chiến đấu, hắn tiêu hao một chút thần lực, lạp lý bác đức tạm thời khắc chế hắn, nhưng vĩnh hằng thần vương rất nhanh đã cướp lại cơ thể, hơn nữa những mối cuộc chiến đấu của hắn với lạp lý bác đức lại khôi phục thêm một phần. Vì vậy, bố lai ơn đặc cần phải nhanh chóng tiêu diệt, nếu không đợi đến lúc lạp lý bác đức không thể khống chế được thêm nữa Tam giới sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Thái dương thần cung đã không còn sự huy hoàng của ngày xưa, ánh sáng rực rỡ đã nhạt nhòa đi không ít, thậm chí ngay cả hộ vệ giữ cửa cũng không còn mấy người. Âm một tiếng, kim cương bắn nát cánh cửa của thái dương thần cung, tiếp đó, sở thiên quát, sắc hắc, đến giờ ăn cơm rồi. Hắc hắc, có cơm ăn rồi, cao thủ cho ta ăn cơm rồi. Giọng nói của sắc hắc vang lên trong thần điện, tiếp đó, hắn lao nước dai chạy ra, Nhưng khi bước tới cửa, lại bị một đội người ngăn lại, tên kia, tránh ra, ta muốn ăn cơm. Người ngăn cản xa khắc chính là Liên Thành, hắn nhét một số thức ăn cho xa khác trước, sau đó xoay người cười nói với sở thiên, sư đệ, sư mình ta đây thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ người nhanh như vậy đã đến đây rồi. Ha ha, cha nhĩ tư cũng ở đây, chắc hẳn là hắn đã bán đứng chúng ta rồi. Sở thiên không để ý tới Liên Thành, lớn tiếng quát, xa khắc. Qua đây! Sa khác cười hăng hắc, điệu bộ định đẩy Liên Thành ra, tên kia, ông chủ kêu ta, ngươi để ta qua đó. Sa khác tiên sinh thân mến, ngươi còn nhớ những lời ta đã nói không? Liên Thành nhắc nhở nói, đi theo ta, ngươi có thể ăn được tất cả mị thực của tâm giới, còn ngon hơn những thứ mà thực thần của nhà phất lạp địch nặc làm nhiều. Sa khác lưỡng lự. Tạc lưỡi, không biết nên làm thế nào? Sở thiên cười nói, sa khác Hắn đang lừa người đấy, người nghĩ xem, chứ la thú biến dị ngươi thích gan nhất có ở đâu. Ngoài bố lôi trạch ra, nơi khác còn có sao. Nói rồi, sở thiên lấy ra mấy bình rượu phục tư đặc cực phẩm, xa khác, ngươi xem, hắn nói sẽ có đồ ăn ngon, nhưng ở đâu vậy? Trong tay ông chủ ta lại có mỹ tiểu đầy đủ. Hai mắt xa khác sáng lên, đúng, rượu của cao thủ rất ngon. Hắn ra sức đẩy liên thành, chạy về hướng sở thiên. Trong mắt Sở Thiên Hàn quang vô hiện, khởi động thời gian thuận lưu, cướp lại xa khắc, đồng thời quát, Khảm phổ, giết Liên Thành. Chương 522, cách chụp xuất Bố Lion Đặc. Chiến thần kích chém ra một đạo hàn quang, đâm thẳng vào Liên Thành, nhưng khi đến trước mặt Liên Thành, lưỡi kích chợt dừng lại, phát ra một âm thanh kim loại va và chạm vào nhau đinh thai nhức óc. Sa khắc rụt người lại, dùng tay nắm chặt lấy chiến thần kích của Khảm phổ. Lẽ nào Bố Lion Đặc đã đoạt lại quyền khống chế cơ thể? Sở thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ lại, đôi mắt của xa khắc vẫn mơ màng, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, xa khắc, ngươi làm gì vậy? Ta, ta không biết ta. Xa khắc mở mịt buông lòng tay, đột nhiên bưng chặt đầu, cao thủ, làm thế nào a Bên trong đầu của ta có người đang đánh nhau với ta. Nói rồi, xa khắc ngồi xổm trên đất, không ngừng gõ đầu mình. Sở thiên cho mày, thị ý chiến thần tiếp tục tấn công. Trường kích vừa đâm ra, lần này xa khắc lại chặn khảm phổ lần nữa, cao thủ, cơ thể không nghe lời ta. Nắm quyền của xa khắc đấm mạnh vào cán của chiến thần kích, khiến chiến thần bị ép lui về sau một bước, hải thần nhân lúc đó, con người hóa thành một đám vân vụ rồi biến mất. Bước lui được chiến thần, thành công giúp được hải thần chạy trốn, xa khắc mặt mày khổ sở nhìn đôi chân của mình bắt đầu chuyển động. Xa khắc của chúng ta hiện tại đang rất âu sở, thần trí của hắn tuy kém đôi chút, nhưng vẫn còn tồn tại, có điều cơ thể đã không còn để hắn khống chế nữa. Song thiết quyền liên hồi tấn công vào khảm phổ, xa khắc vừa đánh, vừa kêu lớn. Cao thủ, làm thế nào a Sở thiên sức người kinh ngạc, lưỡng lự một hồi, vội nói, khảm phổ, nhất định phải bắt được hắn. An cắt lệ na miệng hạ, người đi giúp một tay. Hai chủ thần cùng tấn công xa khắc. Ngay lập tức hắn không chống đỡ được. Ai ra, cao thủ chân của ta không nghe lời ta nữa rồi, chúng sắp chạy rồi. Sa Khác đột nhiên có chân chạy thẳng về hướng đông, đám người Sở Thiên vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, vừa chiến đấu vừa chạy trốn, Sa Khác chạy rất nhanh. Sở Thiên đuổi theo gấp gáp, mất gần ngày, họ đã đi vào một khu vực xa lạ. Đây là một khu rừng hắc mục, vô bến vô bờ. Sa Khác chui đầu vào trong rừng cây, Sở Thiên vẫn không chậm bước lại, miệng hỏi, "An cắt Lệ nam miện hạ, đây là nơi nào?" An cắt lệ na cũng cho mày, ta chưa từng đến nơi này. Khu rừng này giống như là một trận pháp, không ngừng tràn ra thần lực ba động. Nhưng xa khắc trước mặt vẫn có thể tìm được đường, còn sở thiên ở phía sau cũng theo sát bước chân của hắn, lại không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Dần dần, một hát ảnh che phủ cả bầu trời xuất hiện trước mắt sở thiên, lúc này chiến thần trận nói, vậy hạ, nơi đây có khí tức của ngài, là tiếp nguyệt tháp, tiếp nguyệt tháp của địa ngục. nữ thần tại thượng Sở thiên chỉ cảm thấy phía trước một màu đen tối, hóa nghiệm bố Lai ơn đặc muốn hủy diệt tam giới thật sự quá lớn, hắn tạm thời không thể áp chế được lạp lý Bắc Đức, chỉ có thể khiến xa khắc dựa vào bản năng chạy đến tiếp nguyệt tháp. Lẽ nào hắn muốn hủy tiếp nguyệt tháp của địa ngục? Nơi này không có ai chấn giữ a Xa khắc chạy đến dưới chân tiếp nguyệt tháp, dơ nắm quyền lên, đập mạnh vào thân tháp, ai ra, ta đau quá. Đừng đánh nữa được không? Còn may rằng Tiếp Nguyệt Tháp có thần lực tầng thứ 8 của Tư Đặc Cân để lại, Sa Khắc nhất thời không thể hủy được nó. Sa Khắc đang oán trách, nhưng cơ thể của hắn lại không nghe lời hắn, tiếp tục đánh hai quyền vào Tiếp Nguyệt Tháp. Trường kích của chiến thần cuối cùng cũng vươn đến, đâm vào vai của Sa Khắc từ phía sau. Sao ngươi lại đánh ta? Đây không phải do ta làm mà. Sa Khắc vội la lên. Nhưng song quyền của hắn vẫn không ngừng nghỉ, một cánh tay chặn chiến thần kích lại. Một cánh tay tiếp tục tấn công vào tháp cao. Ẩm. Tiếp nguyệt tháp thoáng lắc lư. Cả địa ngục cũng bị dung chuyển theo nó. Sở thiên kinh hãi, quắc, khảm phổ, đừng lo nữa. Ta đi giải thích với gia tộc Phượng Hoàng, người hạ sát thủ. Đừng giết Phụ Hoàng ta. Phía sau lưng sở thiên bỗng nhiên xuất hiện một không gian thông đạo, thì ra là A Mạt Kỳ hộ tống Bắc Đức tới. A Mạt Kỳ nói, ông chủ, phán quyết thần thú đã cảm ứng được sự dung chuyển của tâm giới. Kêu ta đến giúp người Sở thiên rối hai tay ra Hắt cầm về phía xa khắc Bác Đức miệng hạ Ngươi nói hiện tại làm thế nào Thân trí của sa khắc bất minh Cơ thể lại là trình độ của chủ thần Đỉnh Phong Ngươi có cách nào ngăn cản được hắn hủy diệt tam giới không Bác Đức há hốc miệng Không nói được gì Sau đó quay đầu tham gia vào hàng ngũ ngăn cản xa khắc Mẹ của tôi ơi Trân ơi Các ngươi làm gì vậy Trong tiếng kêu kinh hãi của xa khắc Tay chân hắn đều không ngừng nghỉ, trèo lên tiếp nguyệt tháp, hơn nữa càng trèo càng cao, chiến thần dẫn đầu đuổi sát theo, nhưng tốc độ trèo lên tháp của xa khắc lại nhanh hơn khảm phổ một bậc. Đột nhiên, xa khắc khử người lại, nhãn thần lại trở nên chăm chú, quắc, phất lạp địch nặng, ta là lạp lý bác đức, giao kinh cức long hoàn cho con gái ta. Ngay sau đó, xa khắc lại cười nhạt, lạp lý bác đức, ngươi là phượng hoàng chủ thần, làm thế nào có thể dùng kinh cức long hoàn chứ? Có điều ta thích đối thủ càng mạnh, được rồi, ta không ngăn cản họ lại. Cuối cùng, Sa Khắc nếu máu khóc, cái gì đây, đây là cái gì đây? Ta không chơi nữa. Bác Đức kinh ngạc, vội nói, Phụ Hoàng, người không điên sao. Đáng tiếc Sa Khắc vẫn đang khóc lớn, Phượng Hoàng chủ thú thần vừa quát lúc nãy đã không thể tiếp tục khống chế cơ thể. Sở thiên cũng ngây người, lúc trước hắn luôn cho rằng, Ngốc Tử Sa Khắc chính là linh hồn của Lạp Lý Bác Đức. Nhưng hiện tại Sa Khắc vừa mở miệng, đã nói ba giọng, Lạp Lý Bác Đức, Bố Lai Ân Đặc đều đã xuất hiện, vậy ngốc tử Sa Khắc là linh hồn của ai? Thời khắc này, Khảm Phổ vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vì tâm tư của hắn là đơn thuần nhất, hắn quát, vậy hạ, Lạp Lý Bác Đức đang cần Long Thần Quan để đối phó với Bố Lai Ân Đặc, người mau giao Long Thần Quan cho Bác Đức đi. Sở thiên nghiêm mặt lại, vội tháo kinh cức Long Hoàn trên đầu xuống, ném tới chỗ Bác Đức đang ở phía xa. Bác Đức đón lấy Long Hoàn, trên tay lập tức phừng phừng hỏa diệm, búng tay bắn Long Hoàn lên đầu xa khắc. Long Hoàn mang theo hỏa diệm thoáng hiện trên đầu xa khắc, ngốc tử sa khắc đau đớn kêu giống lên, nhưng rất nhanh lại phát ra tiếng cười nhạt, không tồi, lạp lý bác Đức, người lại có thể dùng được kinh cức Long Hoàn, rất tốt, đúng là rất tốt. Trận chiến đấu dị thường kịch liệt đang diễn ra trong thế giới linh hồn của xa khắc, nhưng sở thiên hao kiệt sức lực vẫn không thể nhìn thấy quá trình chiến đấu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của ngốc tử xa khác, đang chạy nước miếng, nhãn thần si dại, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ. Bác Đức cũng không nhìn được linh hồn của xa khác, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Một lúc lâu sau, kinh cức long hoàn vụ hiện trên đầu xa khác, sau đó hắn rơi từ cao xuống, phất lạp địch nặng, ta chỉ có thể áp chế được bố lai ân đặc nhiều nhất là một ngày, ngươi đi tìm đại địa phụ thần. Để hắn nghĩ cách, lạp lý bác Đức để lại một câu nói. Rồi sau đó biến mất vô thanh vô tức. con xa khắc đã bất tỉnh. Một ngày, sở thiên lăng không đỡ lấy cơ thể của xa khắc, vội văn quát, a mạc kỳ, đưa ta đến tiếp nguyệt tháp ở nhân gian. 9. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhân gian, vùng biển vô tận, trên tiếp nguyệt tháp. Sở thiên bay đến khu rừng trên không. Người của gia tộc Lai Nhân cấp Đặc đang canh dự ở đó, thác mã tư vừa nhìn thấy sở thiên vội hỏi. thân ra, Lần trước rốt cuộc là chuyện gì? Cô ra của ta. Người im trước đi. Ta có chuyện ấp. Sở thiên bỏ qua thác ma Tư, để A Mạt Kỳ biến ra 12 cánh vàng, con hắn và xa khắc bay lên tiếp nguyệt tháp. Đặng khẳng đại ca. Người mau. Sở thiên xứng người, đặng khẳng trong tiếp nguyệt tháp dường như trong chốc lát đã già đi mấy trăm tuổi, mái tóc đã biến thành màu trắng, nếp nhăn trên mặt lại nhiều thêm. Ta không sao. Chỉ là lần trước khi đối phó với bố lai ân đặc đã tiêu tốn quá nhiều sức. đang khẳng liếc nhìn xa khác, mừng dỡ nói, phất lạp địch nạc, ngươi đã bắt được bố lai ân đặc rồi. Không phải là ta bắt, mà là lạp lý bắt đức. Sở thiên vội thuật lại chuyện một lần, sau đó vội nói, hiện tại chỉ còn một ngày thời gian, ngươi có cách gì để áp chế bố lai ân đặc không? Địa địa phụ thần nhữ mày lại, bố lai ân đặc quả thực không dễ giải quyết. Hắn dù gì cũng là Vĩnh hằng thần vương tính đến nay ngoài sáng thế thần ra vẫn chưa có ai hủy diệt được linh hồn của thần vương Nếu như chỉ là hủy thân thể vậy thì không những chẳng có tác dụng gì ngược lại còn là chuyện xấu bởi vì cơ thể của sa khắc hiện tại giống như một nhà giam giam giữ bố lai ấn đặc một khi cơ thể Sa khắc bị hủy linh hồn của bố lai ân đặc sẽ có thể đi tìm một cơ thể mới một lần nữa nghĩ tới đây đại địa phụ thần lắc đầu liên tục Sở thiên nói, hủy diệt hoặc đóng băng cơ thể của hắn có được không? Không được. Đặng Khẳng nói ra nguyên nhân, còn may là người không để chiến thần hủy diệt cơ thể của Sa Khắc ở tiếp người tháp. Theo ta thấy, năm đó vốn dĩ không phải bố lại ân đặc cấp cơ thể của Lạp Lý Bắc Đức. Mà là hắn đã khiêu chiến Lạp Lý Bắc Đức, ngược lại còn bị nhốt bên trong cơ thể. Nếu như hủy cơ thể của Sa Khắc, cái nhà tù giam giữ hắn cũng sẽ không còn. Đặng Khẳng trầm ngâm một hồi, ngạc nhiên nói. Chuyện lạ, trong cơ thể của hắn sao lại có ba linh hồn, linh hồn của ngốc tử kia là ai? Lại có thể sống giữa cuộc chiến của thần vương và chủ thần, hơn nữa còn đoạt được quyền khống chế cơ thể. Không nghĩ thông được điểm này, đặng khẳng không ngừng tao mày. Một lúc lâu sau, hắn nói, phất lạp địch nạc, hiện tại ngươi đã là cao vị thần đỉnh phong phải không? Sở thiên gật đầu nói phải. Vậy, A Mạt Kỳ có thể phát huy được sức mạnh của cao vị thần được rồi đúng không? Được rồi. Ai? Đại địa phụ thần thở dài, ta có một cách giải quyết bất đắc dĩ lúc này, phải xem ngươi có dám hay không thôi. Biện pháp bất đắc dĩ? Cách này sẽ mang lại rắc rối lớn hơn. Sở thiên mèo mắt hỏi. Đặng khẳng gật đầu, thật ra cách này chỉ là kéo dài sự nguy hiểm, cho các ngươi thời gian để tăng cường thực lực. Sở thiên linh quang vụ hiện, vội nói, ngươi nói là, xử lý giống như khố khoa kỳ và tử thần. Đúng. Đại địa nguyên tố của ta có thể nuôi dưỡng tất cả, ngươi và A Mạt kỳ có thể phát huy đến sức mạnh cao vị đỉnh phong, ta có thể để các ngươi trong thời gian ngắn tăng lên một cốc, như vậy. Các ngươi có thể liên thủ phục chế lại chuyện mà hai người con của Long Thần đã làm năm xưa. Sở thiên đoán không sai, cách của đại địa phụ thần, chính là khởi động thông đạo toài không, đem sa khắc và bố lai ân đặc trong cơ thể của hắn ném vào tương lai. Hai người con trai của Long Thần vì mở thời không phải đạo. Đã phải trả giá bằng sinh mệnh bản nguyên của mình, nếu như ta. Các ngươi cũng sẽ phải trả giá, nhưng để trục xuất bố lai ân đặc, cái giá này đáng để trả. Sở thiên vô vào vai của A Mạc Kỳ, cười nói, ngươi nói sao? Ta nghe lời của ông chủ ngài. Sở thiên bất đắc dĩ biểu môi nói, được rồi, ta đồng ý. Địa địa phụ thần lộ ra một nụ cười mừng vui, vậy được, các ngươi đi tìm phán quyết thú thần trước đi, đi sớm về sớm. Nhìn thấy sở thiên có phần thắc mắc, đặng khẳng cười nói, các ngươi tuy mỗi người chấp trưởng sức mạnh thời gian và không gian, nhưng khi phối hợp vẫn chưa thành thục ta muốn để các ngươi đến chỗ kiệt khắc tốn đã thỉnh giáo cách hợp thể thần sủng cộng sinh. chương 523, khúc dạo đầu sự trở về của sáng thế thần. Bác Đức ở lại trong tiếp nguyệt thác, chăm sóc cho xa khác, còn sở thiên và A Mạt kỳ vội vàng đi huyết luyện ngục Lại đến một khu rừng trúc, sở thiên không nhìn thấy phán quyết thần thú. Hắn không thường ngồi ở trong rừng này uống rượu ăn chút, sở thiên thoáng cảm thấy ngạc nhiên, cánh cửa của tiếp nguyện tháp trước mặt cũng đóng chặt. Kiếp khác tốn đâu? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Ông chủ, vừa rồi sau khi ta nói cho hắn biết về tin bố lai ân đặc, hắn đã trốn mất rồi. A mặt kỳ lộ chút vẻ khinh thường nói. Trốn rồi. Khốn kiếp. Bình. Bình. Bình. Sở thiên lên trước gõ cửa. Xin chào cái khác tốn không có ở đây, có chuyện gì xin hãy để lại lời nhắn. Trong tiếp nguyệt tháp vang lên một giọng nói ngọt ngào, có điều vừa nghe đã có thể biết, chỉ là dùng ma pháp thạch ghi âm lại phát ra. Sở thiên cũng hiểu tính khí của phán quyết thần thú, vì vậy không hề khách khí, bước lên trước đá mạnh vào cửa chính một cái, hai tên béo chết tiệt các ngươi cút ra đây cho ta, người trong tam giới đều biết các ngươi không thể rời khỏi tiếp nguyệt tháp rồi. Cách, cảnh cửa hẽ ra một cái hở, Một con gấu trúc lớn đang chốc mắt sau khe cửa, sau đó cửa mở ra, lao đại tại thượng, thì ra là các ngươi. Doại chết ta rồi. Nói rồi, kiệt khác tốn láo liên ngó quanh, căng thẳng hỏi, bố lai ân đặc đến chưa? Kiệt khắc tốn miệng hạ, bố lai ân đặc không đến, ha ha, hắn đã tạm thời bị áp chế rồi. Sở thiên đẩy cửa vào, bên trong tháp ở giữa có hai đống lá trúc lớn, còn mấy vò rượu, một con gấu trúc khác đang ngồi sổm ở góc tường. Đang điên cuồng nhai lá trúc. Cái gì? Bị áp chế rồi. Tốt quá rồi. Này, trừ lại cho ta một ít. Kiệt khắc nhĩ chạy qua đó. Một chân đá văng con gấu trúc kia, cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sở thiên bất lực lắc đầu, nói, hai vị phân thân kiệt khắc tốn miệng hạ, các ngươi nghe ta nói được không? Ngươi nói đi, chúng ta đang nghe đây. Bố Lai ơn đặc tuy rằng đã bị áp chế, nhưng chỉ là một ngày thôi. Hiện tại chúng ta cần mật pháp hợp thể của các ngươi và tư đặc gần, sau đó khởi động không gian thông đạo toái không để trục xuất hắn. Hai con gấu trúc đồng thời ngước đầu lên, cùng lên tiếng nói, ai đưa ra cái chủ ý tối này? Sở thiên ngạc nhiên, đây sao lại là chủ ý tối? Một con gấu trúc tặc lưới, liếm rượu vương trên miệng, nói, ta hỏi ngươi, sau khi mở thời không thoại đạo, thời đại này thì các ngươi an toàn rồi, nhưng ngươi có nghĩ tới lúc tương lai không? Tà tính cho ngươi xem. Kết khắc tốn xuề mong đuốt, đếm từng số 1 bắt đầu từ Lao Đại từ Đạc Cân, Nguyệt Thần, Vận Mệnh Nữ Thần, Tử Thần. Khố Khoa Kỳ, họ đều đã đi tương lai. Nhưng, tương lai rốt cuộc cũng sẽ đến, nếu như có một ngày, những người này cùng lúc xuất hiện trước mặt ngươi, há chẳng phải ngươi chết chắc sao? Cách này là do Đại Địa Phụ Thần nghĩ ra, hắn cũng đã nói, đây là một cách uống độc giải nguy tạm thời chỉ có thể kéo dài sự nguy hiểm đến ngày sau, nhưng có đoạn thời gian này cũng còn tốt hơn là không có, kiệt khắc nhĩ miệng hạ nói có phải không? Cũng đúng. Kiệt khắc nhĩ gai đầu, mật pháp hợp thể có thể dạy cho các ngươi, nhưng vất lạp định nặng, ta có một điều kiện. Một con gấu trúc khác đứng dậy, nghiêm mặt nói, đúng, có một điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý với chúng ta, vậy thì đừng mong học được mật pháp hợp thể. Chúng ta sẽ trơ mắt nhìn tam giới bị hủy diệt Ha ha! Dù gì bản thể của chúng ta cũng đang chấn dự ở lối vào trái tim của sáng thế thần, khi có nguy hiểm, cùng lắm là để hắn nhảy vào thời gian thông đạo, vậy thì chúng ta sẽ không phải chết rồi. Sở thiên trong lòng nổi lên một dự cảm không hay, dựa theo những gì hắn hiểu biết về kiệt khắc tốn. Tên gấu béo mập chết tiệt này không phải người thừa nước đục thả câu, tâm điệu tà ác, nhưng hắn cũng không phải người tốt đẹp gì. Quả nhiên! Hai con gấu trúc cùng nhau cười gian xảo, cùng lúc nói, điều kiện chính là Để chúng ta đá mông một cái A mặt kỳ giận tím mặt mày Phán quyết hướng đao rút ra, chỉ vào hai con gấu trúc Giận dữ nói, ông chủ ta đường đường là long thần, sao có thể bị hai người đá vào mông được Đừng, đừng hiểu lầm Hai con gấu trúc cùng xua tay, cười hăng hát nói Chúng ta không dự định đá phất lạp bình nặc, hắn đã bị đá qua rồi Người chúng ta muốn đá là người. A Mạt Kỳ ngạc nhiên, hắn quả thực không thể hiểu được cách nghĩ của hai con gấu trúc này. Sở thiên cười nói, hai vị đừng đùa nữa, các người đá A Mạt Kỳ làm gì? Ha ha, muốn đá, các người cứ đi đá bố lai ân ấy. Không, chúng ta cứ thích đá hắn. Hắc hắc. Nói rồi hai con gấu trúc cùng túi người cười lấy lòng túi lấu cầu xin, A Mạt Kỳ miệng hạ, lôi ưng vương 12 cánh hoàng kim. Để chúng ta đá một cái được không hả? Chỉ một cái thôi. Tuy rằng không hiểu cách nghĩ của hai con gấu trúc này, nhưng khỏe miệng A Mặt Kỳ lộ ra một nụ cười, lôi ưng vương 12 cánh hoàng kim. Ta thích cái tên này. Sắc mặt trợ biến, A Mặt Kỳ lại nói, nhưng, không ai có thể đá vào mông ta. Ai ra, chỉ đá một cái thôi, nếu không thương lượng một chút, dù gì phân thân của ngươi cũng rất nhiều, để ta đá phân thân của ngươi cũng được. A Mạc Kỳ vẫn không dao động, hai con gấu trúc đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng nói, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật lớn. Sở thiên thị ý A Mạc Kỳ đừng nóng, sau đó cười nói với hai con gấu trúc, bí mật gì, nói ra nghe thử, nếu như có thể khiến chúng ta hài lòng, ta sẽ kêu A Mạc Kỳ biến ra một phân thân cho các ngươi. Hai con gấu trúc cười cổ quái, nhưng không nói gì. Sở thiên cười ha hả A Mạc Kỳ cho họ một phân thân đi. Nói rồi, sở thiên thầm nói, sau này có cơ hội, chúng ta đạp chết hai tên béo này. A Mạc Kỳ khe nghiến răng, tạo ra một phân thân, sau đó xoay người bước ra khỏi tiếp nguyệt tháp, ông chủ, ta ra bên ngoài đợi. Đã à? Ta đá. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phụt. Phân thân của A Mạc Kỳ bị tan thành cho bùi dưới cú đá của hai con gấu trúc. Thoải mái à? Một con gấu trúc phấn chấn lắc lư chiếc ma pháp ảnh tượng thạch trong tay. Một con khác lấy ra một con dao nhỏ, khắc một hàng chữ lên tường, năm thứ ba lịch sáng thế thần, phán quyết thần thú kiệt khắc tốn đã đá lôi ưng vương 12 cánh hoàng kim A Mạt kỳ ở đây. Có ma pháp ảnh tượng làm chứng. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ngươi biết mật pháp hợp thể. Đầu tiên, máu của các ngươi phải giống nhau. Sở thiên chăm chú ghi nhớ lại. Mật pháp hợp thể không có gì phức tạp, có thời gian thuận lưu rút sức, hắn có lẽ có thể học được hết. Ta đã nhớ rồi, hai vị, còn chuyện vừa rồi thì... Còn gì nữa? Hai con gấu trúc vô lại nói. Đừng giả vờ, bí mật lớn mà các ngươi phải nói ta biết đâu. Cái này à? Ngươi thật sự muốn biết sao? Hắc hắc, không hối hận chứ. Kết khác tốn thần bí nhìn sở thiên, sau đó thấp giọng nói, theo lời đồn trong giang hồ, ngươi sắp có rắc rối lớn, lớn rồi. Rắc rối? Ha! Ngay thân ân hôm đó... Khách thu xa đã nói cho ta biết, hôm đó ta sẽ đen đuổi, nhưng hiện tại ta vẫn sống tốt đấy thôi. Kết khắc tốn chấp mắt cổ quái chỉ vào ngày mà hắn vừa khắc lên tường, nói, thời gian hiện tại ngươi đã nhìn thấy chưa? Nói cho ngươi biết một bí mật mà chỉ có Lao Đại Tư Đặc Cân và Phán Quyết Thần thú biết, năm đó khi sáng thế thần sắp đi, người tiễn chỉ có bản thể của chúng ta và Lao Đại. Sở thiên meo mắt lại, Phán Quyết thú Thần muốn nói gì? Sáng thế thần bỏ đi mà không phải là chết, bỏ đi, tức là sẽ trở về, lẽ nào? Hắc hắc, lúc đó Lao đại hỏi Sáng Thế Thần, lão bất tử nhà ngươi bao giờ sẽ trở về? Ngươi đoán xem Sáng Thế Thần trả lời thế nào? Sở thiên nhìn chầm chầm vào lịch ma pháp tên là Sáng Thế Thần ở trên tường, cười nói, cái lịch ma pháp này rất kỳ lạ, Sáng Thế Thần lịch, ha ha, ta chưa từng nghe qua. Sở thiên trả lời không ăn nhập với câu hỏi, kiếp khác tốn lại cười. Sáng thế thần nói, tam giới vô sự, hắn sẽ không trở về. Nếu như tam giới xảy ra chuyện, hắn có thể sẽ phái người đi theo hắn, cũng chính là người trong sáng thế cựu thần năm xưa trở về xem thử. Mấy ngày nay tiếp nguyệt tháp liên tục rung động, nguyệt cầu trong trung tâm tam giới cũng không ổn định bốn. Hắc hắc, nói không chừng một trong những sáng thế cựu thần cũng đang trên đường trở về rồi. Kiệt khắc tốn vô bụng nói, vì vậy mới nói. Ngươi thực chất không cần lo lắng đến việc bố lai ân đặc hủy diệt tam giới. Đến lúc đó sẽ có người đến đối phó hắn. Con mẹ nó, có người muốn hủy bố lôi trạch của ngươi, ngươi sẽ lở đi sao? Cùng lý do đó, bố lai ân đặc muốn hủy tam giới, sang thế thần sẽ có thể cho phép sao? Sở thiên không biết nên khóc hay nên cười, ngươi nói là ta thực chất không cần phải trục xuất bố lai ân đặc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đối phó hắn đưa. Không. Ta không phải nói là không cần trục xuất. Dù gì sáng thế cựu thần trở về cũng cần thời gian. Kiếp khác tố nói, ta đề nghị, người trục xuất bố Lai ơn đặc đi đừng xa quá, ví dụ như một hai tháng sau là được rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người trở về đối phó hắn. Chuyện này và ta sẽ có rắc rối gì? Haha, ha, sáng thế thần là nhạc phụ đại nhân của ta. Hai con gấu trúc cùng dơ bốn chiếc bút lên, cùng nói, bốn chữ thôi. Quyền uy của sáng thế thần. Sở thiên Mai đã hiểu ra ý của phán quyết thần thú, cùng nghề là hoàng gia, mọi người đều vì miếng cơm manh áo mà tạo thần, khó tránh chèn ép trong nghề, nghĩ thử xem việc sở thiên đã đối phó với sơn nốn thế nào thì biết. Có điều sở thiên vẫn nún vai như không có chuyện gì, nhạc phụ đại nhân muốn gây rắc rối cũng không đến lượt ta, ta đích thực có thể tạo thần, nhưng trong huyết luyện ngục nhiều thần tộc mới như vậy, cũng tính là vi phạm lại pháp tắc sáng thế thần chứ. Mọi người đều xúc phạm đến quyền uy của sáng thế thần, huống hồ ta lại còn là thân thích. Phán quyết thần thần lại nhét đầy lá trúc vào miệng, lầm bầm nói, lao sáng thế thần ấy không dễ nói chuyện, nhưng chỉ sợ sáng thế cựu thần trở về cũng không dễ đối phó. Tóm lại, phất lạp địch nạc à, ngươi tự mình cẩn thận một chút đi. Sáng thế cựu thần ngoài trừ đặng khẳng ra, những người khác đều chẳng ra gì. Cho dù đặng khẳng có tính tình tốt nhất, nếu như ngươi làm hắn nóng lên, hắn cũng sẽ biết phát điên đấy. Qua cánh cửa của Tiếp Nguyệt Tháp, Sở Thiên nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian đã đủ rồi, thế là hắn lấy một vò rượu phục tư đặc cực phẩm từ trong giới chỉ ra, đặt trước mặt Phán Quyết Thần Thú. Người muốn làm gì? Phán Quyết Thần Thú chảy nước rãi nhưng rất cảnh giác, ta nói cho ngươi biết, Phất Lạp Địch Nạc. Người khác có thể không biết, nhưng ta lại rất rõ. Khi ngươi cho người khác thứ gì tốt, người đó chắc chắn sẽ gặp đen đủi Kiệt khác tốn miệng hạ yên tâm. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một số chuyện thôi. Sở thiên mở nắp một vò mỹ tử ra, đưa lên trước, cười nói, miện hạ dường như biết rất nhiều chuyện, có thể cho ta biết một chút nữa được không? Ngươi tính toán thử một trong sáng thế cựu thần trở về lần này, sẽ là vị nào? chương 524, sáng thế cựu thần và thượng cổ thất thần khí. Một người trong sáng thế cựu thần sẽ trở về, sở thiên không thể không tính toán trước. Ngươi thật sự chỉ có yêu cầu này. Phán quyết thần thú thoáng ngạc nhiên, yêu cầu của phất lạp địch nặng quá đơn giản. Sở thiên gật đầu rất thành khẩn, nữ thần tại thượng, ta xin lấy danh nghĩa của vợ ta là nữ thần sinh mệnh ái lệ ti để thề, ta thật sự chỉ có một yêu cầu đó. Hai con gấu trúc tạc lưới, một con nhấc vỏ rượu lên, cuối cùng cũng uống, sau đó nớp một tiếng, nói, sang thế cựu thần làm gì ngươi có biết không? Sở thiên cười nói, ta đã sớm biết nhờ ký ức của long thần rồi. Họ là thần tộc đời thứ nhất, cũng là do sang thế thần tự tay sáng tạo ra, giúp ông ấy tạo ra các thần tộc cao đẳng nhất trong tâm giới, cũng bụt. Kiệt khắc tốn làm rơi vỡ vỏ rượu, ngồi phịch xuống đất, xua tay không ngừng, nóng nảy nói, đều là người mình, đừng ăn nói câu nệ thế được không. Chín tên đó, nói trắng ra chính là những tên khổ sai do sự lười nhắc của lão bất tử sáng thế thần tạo ra để giúp hắn làm thay những việc nặng đọc. ha ha, không sai, Họ chính là đám khổ sai. Kiệt khắc tốn huynh đệ, ngươi nói tiếp đi, rượu của ta còn rất nhiều. Sở thiên lấy hết số rượu trong giới chỉ mình ra. Gần đây không có tên ma men tiểu bạch, phục tư đặc cực phẩm trong giới chỉ của sở đại thiếu gia cũng ít tiêu hao hơn nhiều. Chỉ một núi rượu đã chôn vùi kiệt khắc tốn trong đó. Ha ha, thoải mái à. Hai con gấu chúc hạnh phúc nằm trên vò rượu, vừa uống vừa nói, thật ra đám thần tộc đầu tiên chỉ có 6 người. Họ đại diện cho những nguyên tố cơ bản nhất, vợ và em vợ người, và cả lão đại tư đặc cân của chúng ta, đều là những người sau này sáng thế thần khâm điểm, có điều họ hoặc là con gái của sáng thế thần, hoặc là con nuôi, vì vậy cùng được tính là sáng thế cựu thần. Long thần biết một chút bí văn của thượng cổ, có điều không nhiều, chí ít hắn không biết chuyện tư đặc cân là nghĩa tử của sáng thế thần, vì vậy sở thiên rất chăm chú lắng nghe kiệt khắc tốn lại nhại Thần tộc đầu tiên mà sáng thế thần tạo ra, chính là đại địa phụ thần Đặng Khẳng. Hắn chấp trưởng thổ nguyên tố, nuôi dưỡng văn vật, vì vậy được danh hiệu là phụ thần. Sở thiên meo mắt lại, lúc này kiệt khắc tốn không cần thiết phải lừa hắn, hơn nữa chuyện này chỉ cần tìm Đặng Khẳng đối chất, thoáng cái là hiểu, vậy thì vị thần đầu tiên mà sáng thế thần tạo ra, là Đặng Khẳng rồi. Kiệt khắc tốn huynh đệ, ngươi có nghe nói qua thực thần sử đế phân không? Nghe qua con đã ăn món hắn làm rồi. Ngươi nhắc đến hắn làm gì? Ồ, lao giả này có lẽ đang khoác lác với ta. Sở thiên lẩm bẩm nói, ngươi nói tiếp đi. Ngoại trừ thổ nguyên tố của đặng thẳng, còn có phong, hỏa, thủy, điện, linh hồn, nam phụ thần và mẫu thần này, tất cả 6 thần tộc lần lượn chấp trưởng các nguyên tố cơ bản. Còn ái lệ ti vợ của ngươi điều khiển năng lực sáng tạo, em vợ cấp địch tư của ngươi điều khiển năng lực hủy diện. Nói đơn giản chính là năng lực quang minh và hắc ám, còn lao đại của ta, hắc hắc, tầng thứ 8 của hắn có đặc điểm gì, ta không thể nói cho người biết. Phải giữ bí mật cho lao đại. Phong hệ phụ thần và linh hồn hệ mẫu thần đều đã chết rồi, năm đó người cùng đi với sáng thế thần là hỏa diệm phụ thần Trương Bá Luân. Lôi điện phụ thần lạp tắc nhĩ, ngoài ra còn một thủy hệ mẫu thần sắc vung đức. Nói như vậy sáng thế cựu thần chỉ còn lại 7 người rồi. Sở thiên gật đầu. Kiệt khác tố nói, theo ta, người sắp trở về có lẽ là lôi điện phụ thần lạp tắc nhị có tốc độ nhanh nhất, hoặc là thủy mâu sắc mông đức, người điều khiển kính tượng phân thân của không gian đa tầng. Sở thiên bội nói, hai người này có dễ đối phó không? Về thực lực đều không dễ đối phó. Nhưng ngươi vẫn nên cầu nguyện đi, hy vọng người trở về là lạp tắc nhị, dù gì hắn và ngươi cũng vô toán vô thủ, có lẽ nể mặt ngươi là tướng công của ái lệ thi, còn có thể giúp ngươi một tay. Nếu như là sắc mông đức thì sao? Ta cũng không có thủ án gì với bà ta. Kết khác tốn thò một cái móng bút ra lắc lắc, thủy mâu sắc mông đức, là tổ tiên của thần tộc hải thần. Hiểu chưa? Sở thiên ngạc nhiên, thì ra bà ta là tổ tiên của hải thần liên thành. Nếu như bà ta trở về, vậy thì phiền phức to. Còn nữa, bất kể là ai trở về, thú thần tộc các ngươi cũng phải cẩn thận. Bởi vì sáng thế cựu thần ngoài một bán nhân thần như lão đại ta ra, người khác đều là nhân thần thuần túy Họ chắc chắn sẽ không thuận mắt với hiện trạng tam giới thuộc về thú thần. Sở thiên kinh ngạc nói, tư đặc cân không phải nhân thần. Phí lời. Kiệt khác tốn biểu môi nói, không phải ta đã nói với người rồi sao? Lão đại tư đặc cân có đuôi Sở thiên suy nghĩ một hồi. Cười nói, miệng hạ nói cho ta về sát ngông nước đi, thực lực của bà ta thế nào? Sáng thế cựu thần, không có người nào là kẻ yếu. Ngươi nhớ lấy câu nói này là được rồi. Ngoài ra, kiệt khắc tốn ngẩn đầu lên từ trong vò rượu, chậm dãi nói, ngươi thừa kê tất cả của Long thần, cũng có kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hiện tại có lẽ phải hiểu một điều chứ. Đẳng cấp thần lực là căn bản, nhưng không phải là thứ then chốt quyết định thắng bại. Sở thiên gật đầu tán đồng, đích thực là như vậy, nếu không ao mặt kỳ không thể nào vượt cấp đánh bại đối thủ. Mỹ nhân ngư có thần lực tầng thứ bảy cũng sẽ không thắng thảm với bác Đức Thượng vị chủ thần Định Phong. Sở thiên hắn ngày đó ở dây núi Lạc Nhật, cũng sẽ không chỉ dựa vào một lục ngự tỏa hồn trận mà ép cho tử thần phải chạy trốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thần lực, bí pháp kinh nghiệm, thậm chí cả vũ khí, đều là những nhân tố quyết định thắng thua. Sở thiên thầm nghĩ, thời đại của thần tộc, là thời đại của việc so đấu tố chất toàn diện. Ngược lại. Người nhiều không nhất định là hữu dụng. Sáng thế cựu thần đều rất hung hãn, thậm chí đại địa phụ thần khi ra tay toàn lực, chỉ kém một chút ít với bố Lai Lion đặc lúc còn đỉnh phong. Còn Sắc mông Đức và Lạp Tắc nhĩ theo sáng thế thần bao nhiêu năm rồi, ai biết được họ đã mạnh đến mức nào. Có điều họ không có sáng thế thần khí, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sáng thế thần khí, chính là thượng cổ thất thần khí mà các ngươi thường nói. Kiệt khắc nhi điểm lại từng thứ một, phán quyết đao. Thần giới kiếm, Thử thần giáp, Kinh Cức hoàn, Sinh mệnh quyển trượng, Chân tự thư. Còn cả Vĩnh Hằng kiếm mà bố Lion đặc dùng nguyên tố bản mệnh để tạo ra nữa. Dưới sáng thể thần khí, còn có rất nhiều vũ khí khác, như là chiến thần kích của Khảm Phổ, thị huyết đao của Bị Bổng, là những thứ đó. Trật tự thư và Sinh mệnh quyển trượng là gì? Sở Thiên tò mò hỏi. Kiệt khắc tốn trợn ngược mắt lên, đau khổ nói, làm ơn đi, phất lạc địch nặc miện hạ. Cái này mà ngươi không biết. Trật tự thư vẫn luôn ở trong tay của Nguyệt Thần. Hiện tại cũng đã biến mất cùng Nguyệt Thần rồi. Nói rồi, kiếp khác tốn có chút nóng nảy. Xua tay nói, đi đi, mau đi đi. Ta muốn uống rượu rồi. Nhớ đấy, đừng đưa bố Lai ơn đặc đi qua xa. 33. Trở lại tiếp Nguyệt Tháp ở nhân gian. Sở Thiên và A Mạt Kỳ bước vào trạng thái thời gian gia tốc. Cuối cùng đến lúc chập tối đã miễn cưỡng sử dụng được hợp thể. Có điều sở thiên lo lắng uy lực không đủ, lại gọi thêm cả anh cách lạp mô đến, để hắn phục chế cường hóa. Trong tiếp nguyên tháp đặng khẳng giải trừ cấm cố thần lực, sau đó nói, phất lạp địch nặng, nếu như đúng như lời kiệt khắc tốn nói, sẽ có một trong số mấy huynh đệ tỷ mội của ta trở về, vậy thì ta kiến nghị, đưa bố lai ân đặc đưa tới 3 tháng sau. Sở thiên cười nói, hay là một tháng đi. Đặng khẳng chăm chú nhìn sở thiên, mỉm cười, không đưa ra để nghị khác được, bắt đầu đi. Hai tay của đại địa phụ thần đương ngang ra, thổ nguyên tố dày đặc bao sở thiên lại, sở thiên chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp máu lưu thông trong cơ thể cũng lập tức nhanh hơn, thần lực vận chuyển đến tốc độ chưa từng thấy, trước mắt, thần lực tầng thứ tư trên người sở thiên đã biến thành màu ưu lam. Đặng khẳng đại ca giỏi thật, sở thiên tán thưởng chân thành. Đặng khẳng mỉm cười, khiêm tốn nói, nếu luận về gia trì thần lực, Vận mệnh nữ thần mới là đệ nhất nhân trong thần tộc. Ta không đáng là gì so với nàng ta. Sở thiên gật đầu với A Mạc Kỳ, hợp thể đi. Một luồng quang mang vượt qua, A Mạc Kỳ biến mất trong không trung, còn sau lưng sở thiên lại có thêm 12 cánh ưng hoàng kim. Cảm giác huyết mạch tương thông này khiến sở thiên cảm thấy thư thái trong lòng. Liệt không long ấn. phái thời long ấn. Hai tay của sở thiên lần lượt dùng hai loại long ấn. Anh cách lạp mô được sư giúp đỡ của đại địa phụ thần cũng phục chế cường hóa. Ngay dưới người sa khắc, một thời không thoái đạo chừng một thước vuông xuất hiện. Đặng khẳng đỡ lấy cơ thể của sa khắc, ném mạnh vào thời không thoái đạo. Nhưng trước lúc sa khắc biến mất, hắn đột nhiên xuề năm ngón tay ra, quét qua trán của sa khắc, kinh cức long hoàn lập tức xuất hiện trên tay đặng khẳng. Không bị kinh cức long hoàn áp chế, bố lai ân đặc trong cơ thể sa khắc đã thức tỉnh. Nhưng cơ thể của hắn lúc này đã rơi vào thời không thoái đạo, chỉ có thể để lại một câu quát lạnh lẽo Ta nhất định sẽ quay trở lại. Một tiếng vụt nặng nghề văng lên, thời không thoái đạo đã đóng lại, còn hợp thể của Sở Thiên và A Mạt kỳ ngay lập tức bị tách ra, hai người rơi vào trạng thái hôn mê. đang khẳng dùng thần lực lăng không kéo cơ thể của hai người, đưa kinh cức long hoàn đội lên đầu Sở Thiên, nói với anh cách là mố, thực lực của họ vẫn quá yếu. Khi mở thời không thoái đạo đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tiềm lực, người đi theo con đường nguy cầu, đem họ giao cho bị Đồng, bảo bị Đồng bổ sung sinh mệnh cho họ. 31. Khi Sở Thiên tỉnh lại, đã là 10 ngày sau. Nữ thần tại thượng. Chuyện đầu tiên mà Sở Thiên sau khi tỉnh lại chính là lớn tiếng kêu lên, bởi vì hắn phát hiện, thân lực của mình đã bị tụt lùi, biến thành hạ vị thần đỉnh phong, đã hạ xuống trọn vẹn một cấp. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bị bồng ngồi trước giường sở thiên, ôm ngực chầm dai nói, ngươi đã coi như may mắn lắm rồi, trước là được đặng khẳng bảo vệ thần lực cho ngươi, sau lại có ta bổ sung sinh mệnh. Tạm thời chỉ hạ một cấp thần lực đã lã vạn hạch rồi. Thời không thoái đoại là thứ dễ để khởi động sao. Năm đó hai người con của Long Thần còn thảm hơn ngươi nhiều. Sở thiên xoay người trở dậy, cười nói, thì ra là Lao Tổ Tông đã cứu ta, ha ha, đà tạ Lao Tổ Tông. Á mạt kỳ đâu? hắn thế nào rồi? hắn mạnh hơn ngươi, đã tỉnh từ 3 ngày trước rồi, chỉ tổn thất một chút thần lực nhưng không giáng cấp, hiện tại đang tác chiến bên ngoài cùng bác đước. Tác chiến? Sở thiên ngạc nhiên hỏi, hiện tại đang có chiến đấu sao? Đương nhiên là có rồi, khố khoa kỳ và tử thần đã đến tương lai, nhưng thủ hạ của chúng vẫn còn ở đây, hải thần, lời nguyền chủ thần, gia tộc ma căn đã đầu phục bố lai ân đặc, thực lực của họ cũng không nhỏ đâu. Ai, dù sao cũng không thể nào đợi tử thần và khố khoa kỳ trở về mới thu thập chúng được. Khẽ vướt tròm dâu đỏ dưới mũi, bị bồng ném một bộ y đi phục cho sở thiên, để hắn thay bộ y đi phục dành cho người bệnh, cười nói, chuẩn bị một chút đi, có lao giả đang tìm ngươi liệu mạng đấy. chương 525, một người trở về. Có lao giả đang tìm ta liệu mạng ư? Sở thiên thầm nghĩ bụng, người có thể để bị đồng gọi là lao giả có lẽ đều là những nhân vật cường đại trong thần tộc. Thoáng nghĩ ngợi, sở thiên cười nói, đợi lát nữa, vẫn mong lão tổ tông bảo vệ ta. Chuyện này ta không giúp được đâu. Bị bông đứng dậy, phủi trường bào màu hứng huyết, xoay người bước đi, giết người phóng hỏa thì ta có thể giúp người, có điều lao già ấy không phải là người có thể dùng đao kiếm để giải quyết. Ha ha, chú lệ á cũng mang tiểu bảo bối phan Đa Lạp đến, đến rồi, ta đi thăm tiểu bảo bối đây, người tự chịu đi. Bị bông bước đi nhẹ nhàng một lúc sau cánh cửa bị phá ra phất lạp địnhặc hãy giải thích cho ta một lao giả phù dâu chấn mắt hầm hầm sắc mặt xông vào thì ra là la Đức Mạn lao thừa tướng mất tích đã lâu của biển khấm sở Thiên vội trở người dậy ra đón nữ thần tại thượng lao thừa tướng đừng có nhắc nữ thần tại thượng với ta ta biết rồi nữ thần sinh mệnh là vợ của ngươi la Đứcmạn vươn người tới trướcún lấy cổ áo của sở Thiên giận dữ nói Bà Huy Nhĩ bậy hạ sao rồi? Nói. Chuyện này à? Ha ha, láo thừa tướng đừng hiểu lầm, biểu tỷ bà Huy Nhĩ là bị vĩnh hằng thần vương đà thương, mấy vạn đại quân tận mắt chứng kiến, hơn nữa nhân chứng trong đó còn có quân đội của biển cấm các người, điều này không liên quan đến ta a Sở thiên vội vàng giải thích. Không liên quan. Hừ. La Đức Mạn giận dữ khiến khuôn mặt đỏ gay, lớn tiếng nói, đừng tưởng ta không biết. Tiểu tử ngươi trước là lừa vua ta vào huyết luyện ngục, hơn một tháng, không biết đã thừa cơ đoạt lợi thế nào. Sau đó ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa vua ta bán mạng vì ngươi, cuối cùng. Bút! La Đức Mạn ném ra một tệ quẩn trục, ngươi tự mình xem xem, hiện tại tam giới đã lan truyền rồi, chủ nhân của biển cấm chúng ta, thất hải chi vương bảo huy nhĩ bậy hạ là tình nhân của ngươi. Sở thiên cầm ảnh tượng quyển trục lên xem, không ngoài dự đoán. Chính là tập sách ảnh đang nóng nhất hiện nay ảnh kết hôn của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư. La Đức Mạn một tay kéo cổ áo của Sở Thiên, kéo đầu Sở Thiên đến trước mắt, giận dữ giống lên, nói cho ta, ngươi định làm thế nào? Danh tiếng của vua ta làm thế nào? Sở Thiên cười khổ không nớt, đắc, lao thừa tướng, ngươi nhầm rồi, hiện tại điều quan trọng nhất, là làm thế nào chứa khỏi cho hải vương bệ hạ. chữa chỉ cho bệ hạ là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Dẹt. Cổ áo của sở thiên đã bị xé rách, la đức mạn tức tối nói, ngươi giải quyết chuyện danh tiếng của vua ta đi đã. Vậy lao nhân gia định tính thế nào? La đức mạn không nghĩ ngợi nói, còn có thể làm gì? Lấy vua ta. Sở thiên há mồm trấn mắt, hắn chưa từng có cách nghĩ này. Ách! Thật sự không có. Không nói gì phải không? Không nói tức là ngươi đồng ý rồi. La đức mạn hài lòng gật đầu, sau đó bình tâm lại. Nét giận trên khuôn mặt đã không còn, cười câu tài nói, cô ra à, lời dài dòng không cần nói nữa, ta biết ngươi để nằm tên ngốc kia đi tu luyện thần lực tỉnh hóa rồi, đợi họ cứu được vua ta, các người sẽ tổ chức hôn sự. Hiện giờ, ngươi phải đi cứu người cho ta trước. Sở thiên vốn muốn phản bác, nhưng sau khi nghe thấy cứu người, lập tức nói, cứu người nào? Là thất hại thú sao? Chính là bọn họ. Hiện giờ họ đang rơi vào tay của bà khắc lợi. Ngày đó tử thần và Khố Khoa Kỳ đến địa ngục. Sau một trận hôn chiến, An Cát Lệ Na trốn tới nhân gian cầu cứu, còn La Đức Mạn thất hải thú. con cả người của gia tộc Phượng Hoàng đã thành tù binh của tử thần. Đến ngày thân ân, tử thần đến nhân gian, những tù binh này đã giao cho thủ hạ chấn thủ ở địa ngục trong giữ. Khi bố Lai Ân đặt đến địa ngục, Liên Thành lợi dụng hắn để thâu tóm thế lực của tử thần, dĩ nhiên cũng sẽ tiếp nhận những tù binh này. Đúng lúc này bố Lai Ưn Đặc cần đối thủ để khôi phục thực lực, ba huynh đệ địa ngục và an cắt lệ na đưa đến cửa đã trở thành vật hy sinh. Người trốn ra bằng cách nào? Ai? lão nhân ra ta may mắn, bị giam giữ ở Thái Dương thần cung, kỳ thực khi các ngươi đi tìm bố Lai Ưn Đặc, ta đã ở bên trong, hải thần chạy mất. lão nhân ra ta cũng trốn ra đây, nhưng người khác thì đều ở trong tay của bà khắc lợi. Nói đến tên lời nguyện chủ thần bà khắc lợi. Sở thiên không thể không thán phục một câu. Tên khốn kiếp này đối với việc nắm bắt thời cơ chạy trốn đúng là số 1 e rằng hải thần cũng phải hổ thẹn không bằng. Đại chiến sa mạc ngày thần ân, trước cuộc chiến hắn vẫn còn duy trì hộ thuẫn phòng ngự, nhưng khi long thần xuất hiện thì đã chuẩn trước rồi. Vậy ba huynh đệ ba nhi đâu? Ba nhi và địch cá lạc đã chết rồi, bị hải thần lợi dụng bố lai ân đặc giết, có điều ba huynh đệ nhất thể. Ba nhị và địch á lạc trước khi chết đã giao lại thần cách cho mặc phỉ đặc, đúng lúc này thì bố lai ân đặc lại biến thành tên ốc, không ai có thể ngăn cản lại, một mình mặc phỉ đặc đã trôn thoát rồi. Mặc phỉ đặc không chết, sở thiên thở vào nhẹ nhõm La Đức Mạn lại túm lấy tay háo của sở thiên, nói, đừng ngây người ra đây nữa, đi thôi, cùng ta đến địa ngục tham chiến. ca ngợi nữ thần. Lao thừa tướng, thực lực hiện tại của ta nếu đi tham gia vào chiến tranh thần tộc. Chẳng phải là đi tìm cái chết sao Sở thiên vội vàng cự tuyệt La đức mạn trừng hai mắt Giận dữ nói Cái gì Ngươi vẫn muốn thoái thác sao Còn muốn làm cô ra của biển cấm không Quy củ của biển cấm trước nay đều là chủ soái đi trước sĩ tướng Thất hải thú đã bị bắt làm tù bình Ngươi ít nhất cũng phải ra dáng một chút chứ Nếu không sau này sao có thể ăn nói với thất hải vương Đi theo ta Nam Sở thiên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã bị kéo lên chiến trường. Địa ngục, U Minh Sơn, đây đã từng là nơi ngự trị của ba huynh đệ ba nhĩ, có điều hiện tại đã này căn cứ địa của dư đảng của tử thần. Ngọn núi giống như cái tên của nó, âm Ún hút, ba khắc lợi lại bày ra lĩnh vực lời nguyện sở trường của hắn. Khi sở thiên đến nơi, khách thu xa đang há miệng nuốt trừng lĩnh vực lời nguyện dưới sự hiểm hộ của thần lực pháo. Bác Đức bị việc quân quấn lấy đến hoa mày trong mặt, anh cách lạp mồ đã đi giúp đỡ, chỉ có An Cắt Lệ Na hiện nay đang phụ thuộc vào gia tộc Phất Lạp địch nặc đi đến đón Sở Thiên. Hỏi một số câu về tình hình chiến đấu mang tính chất tượng trưng, sau đó lao rùa già La Đức Mạn đứng giữa Sở Thiên và An Cắt Lệ Na, bộ dạng cảnh giác nhìn tộc trưởng của gia tộc Mạc An. Khí chất của An Cắt Lệ Na vốn luôn âm trầm lạnh leo, lại nhìn thấy vẻ mặt hèn kém của La Đức Mạn Trên khuôn mặt thành tú lại phủ thêm một lớp hàn băng. Có điều nàng vẫn trả lời không gián đoạn. Hiện tại tất cả đều thuận lợi, có điều ngươi đã biết về Bắc Đức, thực lực của nàng ta chỉ kém bảo huy nhĩ một chút, nhưng về mặt chiến lược quân sự và chỉ huy chiến tranh lại quá kém, miễn cương chỉ có thể không phạm sai lầm. May là chiến thần ở đây, luôn cố gắng công kích tiếp, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì tốt. Sở thiên không cần biết quá trình, chỉ cần có thể thắng lợi lại tổn thất không nhiều là được. Chiến tranh vẫn đang diễn ra, quân đội của Hắc ám chủ thần ba khắc lợi liên tiếp thoái lui, thậm chí Bác Đức còn đang suy nghĩ, làm thế nào để bảo đảm sự an toàn cho những tù binh trong tay đối phương. Sáng ngày thứ năm từ khi Sở Thiên đến chiến trường, trong bầu trời ảm đạm của địa ngục đổ mưa tí tách. Sở Thiên vừa thức dậy, từ trong chướng bước ra cảm nhận những hạt mưa nhỏ rơi vào mặt, cảm thấy trong mát nhẹ nhàng, nhìn xa xa. Bầu trời vần đục của địa ngục đã trong sáng hơn rất nhiều. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng thần lực pháo trong tiếng hô chém giết rung trời văng lên. Tiếng đầu tiên gấp gáp, tiếng thứ hai thì nặng nghề. Sở thiên thoáng dùng mình. Cho dù không hiểu chuyện quân sự, nhưng sở thiên cũng biết mệnh lệnh hành quân của gia tộc mình. Hai tiếng thần lực pháo vừa rồi đã truyền đạt một ý rút quân. An Cắt Lệ Na miện hạ. Sở thiên vội vàng gọi An Cắt Lệ Na, hỏi. Tại sao lại rút quân? An cắt lệ na vẻ mặt nghiêm trọng, liếc nhìn bầu trời, nói, mưa rồi, vì vậy bác Đức hạ lệnh rút quân. Sở thiên giờ khóc giờ cười, mưa thì có quan hệ gì với việc rút quân không? Lẽ nào quân đội thần tộc còn sợ tác chiến trong mưa sao? Vừa định phản bác, sở thiên đã sực nhớ tới một chuyện địa ngục không thể có mưa. Dùng thần lực để cảm nhận, quả nhiên, trong nước mưa còn mang theo một chút khí tức thần lực nhạt nhạt, vô cùng nhạt. Nếu không không nhờ kinh tức long hoàn giúp sức sở thiên hiện tại e rằng cũng không thể phát hiện được đối phương có thủy hệ thần tộc trợ chiến chuyện được lấy tại phun vN An cắt lệ na khẽ gật đầu như mày thủy hệ thần tộc này là một người rất mạnh nàng vào một tay ra đón lấy mấy giọt nước mưa đưa ngang tay ra trước mặt sở thiên e rằng chỉ có cao vị thần mới có thể cảm nhận được thần lực trong nước mưa thực lực ngưng kết khí tức này ta cũng không làm được trong tam giới Chỉ có bảo huy nhĩ mới có thể khống chế thủy nguyên tố đến mức này. Dưới U Minh Sơn, thành lũy hai quân đang tách ra như sóng cuộn, hai bên đều lui về trận địa của mình, cảnh giác chầm chầm nhìn đối thủ. Đột nhiên, hộ thuẫn độc khí trên U Minh Sơn được thu lại. Tiếp theo đó, một đạo thủy tiện bắn lên trời, biến thành hình người, thì ra là hải thần liên thành, chỉ nghe thấy hắn mừng dỡ hô, là vị tổ tiên nào của hải tộc ra đáo. Văn mối cung nên tổ tiên. Trong bầu trời vang lên một tiếng cười lạnh, người dám bảo danh hậu bối của ta. Tổ tiên, vang bối vì bị thú thần tộc khi dễ, bất đắc gì mới biến thành bộ dạng này, xin người hãy xem cái này. Cơ thể của liên thành trợt nổ ra, sau đó lại tụ vào một chỗ, thuật cách thể của lĩnh vực hải thần, chiêu này chỉ có lịch đại hải thần mới có thể tu luyện. Nếu như tổ tiên người không tin, xin hãy theo ta đến một nơi kỳ đáo. Vãn bối có thể đọc thuộc lầu cho người nghe bí điển nhã lan tư. Còn cả những bí mật trong gia tộc ta cũng đều biết. Những giọt nước mưa trong bầu trời dần tụ lại một chỗ, biến thành một nữ nhân trung niên, mặc trường bào màu xanh ra trời, trường 40, 50 tuổi, bộ dạng đó, dùng thuật ngữ chuyên ngành của sở thiên, chính là một bệnh nhân điển hình của bệnh rối loạn nội tiết tổng hợp thời mãn kinh nhìn ai cũng không vừa mắt, lúc nào cũng có thể chửi đồng Không cần nghĩ nhiều. Sở thiên đã đoán ra người này là ai, Thủy Mẫu Sát Mông Đức. Hải thần đời thứ ba đã chết thế nào? Sát Mông Đức đáp xuống bên cạnh Liên Thành, lệnh dọng hỏi. Liên Thành túi lầu đáp, vì cố gắng tu luyện ảnh tượng phân thân không gian đa tầng, bị sức mạnh không gian xé rách mà chết. Nói rồi, hắn mỉm cười, ngước đầu lên, đây chỉ là một nguyên nhân, chính xác là. Ngài ấy đã bị dìm chết, ba. Hải thần đời thứ ba mà bị chết đuối. Liên Thành dường như đang nói đùa, nhưng Sắt Ngông Đức lại cười, quả nhiên ngươi là hậu duệ của ta. Tên phản nghịch ấy là do đích thân ta dùng nhược thủy để gièm chết. Liên Thành hai mắt vụ sáng, mừng rỡ nói, vạn bối ba tái đông tham kiến Sắt Ngông Đức tiên tổ. Đứng lên đi. Đợi ở đây. Sắt Mông Đức bước đến trước quân đội của Sở Thiên, thấp giọng trầm rãi nói, ai là phất lạm nghịch nặc? Bước ra đây.